một cái ôm dương quái điều thanh âm nói, sở thần, đừng tưởng rằng ngươi là ma tộc đệ nhất dũng sĩ chính là thiên hạ vô địch, người nhiều cũng có thể thế chúng. cái kia thanh âm sở thần lại quen thuộc bất quá, sở thần hứ lệnh, hê tuấn, ngươi thật là chúng ta ma tộc bại hoại, nếu không có ngươi kích động dân chúng đi hoài nghi tuyết nhi muội muội, cũng sẽ không chọc nàng sinh khí, càng sẽ không làm hại mọi người mất đi miễn phí luyện chế đan dược cơ hội. nha, nói được chính mình thật thanh cao. Ngươi như thế nào không nói ngươi nhận lấy lăng kỳ tuyết rất nhiều bảo bối đan dược. Mà ta cái gì cũng không có được đến. Bị sở thần nhận ra, hề tuấn cũng không ẩn tàng rồi. Một phen kéo xuống che mặt khăn che mặt, tuyết nhi muội muội, ngươi thật là vĩ đại. Như thế nào không nhìn xem ngươi tuyết nhi muội muội hiện tại đang ở nam nhân khác ôm ốc, buổi tối còn thừa hoan dưới thân, hàng đêm cũng hoan. Màu đen khăn che mặt kéo xuống, hề tuấn sắc mặt có chút vần mẹo. Thoạt nhìn có vẻ thập phần giữ tợn cùng bố. Đó là Tuyết Nhi muội muội lựa chọn, ta không có quyền can thiệp, ta không giống ngươi, chỉ nghĩ chính mình, Tuyết Nhi muội muội hạnh phúc liền hảo, ngươi không cần đi phá hư nàng hạnh phúc. Sở Thần vừa nói, còn phải một bên phân tâm lại đánh Hề Tuấn Thủ hạ, có chút lực bất tòng tâm, bị cắt một kiếm. Không dám lại phân tâm, Sở Thần tập trung tinh thần đối phó Hề Tuấn mang đến người, ma tộc đệ nhất dũng sĩ tên tuổi không phải giả, hắn cấp bậc cao tới 20 cấp. Là ma tộc những người trẻ tuổi này trung đẳng cấp tối cao, lấy một đôi mười còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Hề tuấn mang đến những người đó cấp bậc so ra kém sở thần, nhưng giống như hắn theo như lời người đông thế mạnh, chỉ cần sở thần một không cẩn thận, liền sẽ bị hoa thương một đau. Dân dân mà, sở thần thể lực có chút theo không kịp, còn hảo có tuyết nhi muội muội cho hắn phục nguyên đan. Sở thần nuốt vào một viên phục nguyên đan lúc sau, khôi phục đại bộ phận thể lực, tiếp tục đánh. Âm u góc càng âm u địa phương, một cái lao nhân hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm bên ngoài đánh nhau, trong mắt âm phong từng trận, âm hàn đến có thể đem chung quanh sinh vật đều cấp dọa chạy. Hề trường lao âm ngoan nhìn chằm chằm bên ngoài tình cảnh, thật không hổ là ma tộc đệ nhất dũng sĩ đâu, một mình đối mặt mười cái người đều có thể bình tĩnh, tuy rằng bị điểm tiểu thương, lại cũng không có vẻ chật vật. Nhưng là, thứ đây, ma tộc đệ nhất dũng sĩ liền phải ngã xuống. Sở lao nhân Ai làm ngươi luôn là nói là người trẻ tuổi đánh nhau, về sau làm ngươi người trẻ tuổi rốt cuộc đánh không đứng dậy. Hề trường lão mặc niệm khẩu quyết, chậm rãi ngưng tụ ra một thanh màu đen linh lực chi gian, chờ sở thần cùng hắn đối diện thủ hạ đánh nhau, đưa lưng về phía hắn khi, một kiếm đâm ra, ở giữa sở thần phía sau lưng. Sở thần ngã vào vũng máu bên trong. Lăng kỳ tuyết đóng lại đan dược phô cửa, không biết như thế nào, nỗi lòng luôn là phiền loạn, cảm giác có chuyện gì phát sinh giống nhau. Sẽ là cái gì đâu? Nàng không nghĩ ra. Tuyết nhi ngươi làm sao vậy? Đông Phương Linh Thiên luôn là có thể ở trước tiên cảm giác được Lăng Kỳ Tuyết khác thường, đem nàng hợp lại trong lực chung, hỏi. Thiên thiên, ta tổng cảm giác được đã xảy ra chuyện gì giống nhau? Lăng Kỳ Tuyết vẫn luôn thực tin tưởng chính mình giác quan thứ sáu. Sự thật chứng minh, mỗi một lần nàng giác quan thứ sáu cảm giác được xảy ra chuyện, đều sẽ thực chuẩn. Nhưng nàng thật sự nghĩ không ra sẽ có chuyện gì phát sinh, liền một đường hướng trong hoàng cung đi đến. Hoàng cung an toàn tuyệt đối sẽ không có vấn đề, phương miệng bọn người ở nàng bên người, ở chỗ này, cũng không có khả năng sẽ xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là ai, vẫn là ma tộc lâu đài lại muốn phát sinh chuyện gì. Hoài bất an nghi hoặc tâm một đường đi trở về hoàng cung. Đến gần cửa cung, liền nghe được bên trong chuyển đến ồn ào thanh âm. Ngay thường hoàng cung rất ít ồn ào Cho dù là làm biến hội, cũng sẽ không giống như vậy, bọn thị nữ bận bận rộn rộn bộ dáng đi vào đi ra. Lăng kỳ tuyết tùy tiện kéo một cái thị nữ hỏi, phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ cái này hoàng cung đã không an toàn? Hồi công chúa, chúng ta ma tộc đệ nhất dũng sĩ bị thường, lão luyện đan sư nói sinh tử chưa biết. Thị nữ trả lời xong lại hoang mang rối loạn đi ra ngoài. Bắt lấy nàng. Lăng kỳ tuyết ý bảo đồng phương linh thiên mà nàng chính mình cũng nhanh chóng chạy hướng thị nữ, truy mệnh hỏa cầu ra tay liền hướng thị nữ bên kia vanh qua đi. Đông Phương Linh Thiên chưa bao giờ hoài nghi lăng kỳ tuyết nói, nàng làm hắn bắt lấy cái kia thị nữ, nhất định là cái kia thị nữ có vấn đề. Thị nữ nhẹ nhàng né tránh truy mệnh hỏa cầu lúc sau, mũi chân một chút, vốn dĩ cho rằng rời đi hoàng cùng không là vấn đề, lại bị Đông Phương Linh Thiên lấp kín đường đi. Tránh ra! Thị nữ quát! Đông Phương Linh Thiên mắt điếc ai ngờ. Nửa trong suốt linh lực xâm nhập đối phương thức hải trung chỉ thấy cái kia thị nữ che lại đầu thống khổ ngồi sổm trên mặt đất, rốt cuộc không thể động đậy. Tuyết nhi, người này như thế nào xử trí? Đông phương linh thiên nói lại không nha đi lên đi, mà là kêu tới thị vệ đem nữ nhân này linh lực phong bế, không cho nàng tắc quái. Trước nốt lại rồi nói sau. Lăng kỳ tuyết nhanh chóng hướng trong hoàng cung bộ đi vào đi. Lão luyện đan sư vẫn luôn ở tại trong hoàng cung, lần này. Sở thân nhất định là thương thực nghiêm trọng mới có thể hướng trong hoàng cung đưa. Nàng mau chân đến xem, có lẽ lấy chính mình y thuật còn có thể giúp đỡ vội Đông phương linh thiên đổi kịp lăng kỳ tuyết bước chân, cũng hướng trong hoàng cung bộ đi đến, phương miểu đám người tắt trở về chính mình sân. Xem ra cho dù là ma tộc bên trong, cũng có rất nhiều tranh đấu a. Bọn họ vô pháp trợ giúp lăng kỳ tuyết cái gì, chỉ có thể né tránh một ít, không cần làm trở ngại chứ không giúp gì là được. Có người địa phương liền có giang hồ, mà ở lăng kỳ tuyết xem ra, chỉ cần có sinh vật tồn tại địa phương, chính là một cái giang hồ. Sở thần là ma tộc đệ nhất dũng sĩ, làm người tiêu sái hào phóng, ở ma tộc mọi người trong lòng hình tượng cũng vẫn luôn thực hảo. Lăng kỳ tuyết đi thời điểm, hắn nằm ở phòng cho khách trên giường vẫn không núp đích, một chút sinh khí cũng không có. Lão luyện đan sư ngồi ở phòng một khắc rác, đang ở cùng sở trưởng lao nói cái gì, ma vương. Ma vương hậu ngồi ở bọn họ bên người cách đó không xa trên sofa, một đám thần sắc nghiêm túc. Đi vào phòng, lăng kỳ tuyết là có thể cảm giác được một cổ áp lực cảm ập vào trước mặt. Đi đến lao luyện đan sư trước mặt, lăng kỳ tuyết ngữ khí mềm nhẹ hỏi rõ hảo, sau đó hỏi, sở thần ca ca thương thực trọng sao? Ai? Lão luyện đan sư thở dài một tiếng, ta ma tộc khó được ra này thiên tài, thật là trời dáng thai nạn a. Chẳng lẽ lão luyện đan sư cũng không có cách nào? Lăng Kỳ tuyết hỏi. Lão luyện đan sư lắc đầu, lão phu chỉ có thể tạm thời giữ được hắn tâm mạch, mặt khác lão phu thật sự là bất lực. Sở Trường lão một đôi che kín tơ máu mắt đã ướt nước, đây là hắn nhất lấy làm tự hào tôn nhi, cũng là chống đỡ hắn lực lượng. Đừng làm hắn tra ra là ai ở sau lưng hạ độc thủ, nếu là có chứng cứ, hắn nhất định sẽ làm người kia nợ máu trả bằng máu. Nhưng Nếu buông cửu hận có thể làm sở thần tỉnh lại hắn cũng nguyện ý buông cểu hận chỉ là liền lao luyện đan sư đều không có biện pháp cái này lâu đài bên trong còn có ai có thể làm sở thần tỉnh lại sở trưởng lão một tiếng thở dài đem đại gia cảm xúc mang nhập một loại bi thương bên trong giống như sở thần rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại dường như chương 669 đổ máu quá nhiều Lăng Kỳ tuyết nghe được khó chịu lập tức đi đến sở thần phía trước cửa sổ Bàn tay trắng tham hướng cổ tay của hắn Rốt cuộc là cái kia vương bắt đản hại sở thần ca ca Chẳng lẽ liền không thể từ miệng vết thương phán đoán ra tới sao Lăng kỳ tuyết dụng tâm cảm thụ được sở thần thương Lại cũng nhớ hắn thương từ đâu mà đến Sở trưởng lao vẫn là một tiếng thở dài Đối phương thực rào hoạt Sử dụng chính là chúng ta ma tộc nhất thường thấy hắc ly linh lực kiếm Căn bản là phán đoán không ra Lăng kỳ tuyết nhíu mày Sở trưởng lão ngươi có thể hay không không cần thở dài, vốn dĩ sở thần ca ca liền khó chịu, ngươi còn luôn thở dài, nếu là hắn nghe được chẳng phải là rất khổ sở. Lăng kỳ tuyết cảm thấy nàng ngực đều bị những người này thở dài áp lực phiên ban. Công chúa lời nói cực kỳ, đều do ta không có chú ý những chi tiết này, ta không bao giờ thở dài. Sở trưởng lão nói lại là một tiếng thở dài. Hắn đã là quan tính thở dài, trách không được hắn. Lăng kỳ tuyết cảm thụ được sở thần mạch tượng, thập phần mỏng manh, càng sâu ngẫu nhiên có tạm dừng. Sở thần ca ca rất nguy hiểm. Theo bản năng từ hôn độn thế giới múc ra non nửa chén linh tuyển thủy ra tới. Linh tuyển thủy đã có thể giải độc, lại có thể giữ mệnh, nhưng sở thần đã thương cập tâm mạch, muốn khôi phục còn cần một đoạn thời gian. Lăng kỳ tuyết tự hỏi có cái gì đan dược có thể trị liệu hán thương, lại phát hiện căn bản là không có gì đan dược thích hợp sở thần ăn. May mà hắn còn có nuốt ý thức, linh tuyển thủy uy đến hắn trong miệng, nàng dùng linh lực một bước, hắn có thể nuốt đi xuống. Chỉ cần nuốt vào linh tuyển thủy, cứu sông hắn liền có giống nhau hy vọng. Nhiên, dây tiếp theo. Phúc. Sở thần đem nuốt đi xuống linh tuyển thủy toàn bộ toàn nổ ra, còn kém điểm phun đến lăng kỳ tuyết trên người. Sở y y nước mắt lưng tròng lại đây cấp sở thần trà lao, đem hắn phun ra huế vật trà lao sạch sẽ. Lăng kỳ tuyết một lần nữa múc một ít linh tuyển thủy, lại cho hắn uy đi xuống, mà lúc này đây, may mắn hắn còn có nuốt ý thức nàng, rốt cuộc may mắn không đứng dậy. Lúc này đây, sở thần đã sẽ không nuốt. Uy đi xuống linh tuyển thủy theo hắn khỏe môi chảy ngược ra tới, ướt gối đầu. Sở y ghi nước mắt đại viên đại viên rơi xuống, thần ca ca, ngươi liền nuốt vào này đó linh tuyển thủy đi, này đó linh tuyển thủy nhưng toàn bộ đều là công chúa tự mình cho ngươi uy hạ nha. Ngươi cũng biết cô ra cái kia lưu giấm, khó được không có ngăn lại công chúa đâu. Sở Y khi một bên cùng sở thần nói chuyện, một bên đem trên giường vệt nước cũng cùng nhau trả lau sạch sẽ. Là nha, ngươi còn nói phải làm ta hài tử cha nuôi, nếu là ngươi không tỉnh lại, liền nghe không được bọn họ kêu ngươi cha nuôi nha. Lăng kỳ tuyết không ngừng cùng sở thần nói chuyện, tưởng đem hắn tử hôn mê chung kéo trở về. Sở thần chính là vẫn không nhúc đích phảng phất mất đi sở hữu sinh khí Nói chuyện không thay đổi được gì Lăng kỳ tuyết đại náo cao tốc vận chuyển lên Trên người hắn nhất trí mạng thương ở sau lưng Hơn nữa là từ sau lưng một kiếm đâm thủng hắn ngực Thương cập trái tim Lăng kỳ tuyết sốc lên tràn Xem xét sở thần thương thế Cái này động tác quá mức đột nột Đông phương linh thiên tưởng ngăn lại đã không còn kịp rồi U hoán chừng mắt nhìn lăng kỳ tuyết liếc mắt một cái Lại không có nói chuyện Hán tin tưởng Tuyết Nhi chỉ là đơn thuần tưởng cấp sở thần trị thương mà thôi. Mà khác, hán tin tưởng Tuyết Nhi, tuyệt đối không phải cố ý. Tuyết Nhi, Đông Phương Linh Thiên không nói gì, ma vương hậu từ trên sofa đứng lên, ngươi đây là muốn làm gì? Ta muốn nhìn một chút hắn miệng vết thương. Lăng kỳ Tuyết lúc này mới nhớ tới, đây là một cái cùng 21 thế kỷ không giống nhau thời không. Nơi này cơ bản vẫn là nam tôn nữ thi thời đại. Ta vừa rồi chỉ là đơn thuần muốn nhìn hắn miệng vết thương, nhất thời quên mất nam nữ có khác. Lăng kỳ tuyết giải thích nói, ta tin từ ngươi, ngươi nhìn xem đi, nói không chừng ngươi có thể trị hảo hắn thương. Đông Phương Linh Thiên khó được hảo phóng một hồi, tuy rằng hắn cảm giác hắn tâm hảo toàn, nhưng đây là ma tộc đệ nhất dũng sĩ, còn đã từng trợ giúp quá hắn tuyết nhì, hắn cũng không thể nhỏ mọn như vậy, tổn hại tánh mạng của hắn có phải hay không? Lăng kỳ tuyết đem sở thần quần áo lột ra tới, liền nhìn đến một cái miệng to thình lình khắc ở hắn ngực chỗ, huyết đã động lại, lưu lại màu đỏ sầm vết xẹo. Nhưng, cái này miệng vết thương không có phùng châm, chỉ cần hơi chút động tác lớn một chút nhi, miệng vết thương liền sẽ vỡ ra. Lăng kỳ tuyết không yên tâm, làm sở y đi, đi chuẩn bị kéo cùng kim chỉ. Chẳng lẽ nơi này người cũng không biết khâu lại sao? Nơi này người quá mức ỷ lại luyện đan thuật mặc kệ đại thương tiểu thương đều một viên đan dược giải quyết vấn đề, như thế nào còn nhớ dò y y thuật. Sở y cùng thông minh cái gì đều không hỏi, liền đi tìm mặt khác thị nữ muốn kim chỉ trở về. Đây là thẳng kim theo hoa, không phải chuyên nghiệp khâu lại châm, lang kỳ tuyết phí thật lớn sức lực mới đem sở thần ngực trước cái kia vết sẹo cấp khâu lại lên. Xong việc lúc sau, lang kỳ tuyết lại làm đông phương linh thiên đem sở thần trái lại ghé vào trên giường. Nếu là màu đen linh lực xuyên thủng hắn trái tim, Hẳn là phía sau lưng cũng sẽ có một cái vết xẻo. Trắng nón như ngọc phía sau lưng, một cái màu đỏ sầm vết xẻo có vẻ thập phần đột ngột dữ tợn, bởi vì vừa rồi động tác, còn ở ra bên ngoài thầm thì đổ máu. Cái này mới là trí mạng miệng vết thương. Lăng kỳ tuyết mắng chửi người tâm đều có, chẳng lẽ các ngươi liền sẽ không cấp người bị thương kiểm tra miệng vết thương sao? Mọi người xem quái vật giống nhau nhìn lăng kỳ tuyết, cảm nhận được đại gia đầu tới kinh dị ánh mắt. Lăng kỳ tuyết mới hậu chi hậu giác nhớ tới, nơi này, thời đại này đại thương tiểu bệnh đều là an phục nguyên đan, các loại đan, chính là không có rửa sạch miệng vết thương khâu lại miệng vết thương cách nói. Vừa rồi nàng đem sở thần miệng vết thương giống và áo giống nhau khâu lại lên, nhất định đem những người này dọa tới rồi đi. Lăng kỳ tuyết không rảnh lo đại gia kinh tủng, từ hỗn độn thế giới chung lấy ra một lọ có thể giảm nhiệt thuốc bột hướng sở thần miệng vết thương thượng đảo. Sau đó bắt đầu cẩn thận khâu lại hắn miệng vết thương. Khâu lại lúc sau, còn có chút ít máu chảy ra, lang kỳ tuyết lại cấp sở thần thượng cầm máu dược, lúc này mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Đại gia ánh mắt còn nôn nóng ở nàng trên người. Công chúa, như vậy liền có thể cứu thần như sao? Sở trưởng lão thực kích động. Lang kỳ tuyết không đành lòng đả kích hắn, gật gật đầu, ít nhất so vừa rồi nhiều ra 60% cơ hội. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ta thần nhi rốt cuộc được cứu rồi." Sở trưởng lão hỉ cực mà khóc, một đôi vẫn đục đôi mắt nước mắt không chế không được chảy xuống tới. Ma Vương cùng Ma Vương hậu cũng thực kích động, Tuyết Nhi lượng ra này một chiêu rất hay, đem ma tộc đệ nhất dũng sĩ cứu, về sau ma tộc đối kháng ngoại địch khi lại nhiều ra một cổ lực lượng a. Ta nhìn nhìn lại, Lăng Kỳ tuyết cấp sở thần xem mạch, phát hiện hắn mạch tượng rốt cuộc so vừa rồi muốn hảo ra một chút. Hắn đổ máu quá nhiều, thật sự chỉ là một chút nhưng cũng làm lăng kỳ tuyết trong lòng nắm chắc, có thể giữ được hắn mệnh. Sờ y chúng ta lại cho hắn uy tiếp theo chút linh nguyên thủy, chờ buổi tối ta lại cho hắn ăn một ít có thể phục hồi như cũng đang dược, phòng trừng liền không sai biệt lắm, chỉ cần tỉnh lại nuốt vào đang dược là có thể đem miệng vết thương trường hảo, lại ăn một ít linh khí bổ huyết đang dược, giúp hắn đem nhân thương tổn thất nguyên khí bổ trở về, ma tộc đệ nhất dũng sĩ lại có thể sinh long hòa hổ. Vừa rồi còn bao phủ ở một mảnh mây đen bên trong chương 670 ngủ say xa Hiện tại đại gia lại khôi phục tươi cười Đặc biệt là sở trưởng lão Thiếu chút nữa đã trải qua người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh Cái loại này đại bi đại hỷ tâm tình phập phồng Làm hắn cao hưng giống một cái hài tử Ngồi ở trên sofa thật lâu nói không ra lời Lăng kỳ tuyết âm thầm chửi thầm Đều không cho hắn cầm máu Hắn có thể không huyết lưu quá nhiều Càng ngày càng suy yếu sao Truyền thống y di thuật đều bị luyện đan thuật cấp 21, thế cho nên chỉ cần một cái nho nhỏ giải phấu liền có thể chữa khỏi thương, đan dược không thể trị liệu liền bó tay không biện pháp. Xem ra về sau nàng còn phải ở ma tộc trung lan truyền y di thuật mới được, bằng không về sau như vậy cùng loại sự tình còn sẽ phát sinh. Sở thân có thể cứu chữa, nhưng tạm thời còn không thể di chuyển, miễn cho không cẩn thận đụng tới miệng vết thương đổ máu, ra tôn hai liền ở trong hoàng cung trụ hạ. Bất quá. Liên tiếp qua hai ngày, sở thần đều không có tỉnh lại dấu hiệu, sở trưởng lão liền vội Công chúa, thần nhi muốn cái gì thời điểm mới tỉnh? Lăng kỳ tuyết cũng cảm thấy kỳ quái, theo đạo lý nói, ngày hôm qua hắn nên tỉnh, chính là hắn không tỉnh, xem mạch lại một có vấn đề ngươi, liền tính là não bộ có vấn đề, xem mạch cũng là có thể thấy được tới. Lăng kỳ tuyết nghi hoặc lại lần nữa cấp sở thần xem mạch, kết quả vẫn là không có vấn đề. Sở trưởng lão. Dung ta trở về ngẫm lại, hắn như vậy theo lý thuyết hẳn là tỉnh, lại không có tỉnh, ta còn cần suy nghĩ một chút. Lăng kỳ tuyết tĩnh tọa ở sở thần trước giường, Đông Vương Linh Thiên liền đi theo nàng phía sau cách đó không xa, tĩnh nhìn nàng. Lại bao lâu không có nhìn đến tuyết nhị như vậy nín thở ngưng thần tự hỏi một việc. Mấy năm gần đây, trừ bỏ hài tử chính là ma tộc trung đại lượng sự vật, bằng không chính là tu luyện, nàng cơ hồ rất ít có thuộc về chính mình thời gian tới chơi. Năm năm tháng, mài rua rất nhiều góc cạnh, lại cũng đem tuyết nhi chế tạo đến càng thêm mượt mà quang hoa. Năm tháng không có ở nàng trên mặt lưu lại cọ rửa dấu vết, ngược lại cho nàng kia thanh lệ khuôn mặt mang đến vài phần thành thục ý nhị. Nàng tầm mắt vẫn luôn dừng ở sở thần trên người, mà hắn tầm mắt nhưng vẫn dừng ở nàng trên người. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ quá khứ, một canh giờ, lang kỳ tuyết cũng không có nghĩ ra cái minh bạch, liền đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài đi vừa đi. Thật là cái đại bình giấm chua, hắn đều như vậy, ngươi còn sợ hắn có thể như thế nào không thành. Nhìn đến Đông Phương Linh Thiên còn ở, Lăng Kỳ Tuyết chế nhạo nói. Sai, không phải sợ hắn như thế nào không thành, mà là sợ ngươi đem hắn như thế nào không thành. Đông Phương Linh Thiên tuấn giật ánh mắt hiện lên một mặt hài hước, lại đây rắc tay Lăng Kỳ Tuyết, còn hảo ngươi không có đem hắn như thế nào. Đi ngươi! Lăng Kỳ Tuyết thói quen tính kén hắn một quyền. Mềm mẫm nắm tay để ở hắn ngực thượng, Đông Phương Linh Thiên cũng theo bản năng làm ra một cái bị thương động tác, hai vợ chồng đi ra sở thần phòng. Lăng Kỳ Tuyết liền nói ra nàng nghi hoặc, "Thiên Thiên, ta phát hiện sở thần mạch giống bình thường, nhưng hắn vì sao tỉnh không tới? Ta dám cam đoan hắn não bổ tuyệt đối không có máu bầm linh tinh." Ý nghĩ thuật thượng, nàng là cao thủ, nhưng nói ở kiến thức rộng rãi thượng, Đông Phương Linh Thiên tuyệt đối là người thạo nghề. Ta nhưng thật ra nhớ tới vong linh nhất tộc cổ thuật. Nếu là chúng cổ thuận, khả năng như vậy. Đông Phương Linh Thiên không nói, Lăng Kỳ Tuyết cơ hồ quên mất vong linh tồn tại, có bao nhiêu lâu không có nghe nói qua vong linh nhất tộc tin tức. Tựa hồ từ nàng trung cổ lại cởi bỏ lúc sau, liền vẫn luôn không có về vong linh nhất tộc tin tức, phản phất trong một đêm bọn họ liền ở cái này thiên vực trên đại lục mai danh ẩn tích. Người xác định sao? Lăng Kỳ Tuyết biết, một khi xác định, ma tộc cùng vong linh nhất tộc chi gian lại đem triển khai một hồi huyết tinh chiến tranh Đông phương linh thiên lắc đầu, chỉ là suy đoán, không dám khẳng định, vẫn là thỉnh lão luyện đan sư đến xem tương đối hảo, hắn kinh nghiệm phong phú. Tiếc hảo, chúng ta hiện tại liền đi thỉnh lão luyện đan sư. Xem mạch sau, lão luyện đan sư mày nữ chặt, ninh thành một cái thẳng. Lăng kỳ tuyết biết, sự tình quá độ, sở thần khẳng định là chúng cái gì chú thuật linh tinh. Lão luyện đan sư, ta có thể duy trì được, ngươi nhất định phải nói cho ta hắn làm sao vậy. Sở trưởng lão bởi vì nôn nóng thượng hỏa, một đôi mắt đều là huyết hồng. Hắn giống như chúng ngủ say xa. Ngủ say xa. Đông Vương Linh Thiên thanh âm có chút đại, trầm tĩnh trên mặt hiện lên một mặt tàn nhẫn sắc, dây lát lướt qua. Thiên Thiên ngươi biết như vậy có phải hay không? Lăng Kỳ tuyết hỏi. Ngủ say xa là thần tộc một loại cổ xưa độc dược, chúng độc người bất luận từ mạch tượng cùng thân thể biến hóa thượng đều nhìn không ra khác thường, nhưng chúng độc giả sẽ một ngủ không tỉnh vẫn luôn như vậy ngủ đi xuống. Lại nói tiếp cũng không có gì thống khổ, nhưng Đông Phương Linh Thiên đối thần tộc loại này cổ xưa độc dược vẫn là không đủ hiểu biết. Lao luyện đan sư lại bổ sung nói, ngươi nói đúng, cũng không đúng, chúng ngủ say xa người sẽ hôn mê không tỉnh là không sai, nhưng này không phải thần tộc dược, mà là vong linh nhất tộc. Có một lần vong linh nhất tộc người sử dụng ngủ say xa bị thần tộc trưởng Lao coi trọng, vong linh nhất tộc trưởng Lao vì lấy lòng thần tộc trưởng Lao. Liền đem này dược hiến cho thần tộc, lúc sau ở thần ma đại chiến trung thần tộc đại lượng sử dụng, ma tộc người hận thấu loại này độc dược, một lần ngẫu nhiên cơ hội, khi đó Lao Ma Vương cũng chính là công chúa ra ra dẫn người phá hủy bọn họ gieo trồng dược điền, đem chế tạo ngủ say xa sa dược liệu hủy diệt rồi, lúc sau không còn có xuất hiện quá. Ngủ say xa. Sa. Hiện tại vì sao sẽ lại lần nữa xuất hiện ngủ say xa? Sa? vẫn là ở ma tộc lâu đài nội. Ta tưởng ma vương phải hảo hảo trang một cha xét, gần nhất ma tộc nhân tâm di động rất lớn a. Lão luyện đan sư đã từng là lăng kỳ tuyết ra ra thời đại nhất nổi danh luyện đan sư, ở toàn bộ ma tộc cũng là bị chịu tôn sùng tồn tại, hắn nói, ma vương gấp đôi coi trọng. Ta sẽ lưu ý, kia cái này ngủ say xa có giải dược sao? Đây mới là lăng kỳ tuyết nhất quan tâm. Lão luyện đan sư lắc đầu, ta cũng không biết. Trước kia ma tộc chúng ngủ say xa người đều không có tỉnh lại quá, hiện tại cũng không biết. Sở trưởng lão cơ hồ muốn khóc giống ra tới, con hắn ở trên chiến trường đã chết, hắn chỉ có như vậy một cái tôn tử, nếu là rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, kia hắn về sau còn có cái gì niệm tưởng? Sở trưởng lão ngươi trước đừng lục trí, sẽ có biện pháp. Lăng Kỳ Tuyết chỉ có thể an ủi hắn, nếu là biết có giải dược, chẳng sợ dùng hết toàn lực bọn họ cũng đi đoạt lấy, chỉ là. Mấy trăm vạn năm đi qua, ngay cả tư lịch phong phú nhất lão luyện đan sư cũng không biết hay không có giải dược tồn tại, cũng khó trách Sở trưởng lão hiểu ý chí tinh thần sa sút. Các ngươi vẫn là nhanh lên chuẩn bị tốt, đem Sở thần nhốt lại đi. Lão luyện đan sư lưu lại này một câu, lắc đầu thở dài đi rồi. Vì cái gì? Lăng Kỳ tuyết không rõ. Chúng ngủ say xa sẽ vẫn luôn vẫn chưa tỉnh lại không sai, nhưng nếu cho hắn trầm xuống ngủ xa người Triệu Hoán, Hắn sẽ vô ý thức hành động lên, nghe theo đối phương triệu hoán, làm ra chính mình cũng không biết sự tình tới. đông phương linh thiên cấp ra đáp án. Lăng kỳ tuyết đã chịu kinh hoách, này so không phải cùng vong linh thực tương tự một loại cổ thuật sao. Gọi là gì ngủ say xa, còn không bằng gọi là con dối thuật, trực tiếp đem đại người sống biến thành bọn họ con dối. Chương 671 ngắn lại. Cứ việc nàng cùng sở thần không thể nói hữu nghị nhiều thâm hậu. Nhưng sở thần cũng từng trợ giúp quá nàng, nàng phải nghĩ biện pháp trợ giúp sở thần mới được. Hơn nữa ma tộc đệ nhất dung sĩ tên tuổi, đem sở thần cứu tỉnh đối toàn bộ ma tộc cũng có chỗ lợi. Rốt cuộc là ai cấp sở thần hạ ngủ say xa. Lang kỳ tuyết trong đầu hiện lên một minh ảnh, Hề Tuấn. Nàng từng không ngừng một lần nhìn đến sở thần cùng Hề Tuấn khởi xung đột. Hơn nữa mỗi lần Hề Tuấn xem sở thần ánh mắt đều là mang theo không cam lòng cùng căm hận, nếu là hắn kia chẳng phải là hề tuấn cấu kết thần tộc. chờ trở lại trong thư phòng, lăng kỳ tuyết liền đem cái này ý tưởng nói cho ma vương. Ma vương hậu nói, tuyết nhi à, không nói gặp người, việc này chúng ta cũng suy đoán là hề ra làm, nhưng là không có chứng cứ, tổng không thể loạn bắt người đi. Ma vương cũng là đau đầu, cái này hề ra không thể để lại. Mặc kệ có hay không chứng cứ, đều phải nghĩ cách đem hề ra từ ma tộc trung thanh trừ. Nhà bọn họ có dị tâm đã không phải một hai ngày. Các ngươi không cần lo cho, việc này ta tới xử lý. Ma Vương đã hạ quyết tâm. Hắn có thể ổn ngồi vị trí này mấy chục vạn năm, cũng không phải không có một chút thủ đoạn, chỉ là phía trước hắn chính sách quá mức ôn hòa, mọi người đều nghĩ lầm hắn là cái tầm thường vô vi Vương thôi. Phụ Vương là muốn hạ độc thủ. Lăng kỳ tuyết không sai quá Ma Vương trong mắt hung ác. Hề ra thật quá đáng. Ma Vương không có phủ nhận. Nếu bọn họ động chính là những người khác, có lẽ ma vương còn muốn suy xét suy xét, nhưng lúc này đây, bọn họ đối ma tộc đệ nhất dũng sĩ, ưu tú nhất thiên tài đều động thủ, hắn còn có cái gì nhưng cố kỵ. Loại này vì chính mình tiểu ra ích lợi, đem toàn bộ ma tộc ích lợi vức chi sau đầu người, không có tư cách ngốc tại ma tộc. Nếu không có phát sinh như vậy sự, giả lấy thời gian, sở thần tuyệt đối là ma tộc có có sức chiến đấu hàn tướng, sẽ bảo hộ toàn bộ ma tộc lại bị hề ra ám toán, khẩu khí này, sở trưởng lão không ra, hắn lăng ra bỏ ra. Ma Vương theo sau triệu kiến vài vị lăng ra quân ám ảnh, đem nhiệm vụ giao cho bọn họ. Lúc sau, lại đi thẩm vấn cái kia hoang mang rối loạn thị nữ, không hỏi ra cái gì tới, lại sau đó, thị nữ mạc danh chết ở lao Trung. Nhưng vài ngày sau, ám ảnh truyền quay lại tới tin tức là, hề trưởng lão đã chết, hề tuấn chẳng biết đi đâu. Đã từng có thủ thành binh lính xem lớn đến hệ tuấn ra khỏi cửa thành, lúc sau liền vẫn luôn không có trở về quá. Ma vương trong lòng cũng có khí lại cũng không thể nơi hà, thiên vực đại lục trời đất bao la, không có in lại linh hồn truy tung ấn ký, bọn họ là vô pháp tìm được hệ tuấn. Hơn nữa bọn họ suy đoán, hệ tuấn mười có tám chín đi thần tộc nơi đó, tìm được rồi cũng vô pháp nghề hà hán. Kế tiếp nhật tử quá còn xem như bình tĩnh. Lăng Kỳ Tuyết kiên trì mỗi ngày chính mình mang hải tử một đoạn thời gian, dạy bọn họ tu luyện, cùng nhau chơi đùa, sau đó chính là luyện đan, tu luyện, đem cấp bậc thăng lên đi. Vốn dĩ cho rằng Hề trưởng lão bị ma vương đánh chết, hề ra ở lâu đài trung thế lực cũng bị tăng rã, bọn họ sinh hoạt sẽ chậm rãi quay về với bình tĩnh. Chỉ là, Lăng Kỳ Tuyết lại phát hiện ngày gần đây tới, lâu đài trung có không ít lời đồn đãi. Lời đồn đãi chủ yếu vẫn là nhằm vào nàng. Nói trước kia nàng miễn phí vì ma tộc người luyện chế đang dược, hiện tại lại thu tiền, loại này ích kỷ người không xứng làm bọn họ công chúa. Lời đồn đãi nổi lên bốn phía, tựa hồ là một đêm chi gian liền ở lâu đài trung lan tràn mở ra, đột nhiên ở lâu đài trung nhấc lên một cổ sóng to gió lớn. Tuyết nhi, ngươi đừng nghe những người đó nói bậy sao, miễn phí lâu như vậy, những người này không học được thỏa mãn, thế nhưng còn tới trách cứ ngươi, thật là không thể nói lý. Ma vương hậu sợ nhất lăng kỳ tuyết dưới sự tức giận mang theo hai đứa nhỏ rời đi lâu đài, Kia nàng về sau muốn nhìn thấy nữ nhi, liền không dễ dàng. Mẫu hậu, cũng không được đầy đủ là cái dạng này, ngươi không nghe được rất nhiều người đứng ra chỉ trích những người đó, nói bọn họ không lương tâm, đã từng miễn phí lâu như vậy, cũng không thấy bọn họ tâm tồn cảm kích. Lăng kỳ tuyết an ủi ma vương hậu nói, mẫu hậu ngài cũng đừng lo lắng, ta tạm thời còn sẽ không rời đi lâu đài còn sẽ bồi ở các ngươi bên người. Cùng với lời đồn đãi, Tổng hội có một đám thiện lương chính nghĩa người ra tới giữ gìn lăng kỳ tuyết. Nay không, trên quảng trường có lưỡng ba người đã xảo đi lên. Chỉ trích lăng kỳ tuyết nói, đều là công chúa ích kỷ, hiện tại cư nhiên không cho chúng ta miễn phí luyện đàn, về sau chúng ta mua không nổi đáng lược, liền vô pháp tăng lên thực lực, nếu là thần tộc người đánh tới, chúng ta thực lực thấp liền sẽ đánh không lại bản thân, này đó đều là công chúa sai phụ họa thành một tảng lớn. Những cái đó duy trì lăng kỳ tuyết người phản bác, làm ngươi thiên thiên miễn phí cho chúng ta làm việc ngươi có làm hay không, chính mình làm không được liền không có tư cách đi chỉ trích công chúa, nàng miễn phí cho chúng ta luyện chế mấy năm đăng dược, đã không làm thất vọng đại gia, chúng ta hẳn là tâm tồn cảm kích, mà không phải ghi hận, Cũng không nghĩ công chúa không trở về phía trước, các ngươi là như thế nào tăng lên thực lực, không cũng không có địa phương tìm người muốn đăng dược sao. Hai bên người tranh đến túi bụi nhưng Lăng Kỳ Tuyết lại một lần đều không có lộ diện, cũng không có làm hoàng cung thị vệ đi ra ngoài phát biểu cái gì. Ai ái tranh ai tranh đi, chỉ cần đến nàng Tuyết Linh Đan Dược Phô mua Đan Dược trả tiền là được. Ngay nay, Lăng Kỳ Tuyết đang ở trong hoàng cung bồi diệp chơi đùa, có thị vệ vội vội vàng vàng chạy chạy vào, báo cáo công chúa, Tuyết Linh Đan Dược Phô đã xảy ra chuyện. Sao lại thế này? Tuyết Linh Đan Dược Phô bị người tạm. Lăng kỳ tuyết ngồi không yên, đem vân diệp giao cho ma vương hậu mang theo vài người liền ra hoàng cung. Tuyết linh đan dược phô khoảng cách hoàng cung cũng không xa, đi bộ vài phút liền đến. Lăng kỳ tuyết đã đến khi, đầu sỏ gây tội đã sớm bỏ trốn mất dạng, đan dược phô chung một mảnh hỗn độn, phương miểu đám người toàn bộ hình chữ X nằm trên mặt đất, cả người là huyết. Lăng kỳ tuyết chỉ huy thị vệ đem người nâng hồi hoàng cung, lại cho bọn hắn trị thương, chờ phương miểu tỉnh lại, liền hỏi. Gia Gia, ngài cảm giác ra sao, hảo chút không có. Tuyết Nhi, thực xin lỗi, không có thể bảo vệ tốt Dan dược phô. Phương miểu hổ thẹn cúi đầu. Gia Gia nói nói gì vậy, có người ý định muốn tìm tra, trách không được các ngươi. Lăng Kỳ Tuyết đem muốn làm lên phương miểu để lại, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta sẽ xử lý chuyện này. Lăng Kỳ Tuyết tìm tới phát hiện chuyện này thị vệ, hỏi bọn hắn chuyện gì xảy ra. Nguyên Lai like. Hôm nay Phương Miểu đám người dựa theo bình thường giống nhau, mở cửa bán đan dược. Hôm nay tới nhất ba người, nói là trong nhà nhu cầu cấp bách, nhất định phải mua vượt qua hạn chế mức đan dược. Phương Miểu bên này tự nhiên là không chịu, lăng kỳ tuyết công đạo quá, mặc kệ người tới là ai đều không thể đem đan dược nhiều bán, nếu không quy tắc liền lộn xộn. Phương Miểu vẫn luôn nghiêm túc chấp hành lăng kỳ tuyết nói, hôm nay tự nhiên cũng là không chịu nhiều bán. Há biết người nọ nói. Ngươi bất quá là lạc thiên đại lục tới đê tiện nhân tộc, có cái gì tư cách ở ma tộc lâu đài giảng quy củ? Sau đó nắm tay vung lên liền đem phương miểu đám người đánh. Phương miểu bọn họ ở thành cùng quá là đứng đầu tồn tại, nhưng ở lạc thiên đại lục đều không tính cao thủ, huống chi tại đây cấp bậc càng cao thiên vực đại lục. Bọn họ đánh không lại những người đó, chỉ có có hại phân. Nghe xong thị vệ bẩm báo. Lăng kỳ tuyết ước chừng có thể nghĩ đến lúc ấy phương miệu bị người ngoan tấu cảnh tượng có bao nhiêu thẳng thiết. Chương 672 không giải quyết được gì. Từ đối phương đánh người cướp được đan dược sau nhanh chóng chạy trốn tình huống tới xem, đối phương căn bản chính là cố ý tìm tra, đánh phương miệu chỉ là vì cho nàng một cái cảnh cáo. Đối phương là ai? Hề trường lao thế lực tan rã, chẳng lẽ còn có người khác đối ma tộc bất trung? Lăng kỳ tuyết đem việc này nói cho ma vương. Ma Vương phản ứng đầu tiên thế nhưng là trầm mặt, thật lâu sau mới nói nói, về sau các ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, có thể là hắn đã trở lại. Hắn là mai trưởng lão? Lăng kỳ tuyết hỏi. Ma Vương gật đầu, mấy vạn năm không có gặp mặt, nói không chừng hắn cấp bậc lại thượng một tầng lâu, phụ vương lại còn dừng lại tại chỗ. Tuyết nhì, ngươi đáp ứng phụ vương, nếu là ta có chuyện gì, ngươi nhất định phải đem nhân nhiên tử ngọc cùng mẫu hậu mang đi ra ngoài. Đưa tới một cái an toàn địa phương, biết không? Loại này cùng loại với dặn dò nói làm lăng kỳ tuyết thực thương cảm. Phụ vương nói gì vậy, ngài nhất định sẽ sống hảo hảo. Ngài cùng mâu hậu còn có rất nhiều mấy chục vạn năm năm tháng đâu. Tuyết nhi à, nếu là có thể, phụ vương hy vọng vĩnh viễn bồi ở các ngươi bên người, nhưng tồn tại liền ý nghĩa sẽ lọt vào biến số. Phụ vương cũng không ngoại lệ, nếu không năm đó ngươi già già cũng sẽ không bởi vì biến số rời đi. Phụ vương chỉ cần biết rằng các ngươi mỗi người đều bình an khỏe mạnh liền cái gì đều không sợ. Ma vương đề tài thực trầm trọng, lang kỳ tuyết trong lòng một giật mình. Phụ vương ngươi dạy ta dạy hồn thuật đi, nếu là về sau. Ta muốn học sẽ dạy hồn thuật. Lang kỳ tuyết ánh mắt thực kiên định, là ma vương không đành lòng cự tuyệt, dù sao dạy hồn thuật cũng không cần hao phí rất lớn linh lực, giáo hội hắn cũng không sao. Bất quá tuyết nhi, mỗi người chỉ có một lần dạy hồn cơ hội, Sử dụng quá một lần người đem sẽ không lại có lần thứ hai cơ hội. Cho nên mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi nhất định phải trước bảo vệ tốt chính mình biết không? Đó là một cái phụ thân từ ái ánh mắt, lăng kỳ tuyết gật đầu, ta sẽ... Nàng minh bạch, mỗi một cái linh hồn chỉ có thể sử dụng một lần dạy hồn thuật, giống nàng như vậy, sử dụng quá một lần người nếu là tái ngộ đến nguy hiểm, đem sẽ không lại có cơ hội chuyển thế trọng sinh, sẽ vĩnh viễn hồi phi yên diệt. Lăng kỳ tuyết thiên tư thông minh, thực mau học xong dễ hồn thuật. Thời gian như nước, đảo mắt một tháng đi qua, phương miểu đám người thương thế khôi phục sau, tuyết linh đan dược phô lại lần nữa khai trường, nhưng những cái đó đánh người hung thủ vẫn là không có tìm được. Những cái đó về nàng lời đồn đãi, ở trong thành đại bộ phận dân chúng giữ ghiên dưới, thế nhưng kỳ tích tự động biến mất. Nhưng việc này vẫn là cấp lăng kỳ tuyết để lại khắc sâu ấn tượng. Thuyết minh trong thành vẫn như cũ có dị tâm giả muốn trí nàng vào chỗ chết. Thuyết linh đan dược phô là một cái bạo điểm, đem những người này dã tâm cho hấp thụ ánh sáng với nàng trước mắt. Chỉ là mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực, đều tìm không thấy manh mối. Những người này che giấu rất há, tưởng ném lại ném không ra. Những người này giống như là một cái bóng ma giống nhau, gắt gao dính nàng, thỉnh thoảng ra tới ghê tởm nàng một lần, sau đó trốn đi. Loại này bị người kiềm chế cảm giác lệnh người rất khó chịu rồi lại không hề biện pháp. Có gì tâm người lẫn vào lâu đài bên trong, ma vương tức giận, hạ lệnh toàn thành nghiêm tra, cho dù là cảm thấy chính mình hàng xóm có khác thường, đều phải cử báo ra tới. Một lần nghiêm tra xuống dưới, nháo đến toàn bộ ma tộc lâu đài nhân tâm hoảng sợ, còn là cha không ra cái nguyên cớ tới. Cuối cùng, sự tình không giải quyết được gì. Gần nhất lại bình tĩnh trở lại. Toàn bộ ma tộc lâu đài trật tự lại từng bước khôi phục bình thường, lang kỳ tuyết sinh hoạt cũng su với bình tĩnh, phương miểu đám người ở tuyết linh đan dược phô tìm được tồn tại giá trị, cũng không có ra tới khi như vậy tưởng nghiệm thành hòa quốc. Sở thân bị ma vương thiết trí kết giới vây ở một phòng, như cũ ngủ say, lang kỳ tuyết cũng từng vài lần đi xem hắn, lại tìm không ra biện pháp gì tới. Đào mắt, Vân Huy cùng Vân Diệp 6 tuổi sinh nhật tới rồi. Lang kỳ tuyết không nghĩ chương dương. Liên mời Phương miểu đám người cùng nhau ăn một bữa cơm soảng, xem như chúc mừng. Hoàng cung đại sảnh, bọn thị nữ bận bận rộn rộn đem đông Phương linh thiên làm tốt đồ ăn từ trong phòng bếp mang sang tới, dọn xong, chỉ chờ người tới tể liền ăn cơm. Lăng kỳ niên cùng tử Ngọc cũng xuất quan, đại gia tụ ở bên nhau, thật náo nhiệt. Phương bất dịch ngồi ở sofa một mặt, mở to xinh đẹp mắt to, to mò nhìn đại sảnh đỉnh chốt được thảm kia một chuỗi giả minh châu, hỏi, diệp, diệp nhà ngươi dạ minh châu thật xinh đẹp à? vân diệp chân chó chỉ vào dạ minh châu, ngươi thích sao? phương bất dịch gật đầu, vân diệp đột nhiên ngưng tụ ra một cổ linh lực, đem dạ minh châu cấp moi xuống dưới, vậy tặng cho ngươi. toàn trương mặc, vân diệp, ngươi đây là mở ra bá đạo tổng tài tiết tấu sao? dạ minh châu không xem như lớn nhất viên, ma vương hậu không đau lòng, tặng người liền tặng người. lần này, tư tư cười tủm tỉm, cũng không có trách cứ phương bất dịch. Mà là dùng thưởng thức ánh mắt nhìn Vân Diệp, nếu là về sau trưởng thành hai người bọn họ ở bên nhau, cảm giác cũng không tồi. Lăng Kỳ Tuyết cũng cười như là một con trộm du lao thử, hết sức vui mừng, ám đạo, tiểu tử này quả nhiên biết điều. Dù sao bọn họ chi gian bối phận đã sớm lộn xộn, cũng không có huyết thống quan hệ, nếu là có thể mộng đẹp trở thành sự thật, cũng vẫn có thể xem là một cái tốt đẹp kết cục. Chỉ là, hiện tại là đêm tối. Dạ Minh Châu bị Vân Diệp moi xuống dưới, trong đại sảnh có điểm đen nhánh. Lăng kỳ tuyết tử hỗn độn thế giới móc ra một viên dạ Minh Châu, khẳng vào nhà đỉnh. Trong đại sảnh lại khôi phục quang minh. Tuyết nhi, Vân Huy như thế nào còn không ra, tuy rằng hắn cũng ở tại trong hoàng cung, nhưng là ta thật lâu đều không có nhìn thấy hắn. Ma Vương Hậu sốt ruột hỏi. Nàng thích Vân Diệp hoan thoát, nhưng Vân Huy đồng dạng là nàng cháu ngoại, nàng giống nhau thích. Ta lại đi thúc dục thúc dục. Lăng Kỳ Tuyết bất đắc dĩ, nàng vẫn luôn ở thúc dục được không, chỉ là kia tiểu tử nói còn không có bắt đầu ăn cơm, hắn lại xem trong chốc lát thư. Cung điện trung đại bộ phận thư đều hắn đều xem qua, có thể nói học thức bên bác. Ngắn ngủn một năm hắn cấp bậc liền thăng cấp tới rồi Linh Vương trung kỳ, nếu là truyền ra đi, đến đưa tới nhiều ít hâm mộ ghen tị hận a. Chỉ là, Tiểu Vân Huy cấp bậc vẫn luôn là cái bí mật. Ma vương hậu chuyên môn tìm có thể che giấu thực lực phỉ thúy cho hắn tùy thân mang theo, miễn cho hắn cấp bậc bị người nhìn thấu. Trở lại trong phòng của mình, lang kỳ tuyết xoay người tiến vào hốn độn thế giới, quả nhiên ở trong cung điện thấy được tiểu Vân Huy. Dài quá một tuổi, Vân Huy thân cao lại dài quá một mảng lớn, tiểu chân dài su thế đã thực rõ ràng. Thuân tú khuôn mặt giống đông phương linh thiên, góc cạnh rõ ràng, đường cong hoàn mỹ đến tìm không ra một kia tì vết kia thanh tú mặt mày tắc cùng lăng kỳ tuyết một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau, linh động chọc người ái, chỉ là, hắn lại gầy. Vân Huy, bà ngoại bọn họ đều ở thuốc dục ngươi. Lăng kỳ tuyết đau lòng quá khứ đoạt lấy trong tay hắn thư, kẹp hào thẻ kẹp sách, đem thư đặt ở trên bàn. Khép lại thư phía trước, lăng kỳ tuyết liếc mắt một cái, toàn bộ đều là nàng xem không hiểu mối, cũng không phải văn tự hình chêm, đảo như là một ít quỷ vẽ bừa, Huy Huy có thể xem hiểu sao. Mama ta lại xem trong chốc lát. Vân Huy lưu luyến không rời ánh mắt đình rừng ở sách vợ thượng. Bà ngoại bọn họ đi ở chờ người, chúng ta huy huy nhất có lễ phép, là sẽ không làm trưởng bối chờ lâu lắm có phải hay không? Lăng kỳ tuyết kiên nhẫn hống. Chính là chương 673 đồng luôn vô kỵ. Vân Huy tưởng nói, hắn tưởng đem quyển sách này xem xong, giống như thư thượng nói thần tộc có một loại độc dược, có thể chí người ngủ say, cùng sở thúc thúc bệnh trạng rất giống đâu. Ngẫm lại tính, vẫn là trước không nói không nhìn, hắn cũng không dám xác định có phải hay không, vẫn là trước nghiên cứu nghiên cứu rồi nói sau. Bất quá, mama từ nơi nào được đến này đó thư tịch, cổ xưa lại thần kỳ, luôn là có thể hấp dẫn hắn ánh mắt. Vân Huy quyết định tìm một cái thời gian hỏi một chút mama. Lăng Kỳ Tuyết Lãnh Vân Huy đi vào trong đại sảnh, đưa tới đại gia một mảnh tiếng hoan hô. Vân Huy cũng không có bởi vì Trường Kỳ không cùng người giao tiếp mà sinh ra Ế lệ trong lòng, mà là thoải mái hào Phóng đi theo chàng mỗi người chào hỏi. Đây là cấp Huy Huy quà sinh nhật, nhìn xem có thích hay không. Phương miểu cấp Vân Huy một cái lễ vật hộ. Cảm ơn Gia Gia. Này lộn xộn bối phận. Hào Phóng nhận lấy mỗi người đưa tới lễ vật, Vân Huy toàn bộ giao cho Lăng Kỳ Tuyết giúp hắn xử lý, thu vào hỗn độn thế giới bên trong. Đông Vương Linh Thiên cũng vừa lúc tử trong phòng bếp ra tới, nhìn thấy nhi tử, cười trêu nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn giống cái tân tức phụ giống nhau, xấu hổ ở bên trong chờ mọi người đều đi rồi ngươi mới ra tới đâu. Cha chán ghét. Vân Huy chấp thanh triệt đôi mắt trừng hắn, ngươi cái không đứng đắn cha, có ngươi như vậy bẩn thỉu nhi tử sao, tiểu tâm ta ở ma ma trước mặt nói ngươi nói bậy. Đông Phương Linh Thiên, tiểu tử này cũng chỉ biết dùng này nhất chiêu, bất quá. Này nhất chiêu cũng là nhất hữu hiệu. Một kích tức chúng A. Đông Phương Linh Thiên không hề trêu chọc hắn, mà là nhìn về phía tiểu nhi tử. So Vân Huy Béo một cái phiên bản Vân Diệp, vẫn là tiểu nhi tử chi kỷ hắn A, biết lấy lòng Mama, ma, tâm tình hảo hắn phúc lợi mới hảo. Lăng kỳ tuyết cũng chừng Đông Phương Linh Thiên, tiểu tâm đem nhi tử khí đi rồi, đêm nay ngủ sofa. Đông Phương Linh Thiên ủy khuất bẹp bẹp đỏ bừng no mát ngôi, dùng xin tha ánh mắt xem qua đi Về sau không dám. Lăng kỳ niên nhìn không được, đứng ra nói chêm chọc cười. Hảo hảo, các ngươi liền không cần toàn ra ở chỗ này tú hạnh phúc. Tú hạnh phúc gì đó thật là trướng mắt. Liền ngươi trướng mắt, lan một bên đi. Từ ngọc hướng Vân Huy vươn hai tay, tới, đến Mợ nơi này tới. Từ nhỏ Vân Huy liền cùng tử ngọc thân, thanh lanh sắc mặt có điều hòa hoãn. Mại động tiểu chân dài chạy tới, mở lại xinh đẹp. Hắn nói chính là lời nói thật, bế quan một đoạn thời gian. Tử Ngọc cấp bậc lên cao một bậc, theo cấp bậc đề cao, nàng làn ra so trước kia càng thêm trắng nón. Tiểu miệng nhi thật ngọn. Tử Ngọc bế lên Vân Huy phóng tới đại trên đùi ngồi, ngồi ở trên sofa, hai người nhỏ giọng nói lên lời nói. Nói cho mợ, có phải hay không ma ma buộc người tu luyện, như thế nào càng xem người càng gầy. Tử Ngọc cảm thấy Vân Huy cũng không có trưởng nhiều ít thịt, một chút cũng không chậm. Không phải, lá Huy Huy tưởng nhanh lên tăng lên thực lực về sau gặp được người xấu có thể bảo hộ mama huy huy nghiêm túc trả lời từ nhỏ chính là tử ngọc ôm hắn tương đối nhiều cho nên diệp diệp cùng bà ngoại thân một ít hắn liền cùng mợ thân một ít trừ bỏ sách cổ thượng những cái đó nội dung huy huy cũng là thực nguyện ý cùng tử ngọc nói hắn ở hỗn độn thế giới trải qua chỉ là hiện tại nơi này người nhiều không có phương tiện nói tiểu huy huy thật hiểu chuyện về sau mợ liền dựa ngươi tử ngọc phủng tiểu vân huy luyện đan hôn một cái Tiểu Vân Huy cố mà làm bộ dáng đem Tử Ngọc cho cười, nàng nhưng không quên tiểu gia hỏa ở thần điện lừa dối vị kia đại nương khi lời nói, hắn nụ hôn đầu tiên là để lại cho tương lai tức phụ. Lúc ấy tiểu gia hỏa khi trở về, dùng thư ủy khuất vô tội bộ dáng cùng bọn họ nói, "Vì các ngươi, ta thiếu chút nữa đem nụ hôn đầu tiên đều dâng ra đi, các ngươi này đó người xấu." Bị Tử Ngọc đuổi tới một bên lăng kỳ niên cũng nhìn không được nữa. Tử Ngọc là hắn tức phụ được không? Lại ôm mặt khác nam nhân, còn thân mặt khác nam nhân. Huy huy ngươi xấu hổ không xấu hổ, ngươi khuôn mặt là cho ngươi tương lai tức phụ thân, không phải làm ta tức phụ thân. Lăng kỳ niên không màng thân phận liền hướng vân huy gầm nhẹ. Vân huy ở tử ngọc nhìn không thấy góc độ hướng lăng kỳ niên là mặt quỷ, dùng khẩu hình không tiếng động nói, thân thân thân. Sau đó lại tiến đến tử ngọc trên má, bẹp một ngụm, mỡ, ngươi xem, cứu cứu kia tư thế, có phải hay không tưởng khi dễ ta à. Đừng để ý đến hắn, có mợ ở, đêm nay khiến cho hắn ngủ đại sảnh. Tử Ngọc nhướng mày trừng lăng kỳ niên. Vân Huy theo sau lại ở tử Ngọc nhìn không tới góc độ hướng lăng kỳ niên khiêu khích nhướng mày. Khí lăng kỳ niên nơi nào còn nhớ rõ chính mình là cứu cứu, không cần cùng tiểu hài tử so đo, dương nanh múa vướt nhào lên đi. Tử Ngọc tay mắt lenh lẻ ôm hài tử chuyển qua một bên, lăng kỳ niên nhào vào trên sofa, mặt chiều hạ. Tiêu tư thế cùng bầu trời rất xuống cái lâm muội muội rất là tương tự. Tuy rằng biết hắn là sẽ không thương tổn tiểu hải tử, nhiều nhất chỉ là đùa giỡn, nhưng lăng kỳ tuyết vẫn là thực không khách khí cởi ha ha lên. Nàng vẫn luôn kêu đông phương linh thiên lưu giấm, hiện tại xem ra, ca ca giấm kính không thể so đông phương linh thiên tiểu a ha. ha ha ha ma vương hậu nhìn chính mình nhi tử sốt ruột lại không thể nề hà bộ dáng, cũng thực không cho mặt mũi dễu cận. Có người làm như vậy mẫu thân sao? cũng không giúp nhi tử. Lăng kỳ niên hầm hừ rửa gần tử Ngọc ngồi xuống, liền phải đi ôm Vân Huy. Tử Ngọc không có lại đuổi hắn đi, nhưng cũng không cho hắn ôm Vân Huy, chỉ là cười nói, hiện tại ta là mẫu hậu thân nữ nhi, ngươi bị loại trừ. Đúng đúng đúng. Ma vương hậu không quên bẩn thiệu nói, ai làm nữ nhi ngoan ngoãn, ngươi không thượng đạo. Tử Ngọc đắc ý hướng Lăng kỳ niên nhướng mày, thế nào, hiện tại ngươi là người ngoài, ta cùng mẫu hậu mới là người một nhà. Cốt xéo. Lăng kỳ niên huệ vài mặt, chỉ có thể nhận mệnh, ai làm trong nhà là nữ vương thiên hạ. Phụ vương như thế, thiên thiên như thế, chính là hắn, hảo đi, cũng là tử ngọc vì thượng. Lăng kỳ niên sự chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, đại gia lực chú ý thực mò đã bị Phương Bất Dịch cùng Vân Diệp cấp hấp dẫn đi qua. Phương Bất Dịch vai cổ, chấp một đôi ngập nước mắt to, thực thiên chân vô tội hỏi Vân Diệp, Diệp, Diệp, vừa rồi mở nói đêm nay làm cứu cứu ngủ lại sảnh vì cái gì à tiểu hai tử khó tránh khỏi sẽ đối không hiểu sự tình sinh ra tò mò cái này cũng chưa tính cái gì kế tiếp vân diệp trả lời kia mới làm mọi người rốt cuộc nhịn không được cười phun vân diệp nói bởi vì đại sảnh khá lớn nếu là đánh nhau tương đối phương tiện làm chuyện khác cũng tương đối sảng à một câu đồng nôn vô kỷ nói nghe vào có tâm đại nhân lô thai luôn là nhiều ra khó tránh khỏi một mạt nhăn sắc phương bất dịch cái hiểu cái không gật gật đầu Nga, ta đã hiểu, ta cũng cảm thấy đại sảnh so phong đại, về sau chúng ta cũng ở đại sảnh ngủ. Mọi người mồ hôi lạnh, hai tử giữ dội thiên chân, là đại nhân sai A. Tư tư sắc mặt bạo hồng, vội vàng chạy tới giữ chặt bất dịch, bất dịch, nương mang ngươi đi ra ngoài hít thở không khí. Nàng sợ hài tử làm nói ra cái gì lệnh người vô pháp nhìn thẳng nói tới. Nương, đại sảnh rất lớn, thực hào thông khí, không giống như là trong phòng. Nho nhỏ không gian thực buồn. Phương bất dịch không muốn rời đi, ta cảm thấy cùng Diệp Diệp ở bên nhau một chút cũng không buồn, thực hào thông khi à. Mọi người mồ hôi tích, đặc biệt là lăng kỳ tuyết, nàng tỏ vẻ tuyệt đối không có giáo nhi tử bắt cóc vị thành niên thiếu nữ. Vân Diệp cũng tỏ mò hỏi, A Di, ta cũng cảm thấy trong đại sảnh không khí thực hào, không cần đi ra ngoài thông khí, bên ngoài chúng gió, đem bất dịch thổi ra bị cảm làm sao. Hào đi vì tránh cho hai đứa nhỏ lại nói ra cái gì đồng nôn vô kỵ nói tới, đứa tiệc trước tiên bắt đầu. Thế giới này không có nướng bánh kem, Đông Phương Linh Thiên mỗi một năm đều sẽ rửa theo lăng kỳ tuyết yêu cầu, trưng một cái đại bánh kem, các bọn nhỏ chúc mừng. Lăng kỳ tuyết cũng dựa theo ở 21 thế kỷ quy củ, điểm thượng ngọn nến, làm bọn nhỏ trước sướng sinh nhật ca, sau đó chính là thổi ngọn nến. Phương Bất Dịch vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy mới mẻ ngoạn y nhi thẳng nháo muốn cùng nhau thổi ngọn nến. Tư Tư muốn nói cái gì, Lăng Kỳ Tuyết ngăn lại, "Hôm nay nhật tử cả thủ, làm bọn nhỏ cùng nhau chơi đi." Lăng Kỳ Tuyết đều không ngại, Tư Tư tự nhiên nguyện ý nữ nhi vui vui vẻ vẻ cùng Vân Huy cùng Quân cũng cùng nhau chơi. Ở thổi ngọn nến phía trước khuôn trước ưng thuận nguyện vọng nha. Lăng Kỳ Tuyết ôn nhu đối phương bất dịch nói, "Chờ bọn nhỏ lục tục mở to mắt, thổi tắt ngọn nến, Đông phương Linh Thiên khó được lộ ra một tia mỉm cười." Lấy tới tiểu đao đem bánh kem phân cho đại gia. Mau tới nếm thử, nhìn xem năm nay tay nghề của ta có hay không tiến bộ. Không có ăn qua như vậy mới mẻ ngoạn ý nhi đại gia tự nhiên cảm thấy hương vị cực hảo, khen không dứt miệng. Lăng kỳ tuyết ăn một ngụm, lại cảm giác được không thích hợp. Này bánh kem không có độc, nhưng nàng lại cảm giác được bất an. Lần trước cảm giác được bất an, sở thần đã xảy ra chuyện. Lần này, nàng ẩn ẩn cảm thấy lại muốn xảy ra chuyện. Đại gia vui vẻ chơi đùa khi, lang kỳ tuyết lưu ý một chút, trừ bỏ bọn họ người một nhà, cũng chỉ có 6 cái thị nữ. Này đó thị nữ đều là trong cung láo nhân, chưa từng có xuất hiện quá vấn đề. Nhưng nhiều lần giác quan thứ 6 chuẩn sát suất nói cho nàng, nàng cảm giác sẽ không làm lỗi. Kéo kéo đông phương linh thiên tay háo, thiên thiên, người ra tới một chút. Hai người đi đến đại sảnh cửa, ta tổng cảm giác được muốn xảy ra chuyện gì. Đừng quấy dày bọn họ. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Đông phương linh thiên nói rời đi đại sảnh. Lăng kỳ tuyết bất động thanh sắt trở lại trong đại sảnh. Mọi người đều chơi thực vui vẻ. Ngay cả khó được lộ ra gương mặt tươi cười. Vân Huy cũng lộ ra một cái thiên chân gương mặt tươi cười. Nhìn này hết thảy Lăng kỳ tuyết âm thầm thề. Nàng trong lòng hơi hơi lên men. Vì sao luôn có những người này. Vì chính mình bản thân chi tư. Muốn tới phá hư bọn họ. Nhưng mặc kệ là ai. Thực lực có bao nhiêu cường. Nàng đều sẽ dùng hết toàn lực bảo hộ này hết thảy. Đông phương linh thiên chuyển động một vòng trở về, cũng không có phát hiện gì thường. Lăng kỳ tuyết càng thêm cẩn thận, thế cho nên ma vương cẩn thận phát hiện nàng sắc mặt không đúng, lôi kéo nàng đi đến đại sánh cửa, tuyết nhi, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Phụ vương, ta cảm giác được giống như có việc muốn phát sinh, lại không có phát hiện gì thường, không biết có phải hay không trong lòng ta tác dụng. Lăng kỳ tuyết đúng sự thật trả lời. Nàng sẽ không gạt Ma Vương, bởi vì này hoàng cung thậm chí toàn bộ ma tộc lâu đài binh lực điều hành đều yêu cầu Ma Vương. Trước đừng kinh động đại gia, ta làm người đi xem. Ma Vương rời đi đại sảnh, đi tìm thị vệ đội trưởng. Lăng Kỳ tuyết một lần nữa trở lại trong đại sảnh, lúc này Diệp Diệp vẫn là dính bất dịch đang nói chuyện, Vân Huy thì tại tử ngọc trong ngực, không biết đang nói cái gì lặng lẽ lời nói, Lăng Kỳ niên rất là bất đắc gì đứng ở bọn họ phía sau nóng rực ánh mắt phảng phất muốn đem Tử Ngọc thiếu đốt, Vân Huy thỉnh thoảng khiêu khích ngó liếc mắt một cái Lăng Kỳ niên, chớp đến hắn tặc mau lại không thể nề hà, hai cậu cháu chơi đến làm không biết mệt. Đông Phương Linh Thiên cảnh giác nhìn chung quanh, mặt khác đại nhân tắc vui vui vẻ vẻ nói một ít đối tương lai quan vọng. Lăng Kỳ Tuyết trở lại Đông Phương Linh Thiên bên người, nhỏ giọng nói: "Thiên Thiên, phụ vương đã phái người đi xuống tra xét, hẳn là sẽ không có việc gì." An ủi hắn, cũng là an ủi chính mình. Lại vào lúc này, Hoàng Cung cửa truyền đến tiếng đánh nhau, Lăng Kỳ Tuyết phản xạ có điều kiện đem trên nóc nhà dạ Minh Châu thu hồi, sau đó đem hai đứa nhỏ thu hồi hốn độn thế giới chung đi. Vân Diệp còn ở hốn độn thế giới chung la lớn, Mama, ma, bất dịch bất dịch. Lăng Kỳ Tuyết biết hắn lo lắng bất dịch, nhưng bất dịch không có luyện hóa tiểu tỏa tinh huyết, vô pháp tiến vào hốn độn thế giới, cho nên nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nói cho hắn, bất dịch tạm thời không thể tiến vào. Sau đó một lần nữa đem giả Minh Châu đặt đến nóc nhà, ta cùng thiên thiên đi ra ngoài nhìn xem, đại gia ở chỗ này tạm thời đừng nóng nảy. Đi theo đông phương linh thiên bước chân đi ra ngoài nhìn xem. Đi ra đại sảnh, trong hoa viên cũng chuyển đến tiếng đánh nhau, xem ra đối phương người đã đánh tới hoa viên. Lăng kỳ tuyết chấn động, những người này là vào bằng cách nào? Trong hoàng cung thị vệ cũng không phải ăn chay, hoàng cung cửa khoảng cách hoa viên có một khoảng cách, cách xa nhau vài cái sân. Những người này cư nhiên không có trải qua sân liền trực tiếp đánh tới trong hoa viên tới. Lệnh nàng trở tay không kịp chính là, liền ở nàng nghi hoặc ngáy mắt, trong đại sảnh chuyển đến đánh nhau thanh âm. Những người này là như thế nào làm được? Lăng kỳ tuyết xoay người trở về đuổi, hoa viên cùng đại môn đều không có quan trọng người ở, nhưng là trong đại sảnh liền không giống nhau. Nàng sở hữu quan trọng người đều ở trong đại sảnh mặt. Chờ nàng trở lại đại sảnh thời điểm bên trong đã loạn thành một đoàn, phương miểu đám người nhân thực lực thấp, toàn bộ ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự, bất dịch bị tư tư gắt gao hổ trong ngực trung, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, đã hôn mê đi qua. Từ Ngọc cùng lăng Kỳ niên phân biệt bị hai người chiến đấu, vô pháp phân thân. Ma Vương hậu bị một cái hắc y Nam tử ông, không thể động đậy, nên Nam tử thần sắc phức tạp, có thương tiếc, có không tha, có ái muội, cũng có hung ác. Lăng Kỳ tuyết trong đầu ông một thanh âm vang lên. Phụ vương cùng mẫu hậu năm đó tình xử nàng không có nghe nói qua, nhưng xem nên nam tử thái độ, này căn bản chính là qua đi chọc hạ thai họa, Không rảnh lo trong đầu thiên hồi bách chuyển não bổ ý tưởng, lang kỳ tuyết tiến lên đem bất dịch từ tư tư trong lòng ngực bế lên tới, chặt chẽ hộ ở trong ngực. Đông phương linh tiên chạy đi lên chợ giúp ma vương hậu, lại bị nên nam tử một phen ném đi trên mặt đất. Mai Phi dừng tay. Ma vương hậu kinh hô, nàng bị Mai Phi khống chế được. Vô pháp lúc đích, nhưng vẫn là có thể nói ra lời nói tới. Dừng tay. Hiện tại ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Bị ma vương hậu gọi Mai Phi Nam tử lệnh như băng nói, nói đằng ra tay phải tới, một tay ngưng tụ ra một con rồng hình màu đen linh lực, liền hướng lăng kỳ tuyết bên này đâm lại đây. Lăng kỳ tuyết vội vàng đem phương bất dịch hộ ở sau người, thần ốc tế ra, che ở trước người. Phanh. Đinh hay như cóc tiếng vang đem toàn bộ đại sảnh đều tắc sụp, thật lớn hòn đá mảnh nhỏ nơi nơi bay loạn, nền ở phương đám người trên người, nhưng bọn hắn lại cái gì phản ứng đều không có. Lăng kỳ tuyết tâm chợt lạnh, rốt cuộc vẫn là nàng đem những người này cấp hại. Chỉ có một ngô dĩnh còn có ý thức, thoáng hướng bên cạnh một trốn, tránh tới tạp lại đây đá vụn. Mai Phi hẳn là chính là phụ vương trong miệng cái kia mai trưởng lão đi. Lăng kỳ tuyết kinh hãi nay vẫn là nàng lần đầu tiên đối mặt cấp bậc như thế chi cao cao thủ, nàng phát hiện, chính mình tự bảo vệ mình năng lực đều không có. Chương 675 hỗn loạn. Nhìn nhìn lại đông phương linh thiên, ở đá vụn rơi xuống thời điểm, đã né tránh. Nàng không thể ngồi chờ chết, ý niệm vừa động, thân ốc đem bất dịch bao lại, phi thân mà già, mặc kệ mai phi cấp bậc có bao nhiêu cao, kính trận ra tay, trực tiếp triển vòng đi lên. Vấn đề là, không có thân ốc bao vây. Hàn băng tinh thạch là vô pháp di ra hôn độn thế giới. Điện thiểm hỏa hoa chi gian, lăng kỳ tuyết không thể không một lần nữa đem phương bất dịch ôm vào trong ngực, dùng thân ốc bao bọc lấy hàn băng tinh thạch. Lại vào lúc này, Mai Phi động tác càng mau, thân ảnh chỉ là trận lóe, bắt cóc này ma vương hậu liền bay ra kính trận phạm vi. Ở nguy hiểm trước mặt, mỗi một cao thủ biết trước lực đều là siêu cường, hắn thậm chí có thể dự cảm đến lại không rời đi, hắn sẽ khó có thể thoát thân Lăng Kỳ Tuyết chỉ có thể chơ mắt nhìn Mai Phi chói buộc Ma Vương sau như là một đạo kia chớp giống nhau, từ nàng trước mặt sẽ qua, lại bó tay không biện pháp. Phương miểu đám người đã vô lực xoay chuyển trời đất, nàng lại không thể bỏ xuống phương bất dịch mặc kệ. Từ ngọc cùng Lăng Kỳ niên còn ở cùng kia hai người đánh vào cùng nhau, khó phân thắng bại, Lăng Kỳ Tuyết nhanh chóng quyết định, một tay ôm phương bất dịch, một tay ngưng tụ ra một đoàn siêu đại truy mệnh hỏa cầu. Hướng quấn lấy tử ngọc người kia trên người tạm qua đi. Tâm hữu linh tê, tử ngọc vừa lúc ngăn trở người kia tầm mắt, truy mệnh hỏa cầu một kích tức trung, nện ở người kia trên người. Người nọ phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, nhanh chóng thiêu đốt thành một cái đại hỏa cầu, từ giữa không chung nga xuống. Lăng kỳ tuyết sử dụng chính là thiên địa linh hỏa chi nhánh, người nọ vô pháp chính mình dập tắt, thực mau bị thiêu đốt trở thành một đội cho tàn. Mất đi một mình sức chiến đấu. Tử Ngọc cùng Lăng Kỳ Niên hình thành hai đánh một cục diện, phỏng trừng thực mau là có thể đem người kia đánh bại. Nhiên, Tử Ngọc qua đi chợ giúp Lăng Kỳ Niên khi, Lăng Kỳ Niên lại thoát thân rời đi, cũng không có lưu lại chợ giúp Tử Ngọc, Muội muội, giúp ngươi tẩu tử. Lưu lại như vậy một câu hướng bên ngoài đuổi theo đi. Ma Vương Hậu bị Mai Phi chụp tới, hắn thực không yên tâm. Tử Ngọc cùng Lăng Kỳ tuyết đều có thể lý giải, không yên tâm nói, chính ngươi cũng muốn cẩn thận. Ta sẽ. Thanh âm đã phiêu xa. Từ ngọc chính mình là có thể cùng người nọ đánh thành thế hòa, có lăng kỳ tuyết hỗ trợ, bọn họ cùng mau liền đem người nọ đánh chết. Cục diện quá nhiều hỗn loạn, hiện tại cũng không rảnh lo lưu lại người sống, đối phương đã chết bọn họ mới có thể an tâm. Cho dù không lưu người sống, cũng có thể hiểu rõ đối phương ý đồ, rõ ràng là cái kia mai phi làm sẵn làm bậy. Đem người đánh chết lúc sau, từ ngọc đi ra ngoài xem xét thế cục. Lăng kỳ tuyết lúc này mới có cơ hội qua đi, nâng dậy ngô dĩnh, hắn bị thương thực trọng, lăng kỳ tuyết cho hắn nuốt vào một viên phục nguyên đan, làm hắn ngốc tại tại chỗ không cần lộn sộn. Lúc sau lăng kỳ tuyết mới có cơ hội đi đến Đông Phương Linh Thiên trước mặt, đem hắn nâng dậy, ngươi ra sao? Nếu không ngươi vẫn là trở về dưỡng thương, thuận tiện mang một chút hai đứa nhỏ đi. Không có việc gì, ngươi làm tiểu kim long bọn họ ra tới chợ giúp mẫu hậu. Ta xem cái kia Mai Phi nhất định phải được bộ dáng, sợ phụ vương có hại a." Đông Phương Linh Thiên dãy rủa lên, nuốt vào một viên phục nguyên đan, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng ngồi xuống, cái này Mai Phi thực lực quá kinh người, hắn 11 cấp cấp bậc cư nhiên vô pháp ở trên tay hắn đi nhất chiều, đã bị ném đi, nếu là hắn xuống tay lại tàn nhẫn một chút, hắn có thể tưởng tượng ở hắn không chết cũng trọng thương. Lăng Kỳ Tuyết trong đầu hiện lên Mai Phi trong mắt hung ác, không dám chậm trễ. Vội vàng đem Tiểu Kim Long cùng Tiểu Tỏa từ hỗn độn thế giới trung ra tới, mẫu hậu nơi đó liền thỉnh các ngươi nhiều hơn hỗ trợ. Nhưng Lăng Kỳ Tuyết cũng không dám khẳng định Tiểu Kim Long cùng Tiểu Tỏa liền nhất định có thể giúp được với vội, bởi vì Mai Phi thực lực quá sâu không lường được. Tiểu Tỏa cùng Tiểu Kim Long ra tới về sau, bay thẳng bên ngoài, đuổi theo ma vương hậu hơi thở đuổi theo. Lăng Kỳ Tuyết sốt ruột, lại không dám buông nô dĩnh cùng đông phương linh thiên chúng chi nàng trong lòng ngực còn có một cái phương bất dịch, tim được đổ nát thê lương chung sofa, không rảnh lo mặt trên bùi đất chống chất, đem phương bất dịch phóng đi lên nằm thẳng, cho nàng xem mạch. Con hảo không có bị thương, chỉ là thu được kinh hách, ngất đi qua. Lang Kỳ Tuyết ý niệm vừa động, từ hôn độn thế giới chung lấy ra một viên đan dược, dùng linh lực bức phương bất dịch nuốt vào, đem nàng ôm vào trong ngực, chờ Ngô Dĩnh cùng Đông Phương Linh Thiên Tử trong nhập định tỉnh lại. Bên ngoài thế cục hỗn loạn. Nàng đi ra ngoài cũng giúp không được vội, còn không bằng lưu lại nơi này bảo hộ này đó người bệnh, không cho địch nhân thương tổn bọn họ lỗ hồng. Mà bên ngoài, trong hoa viên những cái đó quý báo hoa nhi ở chiến hỏa hạ hủy trong một sớm, hoàng cung đại môn cũng bị vĩnh viễn hỏa lực công kích sập. Ma vương thật sự không có cách nào, đem bên này tình huống nói cho trưởng lão hội, rất nhiều ở nấp cao thủ trưởng lão vội vội vàng vàng xuất quan, hướng bên này tới rồi. Mai Phi bắt cóc ma vương sau một đường ra bên ngoài bay đi, bị canh giữ ở bên ngoài ma vương bắt được vừa vạn. Vương ta vương hậu. Ma vương sắc lệnh nói. Mai Phi cũng là hư lệnh, ngươi xác định là ngươi vương hậu, nàng là ta Yên Nhi. Nay chỉ là ngươi một bên tình nguyện, ta mới là Yên Nhi thanh mai chúc mã. Ma vương giống giận, kia huy nghi khuôn mặt dưới phảng phất tiềm tàng một đầu tiểu báo tử, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Mai Phi hung hăng ngang ngược cuồng tiểu nói. Nếu không có cuối cùng ma vương vị trí bị ngươi đoạt được, nàng sao lại gả cho ngươi. Ma vương vị trí vốn dĩ chính là bổn vương, há dùng đi đoạt. Yên nhi trong lòng trước nay đều không có từng yêu ngươi, bất quá là cảm kích ngươi đã từng ra tay cứu giúp, ngươi cần gì phải chấp nhất. Ma vương thanh âm ẩn chứa vô số đau kịch liệt, nếu không có ngươi chấp mê bất ngộ, ma tộc cũng sẽ không nội chiến, càng sẽ không tạo thành lần trước như vậy đại bạo loạn, chúng ta thân nhân sẽ không phải chết đi vốn dĩ hắn là đời trước ma vương nhi tử, mà yên nhi là nhất nổi danh quý tộc chi nữ, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lớn lên lúc sau càng là tình đầu ý hợp, hai người cảm tình vẫn luôn thực hảo. lúc ấy mai phi là ma tộc đệ nhất dũng sĩ, thiên phú cực cao, ở chính thức bị trưởng lão hội thụ mệnh trở thành tân tuổi trẻ trưởng lão khi gặp đi theo giả phụ thân cùng nhau tham kiến yến hội yên nhi, cũng chính là đường kim ma vương hậu, mai phi đối yên nhi nhất kiến trung tình từ đây mở ra lỷ lợm la liếm hình thức. Nhưng Yên Nhi cùng Ma Vương tình đầu ý hợp, hai người chi gian rốt cuộc dung không giới kẻ thứ ba, đối Mai Phi cảm tình cũng mấy phen cự tuyệt. Ai ngờ Mai Phi quá mức cố chấp, còn tưởng rằng Yên Nhi là lạc mềm buộc chặt, chẳng những không có tiếp thu Yên Nhi khuyên bảo, ngược lại làm trầm trọng thêm quấy giày Yên Nhi. Rơi vào đường cùng, vì tránh đi Mai Phi cụ triền, Yên Nhi cùng Ma Vương chỉ có thể trước tiên thành thân. Vốn dĩ cho rằng thành thân lúc sau Mai Phi liền sẽ hết hy vọng, không hề cụ triền, ai ngờ, hắn ngược lại làm trầm trọng thêm xuất hiện ở Yên nhi trước mặt, lì lợm la liếm. Cuối cùng, Ma Vương rốt cuộc tức giận, dựa vào chính mình lăng ra quân ưu thế, đem Mai Phi đả thương. Mai Phi ghen ghét ở trong lòng, lại không có bương Ma Vương Hậu, một tìm được cơ hội liền sẽ ở Ma Vương Hậu trước mặt thổ lộ, công bố phải chờ tới Ma Vương Hậu rời đi Ma Vương, cùng hắn tư buồn mới thôi. Ma Vương Hậu tự nhiên cáo giận Mai Phi hư nàng thanh danh, ở Ma Vương biết Âu hiếm người tâm ý, trước nay đều không có hoài nghi cùng Yên Nhi, mặc kệ Mai Phi như thế nào phá hư, đều sẽ không hoài nghi Yên Nhi đối hắn tâm ý. Chương 676 ái cùng hận. Cuối cùng, vẫn luôn ở sau lưng làm phá hư Mai Phi phát hiện, hắn phá hư bất quá là làm hai người chi gian tình yêu càng thêm củng cố mà thôi, cái gì thực chất tính phá hư đều làm không thượng. Vì đoạt được Yên Nhi, Hắn dùng bất cứ thủ đoạn nào, cuối cùng lại vẫn là thua ở Ma Vương trong tay, bởi vì hắn trên tay khống chế được toàn bộ ma tộc lợi hại nhất Lăng Gia Quân, hơn nữa Yên Nhi một lòng hướng về Ma Vương, vài lần lợi dụng hắn. Lúc sau hắn liền che giấu lên, rất ít ra tới. Đây là hắn cùng Ma Vương chi gian sự, trưởng lão hội biết đến cũng không nhiều lắm, hơn nữa hắn là ma tộc đệ nhất thiên tài, trưởng lão hội cũng không có đem hắn xóa tên. Không nghĩ tới tiềm tàng nhiều năm như vậy. Ma Vương nhìn nữ thành đôi, hắn còn nghĩ ngóc đầu trở lại. Tóm lại hắn cùng Ma Vương, Ma Vương hậu chi gian cẩu huyết nói thượng ba ngày ba đêm cũng nói không xong. Mai Phi chấp mê bất ngộ, bóp chặt Ma Vương hậu hưởng phí buộc chặt, kia còn không phải ngươi bức, nếu không có ngươi buộc Yên Nhi gả cho ngươi, liền sẽ không phát sinh như vậy nhiều chuyện. Ma Vương hậu bị véo đến thấu bất quá khí tới, sắc mặt phát tím. Ma Vương đau lòng ngữ khí mềm xuống dưới, ngươi trước buông Yên Nhi. Chuyện gì cũng từ từ. Ha ha ha. Hiện tại ngươi biết chuyện gì cũng từ từ. Lúc trước các ngươi thiết kế ta thời điểm, như thế nào không nói chuyện gì cũng từ từ. Mai Phi âm trầm trầm cười lạnh thập phần thấm người. Ma vương cả người chấn động, nhưng hắn có thể nói cái gì. Hắn cùng ma vương hậu cũng chỉ là tưởng bảo hộ trụ chính mình tình yêu không bị phá hư, chẳng lẽ có sai sao. Nhưng ma vương hậu ở Mai Phi trên tay, hắn không dám dễ dàng trọc giận hắn. Chỉ có thể chịu thua, dùng gần như cầu xin ngự khi nói, Ngươi trước đừng kích động, ngươi không phải ai yên như sao. Ngươi không cần thương tổn nàng. Ma vương hậu bị véo ở Mai Phi bị thương, toàn thân vô lực, ngưng tụ không ra linh lực tới, vàng không, nàng bảo đảm nhất định sẽ một trưởng chụp chết Mai Phi, thai họa nàng mấy chục vạn năm còn chưa đủ, hiện tại còn nghĩ tới thai họa nàng gia đình. Giận, lại bất lực, thậm chí có trong nháy mắt ma vương hậu tưởng cứ như vậy đi. Nàng đã chết, Mai Phi liền sẽ không chấp nhất, cũng sẽ không rốt cuộc thai họa người nhà của hắn. Nhưng, nhìn đến ma vương kia vẫn đục lại thâm tình ánh mắt, bình tĩnh dừng ở nàng trên người, trong mắt tràn ngập thương tiếc. Ma vương hậu tâm đột nhiên như là bị kim đâm giống nhau, đau lợi hại, nhân hít thở không thông mất đi sức lực tay, đồng nhiên bóp chặt Mai Phi tay, dãy rủa lên. Mai Phi trong mắt tràn ngập thô bạo, người cư nhiên còn dám dãy ruột. Nếu không phải ngươi lợi dụng ta đối với ngươi cảm tình, trợ giúp hắn, ta cũng sẽ không lưu lạc đến mất đi ngươi nông nỗi, đều là ngươi. Chẳng lẽ ta đối với ngươi còn chưa đủ hảo sao? Ngươi vì sao phải trợ giúp hắn mà không phải ta? Mai phi cuồng loạn gào giống, ma vương hậu ở hắn ma chảo khẩn mèo dưới, đã ngất qua đi. Không! Ma vương đau lòng một trưởng oanh ra. Hắn cho rằng từ đây mất đi yên nhi, còn có cái gì hảo cố kị. Mai Phi cấp bậc so với hắn cao, nhưng hắn cũng không phải ăn chay. Hòa hồng sắc linh lực trưởng hôn tạm màu đen linh lực quyền đồng thời xuất kích, hướng Mai Phi trên người ném tới. Mai Phi cũng cho rằng ma vương hậu không cách nào xoay chuyển tình thế, đau kịch liệt một tay ôm nàng, một tay xuất trưởng tiếp được ma vương thế công. ầm ầm ầm, Hai cái huyễn linh 30 cấp trở lên cao thủ đánh vào cùng nhau, chiến đấu trường hợp có thể nghĩ. Hai người linh lực chạm vào nhau đến cùng nhau. Sinh ra thật lớn tiếng vang, bàng bạc lực đánh vào đem hai người từng người hướng đến sau này lui, chung quanh vật kiến trúc tại đây khủng bố lực phá hoại Trung Hóa thành bột mịn. Ngay cả xa ở đại sảnh Lăng Kỳ Tuyết liền cảm nhận được bên này kinh thiên động điệu tiếng vang, không được, ta mau chân đến xem, thiên thiên ngươi giúp ta chăm sóc bọn họ hai cái. Lăng Kỳ Tuyết đem bất dịch giao cho đông phương linh thiên, cũng hướng bên này bay qua tới. Vật kiến trúc ngã xuống dơ lên đầy trời cho bụi. Đuôi đất tràn ngập che khuất nửa bầu trời, vận lục trong không khí thấy không rõ nơi nào là chân thật, nơi nào là giả dối. Tiểu tỏa tới rồi khi, vừa lúc nhìn đến phía dưới hai người không muốn sống tiêu xài linh lực đánh lộn đối phương, non nớt mày nhăn lại, hóa thành kim ố hình dạng bay đi xuống. Cũng hóa thành hình rồng, hướng Mai Phi bên này bay qua tới, mục tiêu thẳng chỉ trong tay hắn ma vương hậu. Lúc này, Mai Phi đã cảm giác được trong tay ma vương hậu vẫn còn có mỏng manh hơi thở. Thân ảnh chật lóe, trực tiếp biến mất tại chỗ. Lăng kỳ tuyết vừa lúc chạy tới, xem đến rõ ràng, đối phương vô dụng độn không phù, vậy chỉ có một loại khả năng, đối phương cũng có được có thể trụ người không gian. Liên tưởng đến mấy năm nay kia một đôi âm lánh đôi mắt, Lăng kỳ tuyết tức khắc minh bạch, người kia chính là Mai Phi. Cùng ma vương phỏng đoán đến giống nhau như lúc, người này thật đúng là chính là Mai Phi. Nhưng bọn hắn có phái thị vệ ngày đêm canh giữ ở Hoàng Cung Cửa. Cái này Mai Phi như thế nào không kinh động bất luận kẻ nào là có thể chạy đến nơi đây tới. Tay mắt lênh lẹ, Lăng Kỳ Tuyết ở Mai Phi biến mất địa phương thiết chí một cái kết giới, mặc kệ phía trước hắn là như thế nào di động không gian xuất khẩu. Lúc này, nàng tuyệt đối không thể lại một lần làm hắn bất động thanh sắc đem không gian xuất khẩu di đi rồi. Ma Vương hiển nhiên cũng nghĩ đến này một tầng, ở Lăng Kỳ Tuyết thiết trí tốt kết giới thượng có gia cố một tầng, có này một tầng gia cố. Cho dù là có một dọt thủy từ kết giới mặt ngoài xuyên qua, hắn đều có thể cảm giác ra tới. Phu vương, ngươi không sao chứ? Lăng kỷ tuyết đi đến ma vương trước mặt, đỡ lấy hắn tay, liền sợ hắn bởi vì ma vương hậu sự luẩn quẩn trong lòng. Không có việc gì, bất quá mai phi cấp bậc so với ta cao, ta lo lắng ngươi mâu hậu nàng. Dư lại nói, ma vương nói không được nữa, hắn lo lắng nhất còn ma vương hậu. Mai phi người kia thập phần cố chấp. Hắn ấy không phải chúc phúc, cũng không phải nhìn người hạnh phúc, mà là được đến cùng hủy diệt. Lăng kỳ tuyết thấy thế cũng không biết như thế nào an ủi ma vương, nàng cũng lo lắng mâu thân, chỉ là, như thế nào mới có thể phá giải cái này không gian xuất khẩu bí mật mật đâu. Lăng kỳ tuyết mặt ủ mày cho, lại vào lúc này, tiểu vân huy non nớt thanh âm ở hỗn độn thế giới vang lên, ma ta biết như thế nào tìm kiếm không gian nhập khẩu, bất quá các ngươi đều đánh không lại người kia. Vẫn là trước kêu thượng một đội cao thủ tới, có thể đánh thắng hắn lại nói cho người đi. Lăng kỳ tuyết mừng rỡ như điên, mẫu thân đối nàng tốt như vậy, Vân Huy nói cùng cấp với cho nàng một cái giải cứu mẫu thân hy vọng. Cảm ơn ngươi nhi tử. Lăng kỳ tuyết đem Vân Huy thay đổi một cái phương thức nói cho ma vương, nơi này người nhiều miệng tạp, nói không chừng cái kia mai phi liền ở trong không gian nghe bên ngoài đọc tĩnh, nàng nhưng không nghĩ bảo bối nhi tử thông minh quá buộc lộ mũi nhọn. Phụ vương. Người chạy nhanh đem có thể đánh bại Mai Phi trưởng lão mời đến, ta có biện pháp tìm được cái kia không gian nhập khẩu. Bằng không liền tính là tìm được rồi nhập khẩu, cũng chỉ là cấp Mai Phi một khác thứ chạy trốn cơ hội. Tiểu tỏa ở không trung xoay quanh, giương lấy lâu đài mặt khác thị dân vây xem. Mọi người đều cho rằng Kim Ô nhất tộc tại đây khối trên đại lục diệt sạch, đột nhiên xuất hiện một con Kim Ô, mọi người đều ở tò mò suy đoán, này chỉ Kim Ô là từ đâu tới. Còn có tiểu Kim Long cùng với ở tiểu tòa bên người, cùng nhìn chầm chằm phía dưới, chỉ cần Mai Phi vừa xuất hiện liền sẽ xông lên đi. Một bên là bởi vì Kim-ô, một bên bởi vì Hoàng Cung bên này động tĩnh quá lớn, rất nhiều người đều hướng bên này chạy tới. Chương 677 một khác không gian. Ma Vương phía trước liền liên hệ những cái đó trường lao, không bao lâu, liền thấy 6 cái lao nhân, tóc trắng xóa, dâu buông xuống đến đầu gối chỗ, nhắm thẳng bên này tới rồi. Bọn họ đều là ma tộc chấp pháp đường chấp pháp trưởng lao. Bởi vì ở Hoàng Diệp Đại Lục Thượng Thảm Thống trải qua, Lăng Kỳ tuyệt đối lao nhân vẫn luôn đều không có ấn tượng tốt, nhưng không biết như thế nào, xem đại này đó lao nhân, nhớ tới phương Tây thần thoại trung tinh linh, cảm thấy siêu đáng yêu. Rõ ràng là ma tộc sao, như thế nào là tinh linh, nhưng cố tình lại là như vậy đáng yêu. Lao tổ. Ma vương thành tâm cấp này 6 cái lão nhân không lưng, đều là văn bối vô năng. Mới làm kẻ phản bội xuất hiện, còn thỉnh lao tổ hỗ trợ. Không cần phải nói, chúng ta đều đã biết, Mai Phi ở nơi nào. Một cái không thể toàn tâm toàn ý vì ma tộc suy nghĩ người, lưu trữ còn sẽ là thai hòa nói, cũng không cần phải lưu trữ. Cầm đầu lao nhân nói. Tuyết nhi. Ma Vương đem ánh mắt đầu hướng lăng kỳ tuyết. Lúc này ở hỗn độn thế giới Trung Vân Huy đã đem tìm được không gian nhập khẩu phương thức nói cho lăng kỳ tuyết. Ma Ma, kỳ thật rất đơn giản. Ngươi chậm rãi hướng kết giới bên trong rót vào linh lực, bất luận cái gì một loại có nhan sắc linh lực đều được, ngươi đem linh lực đều đều rót vào đi vào, tính xem này biến, sau đó ngươi liền sẽ phát hiện kết giới linh lực sẽ chậm rãi chảy về phía một cái điểm, cái kia điểm chính là không gian nhập khẩu. Hơn nữa không gian nhập khẩu khẳng định có môi giới, chỉ là các ngươi không có chú ý tới, hoặc là quá mức nhỏ bé, mắt thường nhìn không tới mà thôi, ngươi nhìn kỹ xem. Nói không chừng không cần rót vào linh lực là có thể tìm được không gian nhập khẩu. Dựa. Đơn giản như vậy. Lăng kỳ tuyết ý đồ dùng mắt thường đi quan sát, kết quả nhìn nửa ngày vẫn là nhìn không ra trong không khí nơi nào có thứ gì. Chấp pháp đường trưởng lão tựa hồ có chút không kiên nhẫn, lãng phí bọn họ tu luyện thời gian. Vẫn là tìm không thấy, liền dựa theo Vân Huy nói rót vào linh lực thử xem xem. Màu xanh lục linh lực chậm rãi rót vào kết giới bên trong. Mắt Thường có thể thấy được một cái nửa vòng tròn hình dạng kết giới, như là một cái nồi đảo khấu trên mặt đất, trông rất đẹp mắt. Lang Kỳ Tuyết cũng không nóng nảy, chờ linh lực ở trong không khí từ từ lưu động, ước chừng 15 phút sau, Ma Vương tâm nhắc tới cổ họng đi lên, như vậy có thể được không? Những cái đó lao nhân lại là thập phần tò mò, thẳng đến lại qua 15 phút, kết giới chung linh lực đều hướng một cái điểm chạy tới khi, bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ. Như thế đơn giản nguyên lý, Không gian tuy rằng là độc lập, nhưng là không gian nếu có thể cùng ngoại giới lưu thông, cũng tất nhiên tồn tại không khí lưu động. Vân Huy vừa lúc ở sách cổ thượng nhìn đến, như vậy lưu thông là có quy luật, nói như vậy, không gian phun ra nhiều ít không khí, cũng sẽ hút vào nhiều ít không khí, giống như người hô hấp, vừa phun một nạp. Nô lên cao gian bắt đầu ra bên ngoài giới hút vào không khí khi, mang theo nhan sắc linh lực bị hít vào đi, đại gia là có thể rất rõ ràng nhìn đến. Không khí là từ đâu đi vào. Sau cái trưởng lao bắt lấy cái này điểm, đâm nhập kết giới bên trong, đi theo những cái đó hình thành một cái lốc xoáy linh lực thân ảnh nhoang lên, biến mất tại chỗ. Ma vương cũng chờ không vội liền đi vào, lang kỳ tuyết tò mò người khác không gian là như thế nào, cũng đi theo đi vào. Nơi này cùng hỗn độn thế giới của nàng căn bản là vô pháp so, hôn độn thế giới chung nhất phái sinh cơ bừng bừng, nơi này lại chỉ là một cái 100 mét vuông tiểu không gian bên trong có một chiếc giường, mai phi ngồi ở mép giường, mà trên giường còn lại là hôn mê ma vương hầu. sáu cái trưởng lão đem mai phi vây quanh lên, cầm đầu trầm giọng nói, là chính ngươi tự mình hiểu biết vẫn là chúng ta động thủ. ha ha ha, không sợ nàng chết liền cứ việc đi lên. mai phi cười đến thập phần cuồng tứ, mấy chục vạn năm trước hắn thất bại, lục tục vài lần hành động, hắn cũng thất bại. mấy vạn năm trước được đến cái này không gian. Hắn cho rằng lúc này đây hắn sẽ thành công, lại không nghĩ những người này thế. Nhưng nhìn thấu hắn bí mật, cái này cũng chưa tính. Nếu là bọn họ thủ tại chỗ này, hắn còn có thể dụng công pháp thúc giục không gian nhập khẩu rời đi. Ai ngờ bọn họ thế, nhưng tìm được rồi hắn không gian nhập khẩu. Nhìn đến này 6 cái lao nhân, Mai Phi tức khắc minh bạch. Hôm nay này một tiếp, hắn là đi không xong. Bất quá, xem một cái trong lúc hôn mê ma vương hậu, hắn trong mắt hung ác chớp lóe mà qua. Sinh thời không chiếm được, kia bọn họ có thể cùng đi chết. Lăng kỳ tuyết mới vừa tiến vào liền nhìn đến Mai Phi trong mắt tàn nhẫn sắc, trong lòng kinh hãi, phụ vương, chạy nhanh ngăn cản hắn. Cứu thê suốt ruột, Ma Vương vội vàng ngưng tụ ra một cái màu đen linh lực mang hướng Mai Phi bên kia bay qua đi. Có lẽ như vậy sẽ ngộ thương rồi Ma Vương Hậu, nhưng chuyện tới hiện giờ, hắn nếu không ra tay, Ma Vương Hậu liền không có. Mai Phi sớm có phòng bị. Trong tay đột nhiên nhiều ra một phen độc dược, hướng Lăng Kỳ Tuyết bên này giải lại đây, các ngươi đều đi tìm chết. Cho dù chết, hắn cũng muốn lôi kéo những người này cho cùng. Nhiên, Lăng Kỳ Tuyết là chế độc chuyên gia, này đó độc phấn ở nàng trong mắt bất quá là chút tài mọn. Một lọ giải độc đan ra tay, tạo thành bột phấn hướng Mai Phi giải lại đây độc phấn thượng giải đi. Hai loại bột phấn trung hòa ở bên nhau, thiêu đốt ra một ít màu đen sương khói, lúc sau biến mất. Đáng chết. Mai Phi gầm nhẹ một tiếng, ôm lấy ma vương hậu, uy hiếp nói, chỉ cần các ngươi lại đi phía trước một bước, ta liền bóp chết nàng. Đây là ngươi cái gọi là tình yêu sao. Khó trách mẫu hậu không có lựa chọn ngươi, thật đúng là cực đoan. Không chỉ có là mẫu hậu, ta tưởng không có một nữ nhân sẽ lựa chọn một cái như thế tản nhẫn nam nhân, được đến liền bãi, không chiếm được liền sẽ hủy diệt, ai biết ngươi có phải hay không ở được đến sau chơi chán rồi liền hủy diệt. Lăng kỳ tuyết không lùi mà tiến tới, cái này Mai Phi là người điên, tuy rằng như vậy buộc hắn, có lẽ sẽ cho ma vương hậu mang đến thương tổn, nhưng không như vậy, ma vương hậu ở trên tay hắn cũng sẽ bị thương. Cầu trưởng lao cho ta một chút thời gian. Ma vương cung khiêm đối vài vị trưởng lao nói, sau đó đi theo lăng kỳ tuyết bước chân đi phía trước đi. Nay vài vị chấp pháp đường trưởng lao giống nhau không ra tay, chỉ cần bọn họ ra tay. Mặc kệ ngươi là vương hậu vẫn là bình thường thị dân, bọn họ đều sẽ hy sinh, bởi vì ở bọn họ trong mắt, đem ma tộc phản bội tộc giả trô ở ma tộc mới là đại sự, hy sinh một hai người cũng là vì ma tộc toàn bộ đại quân thể. Chỉ có ba phút, lạnh băng thanh âm làm lăng kỳ tuyết nháy mắt cảm thấy này đó lao nhân một chút đều không đáng yêu. Bọn họ là chấp pháp giả không sai, pháp không dung tình không sai, hy sinh cái tôi thành toàn đại gia cũng không sai. Nhưng đối tượng là mẫu thân của nàng, thương yêu nhất mẫu thân của nàng, này liền có vấn đề. Lăng kỳ tuyết coi như không có nghe được trưởng lao nói, đi bước một hướng Mai Phi đi đến. Nàng là hỗn độn thế giới chủ nhân, ở hốn độn thế giới nàng chính là vương, nhưng nàng cảm thấy cái này không gian cùng ma tộc tị nạn không gian giống nhau, cũng không có nhận chủ, mặc kệ ở ai trên tay đều có thể dùng, cho nên Mai Phi là không thể dùng thần thức lực trực tiếp đem nàng bọc nát. Nhìn lăng kỳ tuyết đi qua đi, ma vương tâm đều nhắc tới cổ họng, ma vương hậu đã đã xảy ra chuyện, hắn không nghĩ liền nữ nhi cũng đi theo xảy ra chuyện. Nhìn lăng kỳ tuyết đi tới, Mai Phi trong mắt thô bạo phần tử càng thêm sinh động, giống to, ngươi lại qua đây ta liền thật sự giết nàng. Lăng kỳ tuyết cười, tại đây dương cung Bạt kiếm gian, kia một mặt cười tựa như khai ở huyền nhai bên cạnh hoa hồng, cùng dã trưng dương. chương 678 đê tiện. Mai Phi không hiểu được lăng kỳ tuyết muốn làm cái gì, ma vương cũng sợ không được đầu óc. đều lúc này. Tuyết nhi ngươi lui ra, đây là chúng ta ba người chi gian đơn đoán, ngươi nhớ kỹ phải bảo vệ hảo lăng ra hết thảy. Ma vương dứt khoát đi phía trước chạy, muốn chạy đến lăng kỳ tuyết trước mặt. Lăng kỳ tuyết hà có thể không thấy rõ ma vương tâm tư, động tác càng mau, khoảng cách mai phi chỉ có 2 mét khoảng cách. Đứng lại, mai phi hét lớn. Lăng Kỳ Tuyết Như cũ nguỉnh mặt làm ngơ, tiếp tục đi phía trước đi. Tuyết Nhi, ma vương sốt ruột đến thanh âm đều thay đổi. Hắn có thể chết, đây là bọn họ ba người chi gian đoán, nhưng Tuyết Nhi là vô tội, nàng còn có hai cái đáng yêu hải tử. Lúc này, Lăng Kỳ Tuyết lại đột nhiên từ hôn độn thế giới chung kia hàn băng tinh thạch lấy ra tới. Kỳ thật, chỉ cần nàng đem hàn băng tinh thạch lấy ra tới, toàn bộ không gian người đều sẽ mất đi linh lực. Nhưng vừa rồi nàng khoảng cách ma vương hậu quá xa, nếu là tùy tiện ra tay, chỉ sợ Mai Phi còn sẽ có cơ hội thương tổn ma vương hậu. Hàn băng tinh thạch xuất hiện, mọi người vì này ngẩn ra, tình huống như thế nào? Chỉ ở nháy mắt, Lăng Kỳ Tuyết trong tay liền nhiều ra một phen truy thủ, hướng Mai Phi yếu hại chỗ chắc đi. Không cần linh lực cận chiến đấu, Lăng Kỳ Tuyết thân thủ là những người này giữa nhất nhanh nhẹn. Xem Lăng Kỳ Tuyết nhất định phải được phát lại đây. Mai Phi thế nhưng đê tiện dùng ma vương hậu che ở phía trước. Thật là không biết xấu hổ, còn nói yêu ta mâu thân, ngươi căn bản chính là ích kỷ. Lăng kỳ tuyết trong ngực lửa giận đốt cháy, người như vậy không xứng nói ái. Nếu là trước đây, ta liền một ngón tay đầu đều không đành lòng thương nàng, là nàng vài lần thương lòng ta trước đây, hiện tại ta chỉ biết hận nàng. Mai Phi giết gạo, lợi dụng ma vương hậu ngăn trở lăng kỳ tuyết thế công. Vì yêu mà sinh hận. Lại nói đến như vậy đúng lý hợp tình, chỉ có thể nói người như vậy là kẻ điên. 3 phút quá nữa, lăng kỳ tuyết không có thể đem ma vương hậu cứu ra, ma vương sốt ruột cũng hướng mai phi trên người nhào qua đi, hắn nơi nào còn nghĩ đến lăng kỳ tuyết sử dụng chiêu này, chính là tưởng phá cái kia 3 phút. Mất đi linh lực, kia 6 cái trưởng lao giống như là mất đi sở hữu sức lực giống nhau, sùi lơ trên mặt đất, trứng mắt lại không có biện pháp. Chính là 6 phút bọn họ cũng vô pháp thu thập Mai Phi. Bọn họ có thể hy sinh ma vương hậu, nhưng lăng kỳ tuyết mới sẽ không làm cho bọn họ thường tổn chính mình mẫu thân. Lăng kỳ tuyết không nhanh không chậm, nhìn chuẩn cơ hội trùy thủ lại lần nữa đâm ra. Mai Phi lại lần nữa dùng ma vương hậu che ở phía trước, nhưng lúc này đây lăng kỳ tuyết chỉ là hư hoàng nhất chiêu. Trùy thủ hướng hắn bên trái vòng qua đi, thân thể lấy một cái không thể tưởng tượng tư thế từ hắn bên trái lướt qua đi. Mai Phi cho rằng lăng kỳ tuyết muốn từ hắn bên trái tiến công, liền đem ma vương hậu chuyển qua bên trái. Kết quả lại đem phía bên phải bại lộ ra tới, lại vào lúc này, ma vương lấy tia chớp tốc độ một chân đá vào hắn phía bên phải trên eo. Mai Phi có thể trở thành ma tộc đã từng đệ nhất dũng sĩ, không chỉ là thiên phú kinh người, thân thể tố chất cũng là không tồi. Một chân không có đem hắn đá phi, têu lên một tiếng lúc sau, Mai Phi quay đầu, đối với ma vương cười gửi đến thập phần âm trầm. Lại ở hắn quay đầu hết sức, Lăng Kỳ tuyết động tác nhanh chóng đi phía trước ôm lấy Ma Vương Hậu một xả, đem Ma Vương Hậu kéo ra, rời đi Mai Phi. Cảm giác được lôi kéo lực lượng, Mai Phi lúc này mới quay đầu lại cùng Lăng Kỳ tuyết lôi kéo Ma Vương Hậu. Nhưng mà, chỉ cần hắn quay đầu lại, Ma Vương liền sẽ từ phía sau công kích hắn phần eo. Được cái này mất cái khác, Mai Phi thực mò đã bị Ma Vương đá bị thương, Lăng Kỳ tuyết không chút khách khí chủy thủ đi phía trước đâm ra liền phải đâm thủng Mai Phi trái tim. Nhiên, liền ở nàng trùy thủ hoàn toàn đi vào hắn ngược khi, Mai Phi khỏe môi một câu, lộ ra một cái quỷ dị cười. Máu tươi tí thách, Mai Phi đột nhiên liền nhỏ giọt máu tươi, khỏe môi khẽ nhúc đích, yên lặng niệm ra một đoạn khẩu quyết. Liên ở hắn cho rằng chỉ cần đem này đoạn khẩu quyết niệm ra, nơi này mọi người đều phải vì hắn trôn cùng khi, hắn lúc này mới nhớ tới, không biết lăng kỳ tuyết dùng cái gì phương pháp trong không gian vô pháp sử dụng linh lực, mai phi hoảng hốt, chẳng lẽ hôm nay hôm nay hắn chạy trời không khỏi nắng sao? lại trong nháy mắt này, trong không gian lung lay, chấn động đến lợi hại, phảng phất có không gian loạn lưu ở trong không gian bay tứ tung, hô hô gió to quát ở trên mặt, quát lên mai phi nhỏ giọt máu, mơ hồ lăng kỳ tuyết đôi mắt, đáng chết, lăng kỳ tuyết ở lay động bên trong, giống như một chân giống không, chờ nàng lại lần nữa đứng yên khi. Nơi nào còn có không gian, bọn họ chính thân xử một mảnh phế tích bên trong, mà Mai Phi liền ở cách đó không xa, chính lấy liều mạng tốc độ ra bên ngoài chạy, thực mau liền chạy ra hàn băng tinh thạch đóng băng phạm vi, bỏ trốn mất dạng. Ma Vương đuổi theo, nhưng hắn há là khôi phục linh lực sau Mai Phi đối thủ. Sáu cái lao nhân héo héo ngồi dưới đất, dùng giết người ánh mắt trừng mắt Lang kỳ tuyết. Lăng kỳ tuyết làm bộ không có nhìn đến, tấm mắt dừng ở ôm ấp chung mẫu hậu trên người. Nàng cổ chỗ có mấy cái tím đen dấu ngón tay, đó là Mai Phi véo nàng khi lưu lại. Cái này Mai Phi, nàng nhất định phải hảo hảo tu luyện, tìm được cơ hội đem hắn diệt trừ, nếu không hôm nay việc chỉ sợ hắn còn sẽ ngóc đầu trở lại. Lăng kỳ tuyết tưởng chỉ có thể thu hồi hàn băng tinh thạch, đem nàng ôm hồi trong hoàng cung. Con hảo chỉ là hoa viên cùng đại môn hủy hoại, đại sảnh lún, mặt khác kiến trúc cũng cường độ thấp bị hao tổn, nhưng không ảnh hưởng cư trú. Lăng kỳ tuyết đem ma vương hậu mang về nàng trong phòng, cho nàng xem mạch, lại uy nàng ăn xong phục nguyên đan lúc sau, xác nhận không quá đáng ngại lúc sau mới ra phòng, trở lại trong đại sảnh. Trong đại sảnh, nô dĩnh đã tử trong nhập định tỉnh lại, ngốc ngốc nhìn lao vương ra cùng lệ hoa thi thể, không biết làm sao. Bất dịch còn ở hôn mê bên trong, đông phương linh thiên ôm nàng ngồi ở một bên, lặng lặng bảo hộ phương miểu cùng từ từ di thể. Một mặt đột đau đánh lút lại. Lăng Kỳ Tuyết không biết nên như thế nào đối mặt Phương bất dịch. Bất dịch đến tới bất dịch, Phương miểu thượng vạn tuế được đến lao tới nữ, còn không có tới kịp bảo hộ nàng thành nhân, liền chịu nàng liên lụy mất đi. Lăng Kỳ Tuyết đột nhiên có chút hận chính mình, vì sao luôn là muốn treo chọc đến như vậy cường đại địch nhân, vì cái gì luôn là bảo hộ không được chính mình thân nhân. Nàng nên bế quan, chỉ cần bế quan là có thể đề cao thực lực, về sau cũng có thực lực bảo hộ chính mình thân nhân. Nàng lại trầm mê ở tạm thời hạnh phúc bên trong, không có nghĩ tới về sau. Lăng kỳ tuyết tự trách vào đầu. Đông phương linh thiên nhẹ nhàng đem phương bất dịch đặt ở miễn cưỡng cho bùi hậu tích trên sofa, đi tới nhẹ nhàng ôm chặt lăng kỳ tuyết. Ôn nhuận thanh âm giống như nước đường, dễ chịu nàng tâm. Tuyết nhi, không cần khổ sở, Ngẫm lại chúng ta xác thật cũng không có làm sai cái gì, nếu là đang nói làm sai, kia cũng là xúc phạm tới bọn họ ích lợi, chúng ta sống trên đời không có khả năng một chút xúc phạm tới người khác sự tình đều không có làm. Bọn họ cảm thấy ngươi thương tổn bọn họ, chúng ta đây đâu? Chúng ta lại cỡ nào vô tội, chuyện như vậy lại còn ở trình diễn, ngươi cũng biết vì sao. Bởi vì bọn họ không chiếm được tưởng được đến, liền sẽ vắt hết vóc suy nghĩ như thế nào mới có thể được đến, không có đạo đức cơ thúc, càng không có vô sỉ chi tâm, chỉ một lòng nghĩ dùng bất cứ thủ đoạn nào đi đoạt lấy. Cho nên sai chính là thần tộc người. Nếu là không có bọn họ bắt cóc, gia gia bọn họ cũng sẽ không đi vào cái này địa phương. Chương 679 lá rụng về cội. Nếu không có Mai Phi phát rồ, gia gia bọn họ vẫn là có thể hảo hảo ở tại lâu đài, cả đời áo cơm mua ưu. Nhưng không có nếu, ta tưởng nói chính là, nếu vô pháp vãn hồi rồi, ngươi ở chỗ này thương tâm cũng vô dụng, còn không bằng tỉnh lại lên, vì gia gia đem phương bất dịch chiếu cố hảo. Tương lai đem cấp bậc tăng lên đi lên cũng có thể vì bọn họ báo thủ. Lăng kỳ tuyết lại như thế nào không biết như vậy đạo lý, lại nói tiếp dễ dàng làm lên kho A. Có thể là có đông phương linh thiên lúc sau, có hài tử sẽ sau, nàng liền trở nên dễ dàng thương cảm lên. Vẫn là dung nàng ở thương cảm vài phút ở tỉnh lại đứng lên đi, buồn bực tâm lý yêu cầu phát tiết, phát tiết lúc sau, lại nỗ lực tăng lên thực lực, vì thân nhân báo thủ. Ma vương truy mai phi đi. Sáu vị chấp pháp đường trưởng lão cũng mang theo người đuổi tới lâu đài bên ngoài. Lại không nghĩ vẫn là làm Mai Phi đào tẩu. Sáu vị chấp pháp đường trưởng lão có chút tức giận trở về, vọt tới trong đại sảnh, chất vấn lăng kỳ tuyết. Ngươi vì sao phải dùng ra cái loại này có thể tiêu tán linh lực bảo bối. Hiện tại nhưng hảo, ngươi đem Mai Phi thả chạy, về sau hắn trở về ma tộc liền có phiên thoái. Ngươi mới là ma tộc phản đồ. Lăng kỳ tuyết mày nhăn lại. Liên biết trên thế giới này ghét nhất vẫn là lao nhân. Nói chuyện giảng không nói đạo lý. Các người lúc sau không phải cũng là khôi phục linh lực mới đuổi theo hắn sao, không phải cũng là không có đuổi tới. Đây là muốn đem trách nhiệm của chính mình đẩy đến ta trên đầu tới. Lăng kỳ tuyết giận sôi máu. Này sáu cái lao nhân không màng nàng mẫu hậu an toàn ở phía trước, lúc này lại trốn tranh trách nhiệm, đem trách nhiệm đẩy đến nàng trên đầu ở phía sau. Thật đúng là không biết xấu hổ. Vốn dĩ. Nàng cảm thấy ma tộc sẽ là nàng cuối cùng quy túc, hiện tại xem ra, nguyên lai bất quá như vậy, ma tộc thượng tầng cũng sẽ xuất hiện một ít yêu ma quỷ quái hạng người. Lăng kỳ tuyết thái độ trọc giận cầm đầu trưởng lao, người tin hay không ta đem các ngươi lăng ra hoàng quyền cấp tức đoạt. Ái cấp đoạt liền cấp đoạt đi. Lăng kỳ tuyết lười đến cùng những người này so đo, thật sự không được, nàng nhiều nhất hy sinh một chút tiểu tỏa, cấp người nhà mỗi người một giọt tinh huyết. Về sau bọn họ người một nhà đều trụ tiến hỗn độn thế giới chung đi. Lăng kỳ tuyết là thật sự có như vậy tính toán. Nghĩ đến vừa rồi Mai Phi cư nhiên có thể ở trong không gian không chế được nhập khẩu rời đi địa điểm. Lăng kỳ tuyết cũng muốn học sẽ như vậy công pháp. Nếu là thật sự có thể học được. Về sau bọn họ muốn đi nơi nào đều không cần sầu còn sẽ tại chỗ ra tới. Bất quá, trước mắt vẫn là trước đối phó này mấy cái lao nhân đi. Lúc này. Ma Vương hậu vài vị trưởng lão một bước đã trở lại, cũng thấy được bên này động tĩnh khí không nhẹ. Nếu nói ngay từ đầu hắn đối bọn họ chỉ cấp 3 phút cứu Ma Vương hậu, bất cận nhân tình yêu cầu bất mãn. Kia hiện tại hắn là phẫn nộ rồi. Có hắn ở, ai cũng đừng nghĩ khó xử người nhà của hắn. Ma Vương âm chắc chắc đi tới, giới ở sáu vị trưởng lão cùng Lăng Kỳ Tuyết Chi Gian, sáu vị trưởng lão không cần tìm lý do, việc này cùng Tuyết Nhi không có quan hệ. Đối với các ngươi cái gọi là cướp đoạt ta lăng ra hoàng quyền một chuyện, các ngươi tốt nhất nghị kỹ lại đến, đừng cho là ta vô làm chính là mềm yếu, chúng ta lăng ra có thể từ viễn cổ đến nay vẫn luôn chiếm ma vương vị trí này, cũng không phải tốt mã rẻ bùi, nhưng thật ra các ngươi, nếu ta không có nhớ lầm nói, vài vị trưởng lão, cũng họ lăng đi. Nếu quá mức chuyên chế, như là thần tộc trưởng lão như vậy, sớm hay muộn ma tộc cũng sẽ thất thần tộc đường xưa. Đến lúc đó sẽ như thế nào tin tưởng sáu vị không cần ta nhắc nhở, tôn trọng các ngươi không phải đại biểu cho ta chính là dễ khi dễ. Lăng kỳ tuyết vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ma vương phát hỏa, trong lòng càng thêm cảm thấy cái này phụ thân cao lớn. Đúng vậy, một cái phụ thân, mặc kệ hắn thân cư gì vị, có bao nhiêu cao quý, hắn đầu tiên là một vị phụ thân, chính mình nhi nữ đều không bảo vệ, còn bảo vệ ai? Sáu vị trưởng lão bị ma vương thái độ chấn đến thật lâu nói không ra lời, hồi lâu, mới hề phải phất tay háo rời đi, tính, ngươi nói có lý, chúng ta cũng trở về kiểm điểm chính mình. Lăng kỳ tuyết kinh ngạc nửa ngày, này sáu cái lao thủ cứ như vậy đi rồi. Còn một vị bọn họ sẽ phát một đốn hỏa, lại triệu tập trưởng lão hội gì đó. Tuyết nhi, ngươi không cần hoài nghi, bọn họ làm người thực hảo, chỉ là ngẫu nhiên sẽ để tâm vào chuyện vụ vặt, bất cận nhân tình mà thôi. Bọn họ không có thần tộc trưởng lão như vậy cổ hủ, ngươi đừng ghi hận bọn họ, bọn họ là một lòng vì ma tộc an toàn suy nghĩ. Ma vương xem lăng kỳ tuyết ngờ vực nhìn chầm chầm sáu vị trưởng lão rời đi bóng dáng, giải thích nói. Lăng kỳ tuyết gật gật đầu, ân. Ít nhất bọn họ sẽ tự mình tỉnh lại, còn sẽ nhận thức đến chính mình sai lầm. So thần tộc những cái đó gàn bướng hồ đồ lão nhân, vẫn là có rất nhiều ưu điểm. Vốn dĩ cho rằng ma tộc là một cái đơn giản trùng tộc, nhân tâm đơn giản thuần phác, ở chỗ này sinh hoạt cả đời cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, ai ngờ, đây cũng là một cái thủy thâm trùng tộc a. Nơi nơi đều là giang hồ. Nhân tâm hiểm ác, về sau nàng không bao giờ tin tưởng sẽ có một trùng tộc là đơn thuần. Ta đi xem người mẫu hậu đi. Ma vương xoay người rời đi đại sảnh, đi tìm ma vương hậu đi. Lăng kỷ tuyết đi đến sofa bên. Bất dịch còn ở ngủ say bên trong, bất quá hô hấp so vừa rồi muốn bững vàng rất nhiều, lăng kỳ tuyết cho nàng xem mạch, không có trở ngại, chỉ là ngủ rồi, một giấc ngủ dậy liền sẽ tốt. Kế tiếp chính là xử lý Lão vương ra cùng phương miểu đám người thi thể. Đây là lăng kỳ tuyết nhận thức nô dĩnh tới nay, hắn nhất trầm mặc ít lời một lần, thì vệ tiến vào thu thập thời điểm, hắn không nói một lời, thẳng đến có ai hỏi thi thể xử lý như thế nào khi, hắn mới cảnh phục hồi tinh thần lại. Lã Dụng về cội, ta muốn đem ra ra đưa về lạc thiên đại lục. Lăng kỳ tuyết trong lòng tê dần, đã từng, Lão Vương ra vì ngô dĩnh băng hàn chứng tìm khắp danh y lì luyện đan sư, hao hết Lão Vương gia có thể lấy đến ra sở hữu tài nguyên. Như hải thâm trầm tự ái, làm vị này thiếu niên kỳ tích còn sống xuống dưới. Lão Vương ra ly thế, khổ sở nhất hẳn là vẫn là ngô dĩnh A. Lăng kỳ tuyết ý bảo thị vệ đem thi thể tạm thời bông, đi đến ngô dĩnh trước mặt. Nhẹ giọng nói, thực xin lỗi. Nếu không phải bọn họ cùng thần tộc chi gian đơn đoán, những người này liền sẽ không bị cuốn vào trong đó. Nếu lúc ấy không phải nàng kiến nghị bọn họ trụ đến nơi đây tới, cũng sẽ không đã chịu liên lụy. Người không cần tự trách, này không phải ngươi sai. Nếu không phải thần tộc người đê tiện, chúng ta cũng sẽ không bị trảo. Nếu không phải vì chúng ta an toàn, sẽ không lại phát sinh cùng loại bị trảo sự kiện, chúng ta cũng sẽ không trụ đến nơi đây tới. Nói đến cùng vẫn là thần tốc sai Còn có những cái đó phát dầu người Là bọn họ Nô Dĩnh đau kịch liệt tâm lại là thực thanh tỉnh, Biết rõ này quái không được lăng kỳ tuyết Nàng buồn ý cũng là vì bọn họ hảo Nói đến Nếu không phải lăng kỳ tuyết lúc trước cực hòa đàn Hiện tại cũng sẽ không có hắn Ngô Dĩnh còn sống ở trên thế giới này Nô Dĩnh đã từng tính tình không tốt Nhưng hắn cũng là cái phân đến thanh thị phi hát bạch Đem chờ ta đem mẫu hậu giản xếp hảo Chúng ta liền cùng nhau hạ xuống thiên đại lục, hồi thành hoa quốc, đem lão vương ra đưa trở về. Lăng kỳ tuyết xem một cái phương miểu thi thể, hoa bình thành có hắn cùng tư tư tốt đẹp nhất hồi ức, hắn cũng tưởng trở lại hòa bình thành đi thôi. Chờ kia mẫu hậu giản xếp hảo lúc sau, bọn họ liền cùng nhau hạ xuống thiên đại lục, đem bọn họ đưa trở về. Chương 680 Hợp tác Mai Phi tức muốn hộp máu đả thương thủ vệ binh lính, móc ra ma tộc lâu đài. Ra khỏi thành bảo chính là mở mang vô biên rừng rậm, ma tộc muốn tìm đến hắn khả năng cơ hồ bằng không. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình là có năng lực tránh thoát trong rừng rậm hung thú, sống sót. Chỉ cần sống sót, hắn liền có cơ hội lại lần nữa trở lại lâu đài trùng, lại lần nữa tiếp cận yên nhi, lại lần nữa đem nàng bắt cóc. Hắn ở nhảy đến một viên trên đại thụ, rất xa nhìn ma tộc lâu đài phương hướng, đầy mặt lạnh lạnh. Chỉ cần hắn không chết. Hắn đều sẽ không từ bỏ yên nhi. Mai Phi hoán hận thầm nghĩ, hận ma vương, ma vương hậu đồng thời, càng thêm hận lăng kỳ tuyết. Hắn thật vất vả tìm được cái này không gian bảo bối, nếu không phải lăng kỳ tuyết, không gian cũng sẽ không sụt xuống. Hắn còn có thể như là ưu linh giống nhau tiềm tàng ở lâu đài trung, giám thị ma vương nhất cử nhất động. Mai Phi không rõ, lăng kỳ tuyết rốt cuộc sử dụng cái dạng gì bảo bối, cư nhiên có thể đóng băng linh lực, làm hắn linh lực sử không ra. Cuối cùng một khắc, vì chạy trốn, liền không gian đều bị diệt rồi. Nhưng cũng may hắn vẫn là chạy ra tới không phải sao. Lăng ra, các ngươi cho ta chở, ta một cái cũng sẽ không buông tha các ngươi. Mai Phi hướng lâu đài phương hướng lớn tiếng điên cuồng gào thét. Bang bang bang. Một trận vỗ tay đột ngột từ hắn phía sau cách đó không xa trên đại thụ vang lên. Mai Phi trong lòng giật mình, hắn căn bản là không có cảm thấy được nơi đó có người. Người là ai? Đối phương có thể né tránh hắn thần thức cha xét, hiện nhiên không phải hời hợt hạ người. Ngươi không cần phải xen vào ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng lăng ra chính là ngươi kẻ thù, ta kẻ thù cũng là lăng ra là được. Hê Tuấn nói, đồng thời âm thầm kinh hãi, thần tộc cho hắn loại này che giấu hơi thở đan dược thật là hảo, cư nhiên có thể né tránh đã từng ma tộc đệ nhất dũng sĩ thần thức dò xét. Xem ngươi bất quá là huyễn linh thất cấp cấp thấp, có gì tư cách ở trước mặt ta bờ bãi. Mai Phi khinh thường suy nói, trong lòng lại ở hầu nghi Hề Tuấn là như thế nào làm được tránh thoát hắn thần thức dò xét. Có thể là từ nhỏ đã bị sở thần chế nhạo thói quen, Hề Tuấn không sao cả nhốn nhốn vai, cũng không có đem Mai Phi nói trở thành là một câu, chỉ là vui cười nói, nếu ta nói ta có biện pháp trợ giúp ngươi được đến yên như đâu. Người rốt cuộc là ai? Biết năm đó kia đoạn tình sử người cũng không nhiều, người này tuổi thực nhẹ, chẳng lẽ là hắn trưởng bối nói cho hắn. Nhà ai trưởng bối cùng văn bối, đều là khua môi múa mép nhảm chán hạng người. Nhưng không thể không thừa nhận, Hê Tuấn nói ra nói rất có lực hấp dẫn. Mai Phi do dự, nguy cấp dưới tình huống, hắn đem ma vương hậu đẩy ra coi như là tấm mộc, nhưng không có nguy hiểm dưới tình huống, hắn vẫn như cũ tưởng được đến yên nhi đối hắn ái. Hề Tuấn xem Mai Phi bộ dáng liền biết hắn ở do dự, lại bỏ thêm một phen kính, nghe nói tuy rằng mấy chục vạn thuế. Nhưng Ma Vương hậu dáng người một chút đều không có biến dạng, chỉ là kia nộn xinh xinh khuôn mặt nhỏ, là có thể cùng hai mươi mấy tuổi tiểu cô nương so sánh, nếu không phải. Hề Tuấn không có nói xong, Mai Phi liền một trưởng hoành kích lại đây, sợ tới mức hắn thiếu chút nữa ném tới dưới tảng cây đi. "Không chuẩn ngươi đáng khinh ta Yên Nhi." Mai Phi tức giận đến lớn tiếng rít gào, phụ cận lớn nhỏ ma thú đều bị này tiếng hô kinh bay. Hề Tuấn cổ co rụt lại, khen tặng nói: Đệ nhất dũng sĩ chính là đệ nhất dũng sĩ, phong thái không giảm năm đó. Hử! Mai Phi hử lệnh, nhưng hệ tuấn nói nghe thực thoải mái, liền không nói thêm gì. Kỳ thật chúng ta mục tiêu đều là giống nhau, ta trợ giúp ngươi được đến ma vương hậu, ngươi trợ giúp ta phải đến lăng kỳ tuyết còn có vương vị, nhưng hệ tuấn thực thông minh không có nói ra, ai biết cái này Mai Phi có phải hay không cũng nhớ thương Hoàng Quyền, nếu đúng vậy lời nói, hiện tại liền đem người đã tội. Mục đích của ngươi liền đơn giản như vậy. Ngươi thích chính là Hoàng Quyền đi. Đừng cho là ta tứ chi phát đạt liền đầu óc đơn giản. Ta nói cho ngươi, trên thế giới này đem ta đương thương xử người còn không có sinh ra. Bị Mai Phi trọc thủng tâm tư, hề tuấn sắc mặt chẳng nhận. Thế nhưng quên mất muốn nói gì, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Ta là thích Hoàng Quyền, nhưng so sánh với Hoàng Quyền, ta càng muốn được đến lăng kỳ tuyết. Suy, Mai Phi thập phần vả mặt cười, liền ngươi như vậy còn vọng tưởng xứng với lăng kỳ tuyết, cũng không chiếu chiếu chính mình cái gì đức hạnh. Người, hề tuấn cũng sinh khí, hắn ở chỗ này chờ lâu ngày, chính là vì cùng Mai Phi hợp tác, nhưng Mai Phi tựa hồ một chút đều không đem hắn để vào mắt, hắn cơ hồ tưởng phất tay háo rời đi, lười đến cùng cái này kẻ điên ở chỗ này lãng phí thời gian. Nhiên, thực lực của hắn là thật sự rất thấp, đừng nói trở về tranh đoạt thực lực, ngay cả tự bảo vệ mình năng lực đều không có. Mấy ngày nay, trải qua khuyết điểm đi ra ra che chở thống khổ, hắn trở nên thâm trầm đi lên. Khi vài giây liền thay đổi ra một bộ ôn hòa bộ dáng ra tới, Mai trưởng lão, ta là thật sự không có đem ngươi đương thương sự, ta thể với trời, thật sự chỉ là vì cộng đồng địch nhân. Hê Tuấn trong lòng lại hận không thể đem cái này Mai Phi một tay bóc chết. Hắn đang ở cùng thần tộc người hợp tác, ngày nếu không có thần tộc người kiên trì muốn đem Mai Phi kéo vào hỏa, Hắn mới sẽ không như vậy ăn nói khép nép. Hề Tuấn nén giận đồng thời, Mai Phi đang ở đánh giá hắn, người thanh niên này trong lòng không bằng trên mặt quan minh, âm chất chắc, chắc ánh mắt làm người cảm thấy hắn không có thời khắc nào là đều ở tính kế. Nhưng giống như hắn theo như lời, bọn họ có cộng đồng địch nhân, nếu là hợp tác, về sau trở về thành, cơ hội liền sẽ tăng đại, thật sự không được hắn còn có thể đem người thanh niên này coi như là đá cây chân. Không có người sẽ có chân chính đơn thuần mục đích nhưng ta mặc kệ mục đích của ngươi là cái gì, không được nhúc nhích ta yên nhi. hề tuấn có chút kinh hỉ, mai phi này xem như đáp ứng rồi. hắn còn làm tốt cùng mai phi đánh trưởng kỳ chiến chuẩn bị, lại không nghĩ hắn như vậy sảng khoái liền đáp ứng rồi. ngươi hẳn là biết ta ra ra chính là lăng ra người bất tử, yêu cầu của ta rất đơn giản, ai bức liền đến mạng, nhân tiện đem lăng kỳ tuyết lộng tới tay, đến nỗi ma vương hậu, không có người dám nghĩ cách, lượng ngươi cũng không dám. Mai Phi khinh thường hừ hừ. Hề Tuấn liền đưa bọn họ cùng thần tộc hợp tác công việc nói ra, biết được là cùng thần tộc hợp tác, Mai Phi tục tẳng trên mặt hiện lên một tia do dự, chật lóe mà qua, tuyệt quyết ở trên mặt lắng đọng lại. Hôm nay một chuyện, hắn mấy vạn năm tới thật vất vả thu thập tới bảo bối hủy trong một sớm, sở tụ tập người cũng bị tiêu diệt không còn, trừ bỏ cùng thần tộc hợp tác, hắn lấy cái gì cùng ma vương đua. Không chiếm được yên nhi. Ma tộc với hắn tới nói không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nạp giới không gian là vô pháp chuyên trở thi thể, vì phòng ngừa ở vận chuyển trong quá trình, phương miểu đám người di thể sẽ hư thối, lăng kỳ tuyết quyết định vẫn là đem bọn họ di thể hỏa táng, mang theo cho cốt trở về. Nô Dinh tuy rằng thực không muốn, nhưng nghĩ đến mâu thân sinh thời thực chú ý dáng vẻ, nghĩ đến cũng không muốn sau khi chết toàn thân thối giữa bộ dáng về đến quê nhà, cũng đồng ý hỏa táng di thể. Ở xảy ra chuyện sau ngày thứ ba, xác nhận ma vương hậu không việc gì lúc sau, lăng kỳ tuyết đám người liền xuất phát. Bất dịch đã tỉnh lại, tỉnh lại lúc sau biết được phương miểu cùng tư tư không còn nữa, khóc lớn một hồi. Lăng kỳ tuyết đau lòng đến tâm đều nát. Chương 681 không tin. Lại là đem vân diệp kêu ra hỗn độn thế giới an ủi phương bất dịch, lại là các loại hống, đều không có dùng. Thẳng đến phương bất dịch chính mình khóc mệt mỏi, lại lần nữa đã ngủ. Mới tính ngừng nghỉ, nhiên, chờ phương bất dịch lại tỉnh lại, lại như là một cái giống như người không có việc gì, nên an an, nên ngủ ngủ, chỉ là so trước kia càng thêm ra sức tu luyện, cả người cũng hữu quả rất nhiều, phản phất một đêm chi gian trưởng thành. Lăng kỳ tuyết đau lòng phương bất dịch hiểu chuyện, chỉ là làm vân diệp nhiều bồi bồi nàng, mặt khác chờ trở lại lạc thiên đại lục lại nói, chờ trở lại lạc thiên đại lục, an táng hảo phương miểu đám người lúc sau nàng nhất định sẽ cùng tiểu tỏa muốn một giọt tinh huyết, làm phương bất dịch cũng có thể tiến vào hỗn độn thế giới của nàng bên trong. Tuy rằng lăng kỳ tuyết đến bây giờ còn không rõ, vì sao là tiểu tỏa tinh huyết, nhưng chỉ có thể hủy khuất tiểu tỏa. Tiểu tỏa lý giải lăng kỳ tuyết tâm, nàng phụ thân cũng là bị thần tộc người hại chết, đối với tiểu bất dịch tao nộ, nàng rất là đồng tình, còn không phải là một giọt tinh huyết sao, dùng còn có thể bổ trở về, nàng nguyện ý trợ giúp phương bất dịch. Khoảng thời gian trước, Lâu Đài trực tiếp đi thông lạc thiên đại lục truyền tông trận ở trường Lão Hợp Lực Hạng, từ đã từng xa lục quốc lục Dương Thành di động tới rồi thành hòa quốc hòa tắt thành. Nói đến vẫn là ma vương vì phương tiện Lăng Kỳ Tuyết về sau ở lạc thiên đại lục Chi Gian cùng thiên vực đại lục Chi Gian lui tới. Đối với vị này từ ái phụ thân, Lăng Kỳ Tuyết không biết muốn nói gì mới có thể biểu đạt nàng tình yêu, chỉ có thể yên lặng ở trong lòng báo cho chính mình, về sau. Mặc kệ đối ma tộc trưởng lão đều phân nộ, nhiều thất vọng, đều phải trợ giúp phụ thân bảo hộ hảo ma tộc hết thảy, lăng ra chuyển xuống tới hết thảy. Nói là phương tiện, thật đúng là phương tiện, ra truyền tống trận chính là thành hòa quốc hoàng cung. Hồi lâu không thấy ngô ninh phong nhìn đến là lăng kỳ tuyết mang theo ngô dĩnh cùng hắn không quen biết đông phương linh Thiên, lắp bắp kinh hải, lăng đại luyện đan sư, thật là khách đi đến. Lão vương gia bị thần tộc bắt cóc tin tức vẫn là nàng tự mình chuyển tới hòa tắt thành đâu. Lăng kỳ tuyết thấy ngô ninh phong chút nào không nóng nảy bộ dáng. Trong lòng một cái giật mình, không phải là hòa bình thành chủ phủ bị người mạo danh thay thế sự kiện cũng ở Lao vương gia trong phủ trình diễn đi. Lao vương gia đâu? Lăng kỳ tuyết đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nghe nói bị thần tộc người bắt cóc đi, chính là ta như vậy cũng không có gì tư bản bản thần tộc gọi nhỉ a? suốt ruột lại không có biện pháp. Có lăng kỳ tuyết thượng một lần ngũ quốc đánh nhau chết sống tái lăng kỳ tuyết đoạt tới đệ nhị danh, thành hòa quốc yêu cầu nộp lên tài nguyên thiếu, hơn nữa lăng kỳ tuyết lưu lại tụ linh trận cùng tuyết linh đan dược phô, lần này ngũ quốc đánh nhau chết sống tái, bọn họ thành hòa quốc tuy rằng không có có thể giữ được đệ nhị danh, lại cũng bắt được lệnh người hâm mộ đệ tam danh, tóm lại thành hòa quốc tổng thể thực lực tăng cường. Nhưng chút thực lực ấy ở thần tộc nơi đó, xem đều không đủ xem. Bản thân một ngón tay đầu đều có thể đem bọn họ bóc chết. Lăng kỳ tuyết đã từng vì thành hòa quốc lưu lại chỗ tốt, hắn vẫn như cũ ghi tạc trong lòng, nhìn đến lăng kỳ tuyết tới, liền thực nhiệt tình, ngươi hiện tại đang ở nơi nào, chờ ngày nào đó lao vương ra bị đưa về tới, ta trước tiên phái người đi thông chi ngươi. Lăng kỳ tuyết không nói gì, nô dĩnh lại nhàn nhạt nói thanh, không cần, ra ra đã đã trở lại. Nô Ninh Phong nhắm thẳng bọn họ sau lưng nhìn, ở nơi nào ta như thế nào không có nhìn đến. Nô Dĩnh bi thương đem nạp giới hủ cho cốt lấy ra tới, ở chỗ này. Nô Ninh phong trừng lớn đôi mắt, ngươi không phải là nói dẫn đi, lão Vương gia cấp bậc. Hắn đông nhiên nghĩ đến, lạc thiên đại lục nhỏ nhất quốc gia lão Vương gia cấp bậc sao có thể là thần tộc người đối thủ. Lại xem Nô Dĩnh vẻ mặt đau kịch liệt, không giống như là giả vờ, Nô Ninh phong đột nhiên liền tin, lão Vương gia là thật sự đã không có. Lão Vương gia vẫn luôn là thành hòa quốc nhân tâm trung trụ cột, đột nhiên không có, Nô Ninh Phong vành mắt đều đỏ, đáng chết thần tộc. Chỉ là, trừ bỏ ở trong lòng mắng, hắn còn có thể làm cái gì, liền vì Lao Vương gia báo thủ dũng khí đều không có. Một khi cùng thần tộc là địch, toàn bộ quốc gia đều trôn cùng đi vào đều không đủ. Nô Dinh từ nhỏ thu được Lao Vương gia hút đối quốc gia một chuyện vẫn là để bụng, sợ Ngô Ninh Phong làm ra xúc động quyết định, khuyên bảo câu. Hoàng thượng không cần xúc động, nếu là ra ra trên đời nhất định sẽ lấy thành hòa quốc làm trọng, nhiệm vụ của ngươi không phải báo thủ mà là đem thành hòa quốc phát triển lên. Ta minh bạch, vậy ngươi về sau là lưu tại thành hòa quốc trợ giúp ta còn là. Ta đi tuyết nhi tỷ tỷ bên người tu luyện, nàng có thể trợ giúp ta nhanh chóng thăng cấp. Nô Dĩnh không nghĩ lưu lại, hán tưởng đề cao thực lực, chung có một ngày có thể ở thần ma đại chiến chung chém giết một người thần tốc người cũng coi như là vì đã từng bị thần tộc người giam lỏng ra một hơi. Nô Ninh Phong cũng không miễn cưỡng, thành hòa quốc vĩnh viễn hoan nên người trở về. Lăng kỳ tuyết thành hòa quốc quốc sự không có hứng thú, liền ngồi ở một bên uống trà. Lao vương ra là thành hòa quốc nhất có ảnh hưởng lực người, một khi ngoại địch biết hắn tin người chết, khả năng sẽ nhân cơ hội xâm lấn, cho nên, Nô Ninh Phong ý kiến là tạm thời không phát tăng, trở về sau thành hòa quốc thực lực ổn định lúc sau mới cho lão vương gia làm một hồi long trọng lễ truy điệu. Nô dĩnh đã chịu lão vương gia ảnh hưởng, cũng không hiếm lạ cái gì lễ truy điệu, chỉ hy vọng lão vương gia nhanh lên xuống mồ vì an, cho nên cùng ngày liền đem lão vương gia cho cốt hạ táng tới rồi chuyên chúc với hoàng gia nghĩa trang bên trong. So với lão vương gia, phương miểu lễ tang đã có thể phong cảnh nhiều. Hắn là một thành chi chủ, đã chết cũng sẽ không cho toàn bộ thành hòa quốc mang đến cái gì ảnh hưởng, liền làm long trọng. Phương miểu lễ tăng sau, lang kỳ tuyết ở hòa bình thành dừng lại mấy ngày, gần nhất là tìm một cơ hội cấp phương bất dịch luyện hóa tiểu tỏa tinh huyết, làm nàng về sau có thể trốn vào hỗn độn thế giới chung đi, mà đến, phương miểu đã chết, thành chủ một vị không thể không trí, nàng làm phương miểu làm cháu gái, hơn nữa một cái phương bất dịch, có thể xử lý trong thành lớn nhỏ sự vụ. Nàng không có thời gian kia tới xử lý một cái tiểu thành, liền đem thành chủ vị trí cho hòa bản tử luôn mãi dặn do hòa bàn tử nhất định phải hảo hảo xử lý hòa bình thành, chờ phương bất dịch luyện hóa tiểu tỏa tinh huyết, có thể tiến vào hỗn độn thế giới lúc sau, lăng kỳ tuyết lưu lại một ngày liền rời đi. Phương bất dịch nghe lăng kỳ tuyết nói nàng có một cái độc lập không gian, về sau cũng cho phép nàng tiến vào lúc sau, liền vẫn luôn rất tò mò, cái này không gian là bộ răng gì, là bất tử giống nạp giới như vậy, bên trong cái gì đều không có, một mảnh tử khí trầm trầm. Tiến vào hốn độn thế giới lúc sau, nàng mới phát hiện, nơi này so nàng trong tưởng tượng muốn Mỹ lệ mấy chục lần. Xanh mượt dược điền, không biết tên các loại quý hiếm dược liệu, còn có linh tuyển thủy trì. Tuy rằng mới 8 tuổi, nhưng đối với 5 tuổi là có thể ngưng tụ ra linh lực phương bất dịch khai nói, phân biệt ra linh tuyển thủy vẫn là thực dễ dàng. Khó trách nàng thường xuyên nhìn đến cha cùng nương ở dùng để uống linh tuyển thủy, nguyên lai là tuyết nhi Azi nơi này đi ra ngoài A a cũng thật là hào phóng, bỏ được đưa như vậy nhiều linh tuyển thủy cấp cha mẹ. Còn có kia so thành chủ phủ còn muốn hoa lệ cung điện, phương bất dịch xem ngây người. nguyên lai a mới là chân nhân bất lộ tướng. Nàng quyết định, về sau liền cùng A-di hốn, mới có cơ hội cấp cha mẹ báo thủ. Chương 682 Mật Báo Giả Không khỏi cành mẹ đẻ cành con, lang kỳ tuyết tính toán ở phương bất dịch luyện hóa tiểu tỏa tinh huyết lúc sau liền đứng dậy hồi ma tộc lâu đài. Nàng phi thường cẩn thận, vẫn là đã xảy ra chuyện. Cũng không biết Đông Phương Kim từ nơi nào được đến tin tức, mang theo một đám cao thủ ở trên đường chờ. Lăng kỳ tuyết mới ra khỏi thành đã bị chặn đứng. Đông Phương Kim chút nào không che giấu chính mình tham lam nội tâm, cười đến thập phần âm hiểm, nói, thế nào, hôm nay là các ngươi chính mình kêu ra tới vẫn là ta tới động thủ. Lăng kỳ tuyết không để ý tới hắn, nơi này chỉ có nàng cùng Đông Phương linh thiên hai người. Cùng lắm thì lôi kéo Đông Phương Linh Thiên mà độn. Rốt cuộc giao thủ nhiều lần, Đông Phương Kim quá hiểu biết Lăng Kỳ Tuyết kịch bản, một cái là kính trận, ở kính trận chung còn khả năng sẽ vô pháp sử dụng linh lực, cho nên lúc này đầy hắn mang đến đều là một ít người trẻ tuổi, phòng người vạn nhất Lăng Kỳ Tuyết sử dụng kính trận, bọn họ liền đều trở thành tao lão nhân, mất đi sức chiến đấu thảm trạng phát sinh. Trừ cái này ra, hắn còn biết Lăng Tuyết tinh thông thổ độn, mang đến thổ độn cao thủ Lăng kỷ tuyết cơ hồ đang xem đến Đông Phương Kim trước tiên liền đi xuống đột. Vẫn là chậm một bước, Đông Phương Kim mang đến người thực lực đều ở 15 cấp trở lên, những người này hợp lực thiết trí một cái kết giới, nàng đi không ra kết giới. Lăng kỷ tuyết phẫn nộ đem kính trận vứt ra, một lợi một tệ, kết giới có thể vây khốn bọn họ, đồng thời cũng có thể đâu quá đem những người này đều vây ở kết giới lúc sau, làm cho bọn họ đều lâm vào kính trận vây quanh. Lăng Kỳ Tuyết không khách khí la dè thạch thả ra, doá Đông Vương Kim Hồn phi phách tán, lắc mình bay ra kính trận, rất xa chỗ tránh. Những người này cấp bậc quá cao, rất nhiều người đều ở hô hấp gian bay ra kính trận đứng xa xa nhìn. Trốn không thoát kính trận, toàn bộ bị Lăng Kỳ Tuyết giết chết. Nhớ mang máng, từ hài tử xảy ra chuyện sau, nàng liền không có như thế đại khai sát giới qua. Đã từng là vì hài tử tích phúc, nàng không nghĩ sát lục quá nặng. Hiện giờ, Nàng phải vì hài tử lại lần nữa biến thân sát nhân của ma. Thần tộc người lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến nàng điểm mấu chốt, liền tính là cấp bậc không đủ lại như thế nào, nơi này không phải thần điện, chỉ cần đông phương kim dám đến, nàng liền dám giết. Hảo đê tiện ma tộc, thế nhưng giết chết ta thần tộc người. Đông phương kim tiếng gầm gư truyền rất xa, toàn bộ hòa bình thành người đều nghe được. Lăng kỳ tuyết ánh mắt đột nhiên biến lãnh, đây là thần tộc đê tiện chỗ. Chẳng sợ ở vào hoàn cảnh xấu, bọn họ đều không quên ở nhân loại trước mặt bôi đen ma tộc một phen. Ngàn vạn năm qua, ma tộc hình tượng đã sớm bị bôi đen, cũng không để bụng nhiều bôi đen lúc này đây. Lăng kỳ tuyết kính trận xuất động xuất kích, truy kích Đông Phương Kim mà đi. Đông Phương Kim quả thực chính là âm hồn không tan, mặc kệ đi đến nơi nào đều có thể gặp được hắn. Đông Phương Kim trải qua một đoạn thời gian tu dưỡng, thực lực cũng khôi phục nguyên lai cấp bậc, chạy trốn bản lĩnh lại là nhất lưu. Lăng kỳ tuyết kính trận mau, hán càng mau. Kính trận năng lượng chỉ có hạn cuối cùng Lăng kỳ tuyết chỉ có thể đem kính trận thu hồi tới Gọi ra kim dược đại bằng điều Bay thẳng trời cao không, hướng hòa tắt thành mà đi Hồi ma tộc truyền tống trận liền ở hòa tắt thành bên trong Từng gần khi nào, gặp được thần tộc cao thủ nàng liền phải trốn trốn tránh tránh Nhưng hôm nay, nàng bằng vào kính trận cùng thân úp Thế nhưng cũng có thể ở thần tộc trong tay chiếm được chỗ tốt Ngoài dự đoán mọi người chính là, Đông Phương Kim rất xa đi theo, thế nhưng cũng không có lại công kích Lăng Kỳ Tuyết. Lăng Kỳ Tuyết tưởng chủ động xuất kích lại đuổi không kịp hắn, như thế đi tới hòa tát thành Dùng ra khác thường tất có yêu. Lấy Đông Phương Kim tính cách cùng thực lực của bọn họ, cùng nàng một trận chiến khả năng cũng không phải không có, thậm chí là Lăng Kỳ Tuyết căn bản là không có năm chắc đánh thắng bọn họ, nhiều nhất chạy trốn. Đông Phương Kim cư nhiên không có động thủ, này liền kỳ quái nhiên tới rồi hòa tát thành lang kỳ tuyết liền minh bạch vì cái gì một cái đại đại bấy dập đang chờ nàng tuyết nhi hồi lâu không có trở lại hòa tát thành ngươi muốn hay không đi trước ăn mỹ thực đông phương linh tiên hỏi cứ việc từ ma tộc đến hòa tắt thành tới có truyền tống trận qua lại cũng phương tiện nhưng khởi động truyền tống trận một lần tiêu hao năng lượng là phi thường thật lớn dễ dàng sẽ không sử dụng tính có đông phương kim như vậy tồn tại lại mị mị thực đều sẽ mất đi nguyên lai hương vị. Bọn họ vẫn là chạy nhanh trở lại ma tộc lâu đài mới có thể an tâm. Một khi đã như vậy, Đông Phương Linh Thiên không có nói cái gì nữa, cùng lăng kỳ tuyết tay cầm tay hướng lao vương ra trong phủ đi đến, Nô dĩnh tỏ vẻ muốn ở nhà giữ đạo hiếu, tạm thời không đi, hai người hàn huyên trong chốc lát, lại cho ngô dĩnh rất nhiều tài nguyên, lúc này mới rời đi, mới đi đến Hoàng Cung Cửa, gặp được một cái người quen. Lại hoặc là nói là người xa lạ, trung tử ngư. Nàng một thân diễm lệ hoa phủ, biết đến, biết nàng là lương phủ tiểu thiếp, không biết, còn tưởng rằng đây là chồng cung quý phi đâu. An mặc hoa lệ, có hoa không quả. Xa xa nhìn thấy lăng kỳ tuyết, trung tử ngư liền hướng bên này đi tới, dùng thanh lâu tú bà thức âm điệu nói, nha, này không phải ma tộc công chúa sao. Nô dính ở lăng kỳ tuyết bên thai nhỏ giọng nói, lương gia chủ, lương phu nhân toàn bộ đều đã chết. Hiện tại toàn bộ lương phủ là nàng ở đương ra. Lăng kỳ tuyết mày nhân lại, tuy rằng này cùng nàng không có quan hệ, lập tức đi phía trước đi đến. Đứng lại. Nơi này là nhân loại địa bản, không chấp nhận được các ngươi ma tộc người dương ai. Bị lăng kỳ tuyết làm lơ, trung tử ngư thẹn quá thành giận, chỉ huy bên người những cái đó binh lính, đem cái này đối bổn phu nhân vô lễ nữ nhân cho ta bắt lại. Lăng kỳ tuyết đột nhiên cảm thấy nàng làm sai. Lúc trước nàng liền không nên cấp nữ nhân này đường sống, mà là một kiếm thứ chết. Nếu không cũng sẽ không có hôm nay Trung Tử Ngư, nhớ tới lương bố tiêu đám người sau lại quan hệ cùng nàng cũng không tệ lắm, vài lần chiếu cô ở hòa tắt thành trung tuyết linh đan dược phô. Nghĩ đến tuyết linh đan dược phô, lang kỳ tuyết trong lòng một cái lộ bộ, hòa tắt thành trung tuyết linh đan dược phô không phải là đã xảy ra chuyện đi. Mới nghĩ, một đội nhân mã đè nặng tuyết linh đan dược phô tiểu nhị hướng bên này đi tới. Cầm nàng công nhân tới muốn viết nàng, cũng chính là trung tử ngư như vậy cực phẩm có thể nghĩ ra được. Lăng kỳ tuyết sắc mặt vô ngu, đột nhiên vận khởi linh lực cánh tay rôi ra, liền đem trung tử ngư véo ở trong tay. Ngươi trung tử ngư nhan sắc đại biến, kế tiếp nói bị lăng kỳ tuyết véo ở trong cổ họng Ta, ngươi cho rằng ta còn là trước kia cái kia từ Hoàng Diệp Đại Lục đi lên lăng kỳ tuyết, chỉ là nho nhỏ linh đem lúc đầu. Ta nên nói ngươi quá thiên chân vẫn là nói ngươi ngốc. Lăng kỳ tuyết nhất châm kiến huyết, nghĩ đến lúc trước cùng thần tộc mật báo ta cùng phương thành chủ chi gian quan hệ cũng là ngươi đi, cũng là thần tộc người trợ giúp ngươi đem lương gia chủ hòa lương phu nhân giết chết, trợ ngươi ở lương ra đứng vững đương ra đi, trung tử ngư. Lăng kỳ tuyết không có lại cho nàng cơ hội, linh lực rót vào ngón tay trùng, hơi hơi dùng một chút lực, đem trung tử ngư bóc chết. Đã từng nàng khinh thường, đã từng nàng mềm lòng, để lại tai họa, hôm nay khiến cho nàng thân thủ giải quyết. Những cái đó vây đi lên binh lính thấy thế, nơi nào còn dám đi lên, bọn họ bên trong, chỉ có trung tử ngư được đến thần tộc trợ rút, cấp bậc là tối cao, ở lăng kỳ tuyết trong tay đều đi không đến nhất chiều, bọn họ như vậy đi lên cũng chỉ là chịu chết. Những cái đó đè nặng tuyết linh đan dược phô công nhân binh lính cũng cất bước liền chạy, e sợ cho chầm một chút liền sẽ bị lăng kỳ tuyết giết chết. Chương 683 thần ước tổn hại Công nhân không có việc gì liền hảo Lăng Kỳ Tuyết làm quản sự đem người mang về, tháng này cho bọn hắn thêm tiền lương, xem như hôm nay sự kiện an ủi. Tuyết Linh đan dược phô công nhân rời đi sau, Lăng Kỳ Tuyết liền hướng hoàng cung đi đến. Trung tử Ngư có thể công khai xuất hiện ở hoàng cung, nói vậy Ngô Ninh Phong cũng đã xảy ra chuyện. Hoàng cung Lăng Kỳ Tuyết đã từng đã tới nhiều lần, mấy năm nay hoàng cung cũng không có xây dựng rầm rộ, nàng vẫn là nhận thức bên trong lộ. Mới đi vào hoàng cung, sau lưng một trận âm phong thổi qua, Lăng kỳ tuyết cảnh giác tại chỗ đứng lại, nơi này có vấn đề. Mới nghĩ, chung quanh cảnh sát toàn bộ đã xảy ra biến hóa. Nguyên bản nguy nga đình đài lầu các nháy mắt biến hóa vị trí, giống như một con nhắc nhở khổng lồ ma thú giống nhau, mở ra buồn máu mồm to hướng nàng phát cắn lại đây. Trận pháp, Đông phương linh thiên ở lăng kỳ tuyết bên người, không chút hoang mang dùng vệ thiên kiếm một lòng tay, ở trên hư không hư họa vài cái, nhưng cái đó đình đài lầu các liền khôi phục nguyên dạng cái này là đông phương kim bút tích đi lăng kỳ tuyết nói đi theo đông phương linh thiên bên người, không dám dễ dàng sang vậy tuy rằng tiểu gia hỏa nhóm đều ở hỗn độn thế giới nhưng nàng không dám bảo đảm vạn nhất nàng không cẩn thận đã chết hỗn độn thế giới hay không sẽ bại lộ thiên duy nhất có thể làm chính là tận cố gắng lớn nhất giữ được chính mình tánh mạng tuyết nhi đợi chút ngươi theo sát ta cái này trận pháp cũng không có nhiều khó đi đông phương linh thiên bằng cảm giác đi phía trước đi Đi qua trong đó một tòa tiểu gác mái. Bình tĩnh khi, nơi này là hoa thơm chim hót, không khí hợp lòng người. Nhưng chỉ cần trận pháp chủ nhân ý niệm vừa động, nơi này tùy thời có thể hóa thành luyện ngục. Đông phương linh thiên dựa vào đối với trận pháp nhận chi, nỗ lực tìm ra khẩu. Đây là một tòa sống trận, trận pháp xuất khẩu là có thể thay đổi, các ngươi đã bị si tâm vọng tưởng. Trên bầu trời... Đông Phương Kim Như là xem vai hề giống nhau nhìn trận pháp chung Đông Phương Linh Thiên cái lăng kỳ tuyết, phát ra từng trận cùng thiếu. Đông Phương Linh Thiên trong lòng hiểu rõ, nếu không có sống trận, hắn ở liền đem trận pháp xuất khẩu tìm đến, còn tùy vào ngươi bờ bãi. Trâm mắt không nói, gắt gao nắm lấy tay lăng kỳ tuyết, mười ngón tay đan vào nhau, hướng đông bay đi. Đừng lãng phí sức lực, liền tính ngươi có thể nhìn ra trận pháp xuất khẩu ở nơi nào lại như thế nào, chỉ cần lao phu tưởng. Tùy thời đều có thể ở ngươi tới trận pháp xuất khẩu phía trước, đem xuất khẩu rời đi. Đông phương kim rất là đắc ý, ý niệm vừa động, trận pháp chung rất nhiều cảnh tượng bắt đầu thay đổi. Nguyên bản an tĩnh tiểu gác mái bỗng nhiên hóa thân trở thành một cái nhắc nhở thật lớn hung thú, hướng đông phương linh thiên bên này phát lại đây. Không biết trận pháp chung có thể hay không mà đột. lang kỳ tuyết nghĩ như thế, đem kim chuột thổ độn thi triển ra, bất quá thất bại. Không có việc gì, điểm này chỉ là chút tài mọn. Đông Vương Linh Thiên cấp Lăng Kỳ Tuyết ăn ủi. Lăng Kỳ Tuyết gật đầu, có ngươi ở, ta không sợ. Đông Vương Linh Thiên đem vệ Thiên kiếm thu hồi, đôi tay ở trên hư không hóa ra mấy cái đơn giản tay kết. Cái kia hung thú lại lập tức hóa thành một tòa tiểu gác mái. Lăng Kỳ Tuyết trợn mắt há hốc mồm, còn có thể như vậy? Quá thần kỳ. Đông Vương Linh Thiên đem tiểu gác mái khôi phục lúc sau, lôi kéo tay Lăng Kỳ Tuyết nhanh chóng hướng không trung bay đi. Bởi vì hắn nhìn ra Xuất khẩu liền ở giữa không trung Nhiên, giống như Đông Phương Kim theo như lời Chỉ cần hắn nguyện ý Cho dù là bọn họ đứng ở xuất khẩu trước mặt Xuất khẩu đều có thể nháy mắt thay đổi vị trí Nhưng Đông Phương Linh Thiên không có nhuốc chí, Lôi kéo lăng kỳ tuyết như cũ ở đuổi theo cái kia xuất khẩu Chỉ cần là có một lần cơ hội bọn họ tốc độ đuổi kịp Đông Phương Kim Là có thể đi ra trận pháp Đông Phương Kim sao lại đem tốt như vậy cơ hội đưa cho bọn họ Băng vũ nuôi kiếm, ám khí thỉnh thoảng bay vào trận pháp bên trong, cho bọn hắn đuổi theo mang đến cản trở. Lăng kỳ tuyết không chích không cào, như cũ chấp nhất đuổi theo xuất khẩu. Đông phương linh thiên đuổi theo vài lần lúc sau, liền lôi kéo lăng kỳ tuyết ngồi xuống, tuyết nhi, trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Lăng kỳ tuyết gật đầu, cũng hảo, dù sao một chốc một lát cũng đuổi không kịp. Sợ đông phương kim an toán, nghĩ nghĩ, lăng kỳ tuyết dứt khoát đem thần úc lấy ra tới. Che ở bọn họ chung quanh, để ngừa Đông Phương Kim không cho bọn họ nghỉ ngơi cơ hội. Kẻ hèn tiểu rách nát. Đông Phương Kim đứng ở trận pháp bên ngoài, khinh thường nhìn lại, ý niệm vừa động nạp dưới chung móc ra một cái cây búa bỏ vào đi. Cây búa tiến vào trận pháp trung thế nhưng phóng đại mấy chục lần, tương đương với thần Úc mấy chục lần từ bầu trời đi xuống tạm. Lăng kỳ tuyết cả kinh lôi kéo Đông Phương Linh Thiên chạy ra thần Úc, nếu là này một cây búa nện xuống tới liền tính thần tộc có thể đứng vững, bọn họ ở bên trong cũng chịu không nổi. Nhiên cây búa nền xuống tới diện tích quá lớn, cơ hồ bao trùm toàn bộ trận pháp. Không có cách nào, Lang Kỳ Tuyết chỉ có thể căng ra đầu dùng Thần úc đi đâm cây búa, hy vọng có thể đem cây búa phá khai. Thần úc đi theo bên người nàng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, mặc kệ chịu đựng như thế nào va chạm, đều không có tạo ra một cái hố. Nàng tin tưởng Thần úc có thể đem cây búa phá khai. Này va chạm. Là ai cũng không có dự đoán được. Cây búa cùng thần tộc đối đâm, đâm cho toàn bộ trận Pháp đều sụp đổ. Những cái đó cái gọi là đình đài lầu các giống như bị giòn nước pha lê, tấc tấc nước toạc, hóa thành bột mịn theo gió biến mất. Thật lớn sóng xung kích chấn đến lăng kỳ tuyết ngược một trận quần cuộn, một ngụm máu tươi phun ra tới. Đông phương linh thiên cũng hảo không đến chạy đi đâu. Lại xem đông phương kim từ giữa không trung ngã xuống dưới, hiển nhiên cũng bị thương không nhẹ. Ngay cả bố trí trận pháp Hoàng Cung cũng gặp đến liên lụy, rất nhiều vật kiến trúc đều bị này dung trời động mà va chạm đánh ngã, hình thành một cái lấy trận pháp điểm vì trung tâm phóng xạ vòng. Tuyết nhi người ra sao? Đông Phương Linh Thiên đỡ lấy lăng kỳ tuyết, hai người nuốt vào phục nguyên đan. Không kịp bình phục hô hấp, tập trung nhìn vào, toàn bộ cây búa như là tan vỡ cục đá, bị đâm cái dập nát. Lại xem thần úc, cũng bị đâm thành tam khối, trên mặt đất phát ra kim sắc quan mang. Lang kỳ tuyết đau lòng đi qua đi, đem thần Úc thu hồi hốn độn thế giới chung, hoán hận đem cây búa mảnh nhỏ cũng cùng nhau thu. Phía trước mặc kệ cây bứa là ai bảo bối, hiện tại dập nát, liền cùng chủ nhân mất đi tinh thần liên hệ, thu vào hốn độn thế giới chung chính là nàng. Ngăn cản nàng. Đông Phương Kim tức giận đến một ngụm máu tươi phun ra ra tới, thiếu chút nữa tức chết. Cây búa dập nát, hắn còn có thể mang về một lần nữa rèn, nếu là liền mảnh nhỏ cũng chưa. Hắn liền tìm không đến tài liệu. Ở thủ hạ của hắn tiến lên phía trước, lang kỳ tuyết lôi kéo Đông Phương Linh Thiên trốn vào hốn độn thế giới bên trong. Đông Phương Kim thủ hạ đều không có bị thương, mà nàng cùng Đông Phương Linh Thiên đều bị thương. Hơn nữa thần Úc đã tổn hại, bọn họ mất đi cuối cùng phong hộ, chỉ có thể tạm thời trốn vào hốn độn thế giới bên trong. Dù sao Đông Phương Kim cũng biết hỗn độn thế giới bí mật. Trở lại hốn độn thế giới bên trong, Vân Huy cùng Vân Diệp liền vây quanh lại đây. Cha, Mama, các ngươi nhưng tính an toàn đã trở lại. Phương bất dịch đi theo vân diệp mặt sau, cũng cẩn thận hỏi, A Di, ngươi có khỏe không? A Di cùng thúc thúc đều thực hảo, các ngươi không cần lo lắng. Nói là như thế này nói, nhưng là lăng kỳ tuyết cũng ở lo lắng. Đông vương kim có thể tìm được hỗn độn thế giới nhập khẩu. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, hỗn độn thế giới là trên tay nàng một cái vòng tay, tuy rằng vòng tay vẫn như cũ mang ở tay nàng thượng. Bị nàng mang vào hỗn độn thế giới, nhưng phía trước cùng loại với Mai Phi Sự, nàng đã đã linh giáo rồi, không dám thiếu cảnh giác. Chương 684 An Tâm kia cha có thể cho chúng ta nấu cơm sao? Diệp Diệp bụng hảo đói. Vân Diệp trời sinh không biết sầu, cười hì hì, nếu là cha không thoải mái, dạy ta làm cũng có thể, về sau ta học xong liền có thể làm cấp cha ăn. Chỉ là, Lăng Kỳ Tuyết phát hiện, Vân Diệp đang nói lời này khi... Ánh mắt thực tự nhiên dừng ở phương bất dịch trên người. Tiểu tử, ngươi xác định là vì làm cấp cha ăn sao. Lăng kỳ tuyết cười khanh khách ném cho Đông Phương Linh Thiên một ánh mắt. Nhi tử làm ngươi dạy ngươi sẽ dạy đi, về sau ta cũng đi theo dính điểm phúc khí. Đông Phương Linh Thiên sao lại không biết đôi mẹ con này tiểu tâm tư, vậy cùng ta tới. Hắn còn nghiêm túc ở giáo Vân Diệp nấu cơm, phương bất dịch ở một bên, cũng giúp đỡ trợ thủ, ba người thích thú. Đừng nói. Vân Diệp thật là có chủ nghệ thượng thiên phú, mới là lần đầu tiên nấu cơm liền ra dáng ra hình, hương vị cũng không tệ lắm. Lang kỳ tuyết cái này chỉ biết ăn sẽ không làm, rốt cuộc cảm thấy tiền đồ một mảnh quan minh, về sau mặc kệ là trượng phu vẫn là nhi tử, đều có thể cho nàng nấu cơm ăn. Mỹ Mỹ nghĩ, nghe được Vân Diệp hỏi phương bất dịch, bất dịch, ngươi cảm thấy ta làm cơm như thế nào? Hương vị hảo sao? Hảo. Lăng kỳ tuyết tức khắc có loại thế người khác dưỡng nhi tử cảm giác. Tính, cái này con dâu nuôi từ bé vẫn là nàng chính mình chọn lựa, về sau đối nhi tử hảo một chút, nhi tử nghe con dâu, con dâu nghe nàng. Sau khi ăn xong, lăng kỳ tuyết liền đi tụ linh trận khôi phục thương thế. Đông phương linh thiên thu thập hảo bàn ăn, cũng đến tụ linh trận chung khôi phục thương thế đi. Cái này từ biển rộng chung vất trở về tụ linh trận rất lớn. Người một nhà hơn nữa tiểu tỏa tiểu kim long cùng nhau ở bên trong tu luyện đều sẽ không cảm thấy chen chúc. Lăng kỳ tuyết một bên tu luyện, vừa thỉnh thoảng quan sát bên ngoài thế giới, phát hiện Đông phương kim ở hốn độn thế giới cùng ngoại giới thông đạo xuất khẩu chỗ ngồi xếp bằng ngồi, cũng thiết trí một cái kết giới, hướng bên trong rót vào màu đỏ linh lực. Này nhất chiêu thỉnh thoảng nàng đang tìm kiếm Mai Phi khi sử dụng sao. Mai Phi cư nhiên cùng thần tộc cấu kết. Lăng kỳ tuyết tức khắc đem tâm nhắc tới cổ họng. Đông Phương Kim sẽ thành công sao? Lăng Kỳ Tuyết lập tức đem hốn độn thế giới cùng ngoại giới thông đạo đóng cửa, nhưng cứ như vậy, nàng cũng quan sát không đến ngoại giới, vạn nhất Đông Phương Kim sử dụng mặt khác biện pháp đâu. Lăng Kỳ Tuyết do dự, may mắn Đông Phương Linh Thiên, Thiên Thiên, bọn họ đang tìm tìm nhập khẩu, ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ, là đóng cửa thông đạo nhập khẩu, vẫn là. Ngươi quản bọn họ như thế nào tìm, không phải không có luyện hóa tiểu tỏa tinh huyết, là vào không được sao. Đông Vương linh thiên một câu đánh thức lăng kỳ tuyết, là nha, không có luyện hóa tiểu tỏa tinh huyết, những người này là vào không được. Nhưng mạnh tử hàm lại là sao lại thế này. Chân chờ chi gian, lăng kỳ tuyết đem thông đạo mở ra, lúc này linh lực đã hình thành một cái lốc xoáy. Đông phương kim thử thử vào không được lúc sau, liền tức muốn hộp máu công kích hỗn độn thế giới nhập khẩu. Lăng kỳ tuyết âm thầm tiết hận, nếu là có thể luyện thành mai phi như vậy công pháp. Có thể ở hỗn độn thế giới khống chế được xuất khẩu rời đi thì tốt rồi. Đáng tiếc nàng không có như vậy công pháp, hỗn độn thế giới đi thông ngoại giới nhập khẩu nhất định là ở tiến vào địa phương. Nhưng như vậy, bọn họ tạm thời cũng là an toàn, liền tính Đông Phương Kim đem Ngô Ninh Phong đè xuống, Lăng kỷ Tuyết cũng thở ơ. Nếu là hắn tùy tiện đem một mình loại đè xuống, nàng liền thỏa hiệp, kia nàng chẳng phải thành thánh mẫu. Nàng không cần làm thánh mẫu. Hỗn độn thế giới ngoại, trong hoàng cung, Đông vương kim ngồi ở thủ hạ nâng tới trên long ỷ khí định thần nhàn phẩm cung nữ phao tới tốt nhất trà, ngẫu nhiên ngẩn đầu nhìn xem không trùng mây trắng hay không phiêu phiêu. Nhiên, nếu có thể cẩn thận quan sát, liền có thể nhìn đến trong mắt hắn thỉnh thoảng hiện lên nôn nóng chi sắc. Ngẩng đầu, kia không phải đang xem không trùng mà là xem hỗn độn thế giới lối vào. Lang kỳ tuyết ở hỗn độn thế giới, đem đông vương kim nhất cử nhất động đều xem ở trong mắt, trong lòng càng thêm yên ổn. Nếu là bọn họ có thể tiến vào, lúc trước nàng cũng không cần tiêu phí như vậy đại đại giới, một hai phải tiểu tỏa cấp Đông Phương Linh Thiên một giọt luyện hóa lúc sau mới có thể ra vào. Đông Phương Kim Dương mắt xem một chút bầu trời bạch sáng sáng Thái Dương, ngó liếc mắt một cái bị hắn chói chặt ngô linh phòng, âm dương quay khi nói, nhìn xem đi, đây là ngươi bằng hữu, đê tiện ma tộc, chơ mắt nhìn thủ hạ của ngươi một đám chịu chết, lại không ra, làm chúng ta tới đoán một cái, nếu là ta muốn giết ngươi, Nàng có thể hay không ra tới, hẳn là không thể nào. Nô ninh phong mí mắt cũng chưa chấp một chút, còn hảo Nô Dĩnh trở về sự bọn họ không biết, nếu không phi đem Nô Dĩnh bắt lại không thể. Lăng kỳ tuyết sẽ vì hắn ra tới sao? Đáp án khẳng định là sẽ không. Hắn chính mắt gặp qua lăng kỳ tuyết tàn nhẫn, hắn cùng lăng kỳ tuyết chi gian chỉ xem như nhận thức, nàng như thế nào sẽ vì hắn ra tới. Hơn nữa, hắn cũng không hy vọng lăng kỳ tuyết ra tới. Nếu là hắn đã chết, có lăng kỳ tuyết ở, về sau thành hòa quốc mặc kệ là ai đương hoàng đế, nàng đều sẽ trợ giúp thành hòa quốc. Nhưng nếu lăng kỳ tuyết có việc, ai cũng cứu không được thành hòa quốc. Ngươi cho rằng toàn thế giới người đều cùng các ngươi thần tộc người giống nhau, đều là ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử A, miệng ba nói được dễ nghe. Nếu thật là chúa cứu thế, liền sẽ không đem ta cột vào nơi này, nói đến cùng đầu sỏ gây tội vẫn là các ngươi thần tộc. Lô Ninh phong phẫn hận Trừng Đông Phương Kim, lại không có biện pháp. Đông Phương Kim cấp bậc cao thâm đến chỉ cần một ánh mắt là có thể giết chết hắn, hắn lấy cái gì chống cự? Kia vẫn là Lăng Kỳ Tuyết xảo trá, nếu không phải nàng chạy đến các ngươi thành hòa quốc tới, cũng sẽ không liên lụy các ngươi. Đông Phương Kim như cụ không có cảm thấy chính mình có cái gì sai, hắn cảm thấy nếu Lăng Kỳ Tuyết ngoan ngoan đem bảo bối đưa ra tới, hắn cũng sẽ không làm ra nhiều chuyện như vậy tới. Ở thần tộc trong mắt, Thần tộc mới là cao quý nhất chủng tộc, bọn họ nên hưởng thụ tốt nhất tài nguyên. Hôn độn thế giới lăng kỳ tuyết ngay vậy, thiếu chút nữa bị Đông phương kim vô sỉ thái độ cấp khí cười, này lại là cái gì nguy biện. Nhưng nàng đã không phải lần đầu tiên lãnh hội quá thần tộc trưởng lao vô sỉ, đã sớm chết lặng. Nếu không phải các ngươi đuổi giết, nàng sẽ chạy đến nơi đây. Nói đến cùng vẫn là các ngươi sai. Nô ninh phong kiên trì ý nghĩ của chính mình. Trước kia hắn liền rất hẹp hòi cảm thấy là lăng kỳ tuyết sai, nhưng từ ngồi vào hoàng đế vị trí này thượng, hắn mới hiểu được rất nhiều chuyện, thật sự không bằng trong tưởng tượng đơn giản. Kia còn không phải trên người nàng có bà bối, ta mới đuổi tới nơi này tới, không bằng ngươi cho rằng ta ăn no chống muốn chạy đến cái này cẩn cối xa xôi địa phương tới a. Đông Phương Kim thở phì phì. Nếu ánh mắt có thể giết người, phòng trừng Lô Ninh Phong cũng bị hắn giết đã chết. Đừng nói hốn độn thế giới Lăng Kỳ Tuyết, ngay cả Ngô Ninh Phong đều bị Đông Phương Kim vô sỉ khí cười. Lăng Kỳ Tuyết bảo bối đó là nàng chính mình, cùng ngươi có cái gì quan hệ a? Là nha, có thể như vậy đúng lý hợp tình đem người khác tài vật trở thành là chính mình, chỉ sợ cũng chỉ có các ngươi thần tộc nhân tài làm được ra tới. Ngô Ninh Phong phun Đông Phương Kim một ngụm, bất quá khoảng cách có chút xa, không phun đến. Đông Phương Kim tức giận đến tưởng một cái tắt đánh tới Ngô Ninh Phong trên mặt, nhưng tay đến hắn mặt biên khi dừng lại, hắn còn nghĩ lưu chứ Ngô Ninh Phong ý hiếp lăng kỳ tuyết. Nếu là hắn một cái tát đi xuống, Nô Ninh Phong há có mệnh ở. Chương 685 lạnh nhạt. Nô Ninh Phong ước chừng có thể đoán được Đông Phương Kim ý tưởng, mới dám không kiêng nể gì kích thích hắn. Như vậy cũng hảo, hắn cũng không muốn chết, nhưng đang ép bất đắc di dưới tình huống, hắn thà rằng lựa chọn tử vong không có lựa chọn lựa chọn. Ta liền nói, ngươi bản tính như ý đánh đến sớm, lăng kỳ tuyết là sẽ không vì ta như vậy kẻ thù ra tới, không tin ngươi đi hỏi thăm hỏi thăm, ta ngô ninh phong đã từng đắc tội quá nàng. Nô ninh phong tận lực đem đã từng cùng lăng kỳ tuyết chi gian mâu thuẫn nói ra, trong lòng cận tồn một chút hy vọng, hy vọng Đông phương kim sẽ bỏ qua hắn. Nhưng hắn không dám bảo đảm, Đông phương kim đã giết chết hắn vài cái thủ hạ, có thể nói là giết người không chớp mắt. Nếu là biết hắn không có giá trị lợi dụng, có thể hay không ngược lại nhanh hơn hắn tử vong chi trình. Hắn đã làm tốt tùy thời chịu chết chuẩn bị, chỉ khẩn cầu lăng kỳ tuyết sẽ chiếu cố cái này quốc gia. Hắn biết rõ, này đó thai nạn là lăng kỳ tuyết theo lăng kỳ tuyết mà đến, nhưng cũng chỉ có lăng kỳ tuyết mới có thể hóa giải này đó thai nạn. Đông Phương Kim nhẹ nhàng một cái tắt ném ở ngô ninh phong trên mặt, hắn là khống chế thật lớn sức lực mới nhịn xuống không có đem ngô ninh phong ném chết. Ngươi đánh ta cho hả giận, đơn giản là một sự kiện, đó chính là ngươi cũng không có nắm chắc. Ngươi trộn dạ. Nô Ninh Phong cười lạnh. Thần tộc người thật đúng là dối trá, lần trước lăng kỳ tuyết trở về tuyên truyền khi, hắn không thể tin được. Hiện tại, hắn đều cảm thấy thần tộc so lăng kỳ tuyết tuyên truyền còn muốn không xong. Bất quá, đây là chuyện gì xảy ra, nhớ rõ Lao Tổ Tông nói qua, thần tộc người là thực thiện lương, cơ hồ mỗi một lần thú chiều đột kích. Thần tộc đều sẽ phái người tới trợ giúp nhân loại, ngàn vạn năm qua, cũng là vì thần tộc che chở, thực lực rất thấp nhân loại mới có thể ở cái này ác liệt hoàn cảnh chung chung sinh tồn xuống dưới. Nhưng hôm nay hắn chỗ đã thấy thần tộc cơ hồ đem này một hình tượng phá hủy. Trực giác nơi nào xảy ra vấn đề, nếu là trước đây thần tộc không có trợ giúp nhân loại, này đó hình tượng là thành lập không đứng dậy. Hoặc là, Đông Phương Kim chỉ là trong đó bại hoại. Hiện nhiên không ngừng như vậy. Nô Ninh Phong lắc lắc bị đánh đau mặt, đầu tròn váng, nói không nên lời cái gì tư vị. Tư nhỏ sùng bái thần tượng, hình tượng một đêm chi gian ẩm ẩm sập. Kế tiếp, Nô Ninh Phong không có lại mở miệng kích thích Đông Phương Kim, sợ thật sự đem Nô Ninh Phong đánh chết. Đông Phương Kim làm thủ hạ đem Nô Ninh Phong áp đi, miễn cho hắn nói năng lô mãng, hắn vừa giận liền đem người cấp đánh chết. Nô Ninh Phong đã chết, thế giới này liền không còn có lăng kỳ tuyết giao tình tốt hơn người. không đúng. Đông Phương Kim nghĩ tới cái gì? Giống như cái kia Trung Tử Ngư nói qua, Hòa Bình Thành còn có một cái Hòa Bản Tử giao tình cùng lăng kỳ tuyết tốt hơn, nhưng phía trước bọn họ cũng là kẻ thù, sau lại mới tốt? Trước kia hắn cảm thấy cái này Hòa Bản Tử tác dụng không có phương miểu đám người đại, liền không bỏ ở trong mắt, hiện giờ phương miểu đám người đã chết, cái này Hòa Bản Tử giá trị liền đột hiện ra tới. Người tới, đi Hòa Bình Thành đem Hòa Bản Tử cho ta chụp tới. Những lời này, lăng kỳ tuyết ở hốn độn thế giới nghe được. Nếu không phải hòa bàn tử thê tử nhắc nhở, khả năng thiên thiên đã sớm trung hạ phệ tâm cổ. Nàng là tuyệt đối không thể đem hòa bàn tử nem xuống. Nhưng lúc này đi ra ngoài, ý đồ quá rõ ràng, đó chính là hòa bàn tử với bọn họ tới nói rất quan trọng. Hiện tại đi ra ngoài bọn họ tốc độ cũng đuổi không kịp đông phương kim thủ hạ. Lăng kỳ tuyết đợi đã lâu ý niệm vừa động, kính trận soát xoát xoát liền ra hỗn độn thế giới. Thân ước tổn hại là không có gì đồ vật lại có thể đem hàn băng tinh thạch mang ra hỗn độn thế giới, trừ phi nàng chính mình ôm. Không phải nàng sợ lanh không dám ôm, mà là như vậy một khối to hàn băng tinh thạch ở linh lực bị đóng băng dưới tình huống, nàng liền tính muốn ôm cũng ôm bất động à? Kinh trận suốt kích sau, laser thạch nhanh chóng mang lên, sấn những người đó còn không có phục hồi tinh thần lại phóng phóng đảo mấy cái. Độc dược xái ra, tác dụng lớn nhỏ bất luận. Đông vương linh thiên thấy thế cũng là chạy nhanh ra hỗn độn thế giới trợ giúp lăng kỳ tuyết. Phệ thiên kiếm một kiếm liền đánh bay một cái đông phương kim thủ hạ. Đánh chết mấy cái đông phương kim thủ hạ, lăng kỳ tuyết thực sáng suốt lại lần nữa trốn vào hỗn độn thế giới bên trong. Thiên thiên, như vậy thủ tại chỗ này không phải biện pháp, chúng ta thương thế đã hảo, ta tưởng đua một phen. Đông phương linh thiên nhất hiểu biết lăng kỳ tuyết tính cách, ngươi không phải sẽ luyện khí sao. Chúng ta thử đem thần ốc tu bổ lên. Lăng kỳ tuyết đều ngượng ngùng, nàng kia cũng gọi là sẽ luyện khí, lý luận xung còn kém không nhiều lắm. Bởi vì mạnh tử hàm duyên cớ, nàng vẫn luôn ở học tập luyện khí, chỉ là thành tích thường thường. Sau lại mạnh tử hàm đã xảy ra chuyện, không còn có người chỉ điểm qua nàng, không khỏi thấy cảnh thương tình, nàng vẫn luôn không có đụng vào luyện khí đồ vật. Đông Phương Linh Thiên nhắc tới, nàng lúc này mới chậm rãi hoạt động bước chân, hướng nàng học tập luyện khí địa phương đi đến. Đây là cung điện mặt sau một khối đất bằng, ngày thường hôn độn thế giới rất ít trời mưa, nàng có rất nhiều đồ vật đều là lộ thiên bày biện, bao gồm này đó luyện khí tài liệu. Đi vào nơi này, tổng có thể nhớ tới mạnh tử hàm. Lăng kỳ tuyết vẫn là thực lý tính, không có xa vào, nếu là mạnh tử hàm biết hắn hồn phi phách tán đổi lấy chính là một cái không vui lăng kỳ tuyết, mất đi hồn phách cũng sẽ không an bình. Lăng kỳ tuyết bắt đầu dựa theo luyện khí bức tấu ngưng tụ ra ngọn lửa. Như vậy thần khí khẳng định muốn dựng nên trận pháp, hỏa uy lực mới có thể đạt tới một cái cực hạn. Lăng kỳ tuyết dựng nên một cái nho nhỏ trận pháp quyền lửa, đem thần úc bay ở trong đó. Bất quá, thử vài lần, đều không có thành công. Lăng kỳ tuyết không nụ trí, tiếp tục cố gắng. Tuyết nhi nghỉ ngơi trong chốc lá đi. Đông phương linh thiên thấy lăng kỳ tuyết vất vả như vậy, đau lòng chạy tới, hà hoa sẽ thổ đột. Bọn họ muốn bắt đến hòa bản tử đám người cũng không phải dễ dàng như vậy. Thật đúng là cấp Đông Phương Linh Thiên nói đúng. Lăng kỳ tuyết ở hỗn độn thế giới quên mình tu bổ thân Úc, đột nhiên có một ngày, Đông Phương Kim Thủ Hạ đăng báo, hòa bàn tử cùng thê tử thổ độn, chúng ta không có bắt được người. Hòa bàn tử tựa hồ có thể dự kiến đến thần tộc sẽ ngóc đầu trở lại, lần trước đem cha mẹ hải tử tiễn đi lúc sau, vẫn luôn không có tiếp trở về, lần này thần tộc người tiến đến. Hai vợ chồng thổ độn lên cũng thực dễ dàng. Lăng kỳ tuyết một lòng vông xuống không ít. Đông phương kim quá độc ác, chỉ cần lăng kỳ tuyết không ra, một canh giờ giết một người. Có chút là ngô ninh phong thủ hạ, có chút là người thường. Một bên giết người còn một bên thả ra tin tức, nói là lăng kỳ tuyết không ra mới đưa đến bọn họ bị giết, này hết thể đều do lăng kỳ tuyết. Có chút không có mắt cư nhiên thật đúng là quỷ gối hoàng cung trước cửa, cầu lăng kỳ tuyết ra tới miễn cho bọn họ thân nhân bị Đông phương Kim kéo đi giết. Lăng kỳ tuyết, có nghe hay không, nếu là ngươi còn không ra, ta liền đem những người này toàn bộ đều giết chết. Đông phương Kim hung tận hướng về phía hắn tìm ra hôn độn thế giới nhập khẩu quát. Vì được đến lăng kỳ tuyết bảo bối, hắn trả giá quá nhiều quá nhiều. Tuy rằng thần Úc đã bị tập lạ, nhưng trong mắt hắn, có thể ở lại người không gian mới là vô giá bảo, thần Úc không coi là cái gì. Đối với đông phương kim vô sỉ hành vi, lang kỳ tuyết đã sinh ra miễn dịch lực. Các ngươi vì thân nhân yêu cầu ta đi ra ngoài chịu chết, nhưng vì ta thân nhân, ta vì cái gì muốn đi ra ngoài. Chương 686 Ấp ủ Lang kỳ tuyết ngạnh hạ tâm, chính là không ra đi, toàn tâm toàn ý ở hỗn độn thế giới tu bổ thân ốc. Công phu không phụ lòng người, một tháng sau, nàng rốt cuộc có thể đem thân ốc dính hợp ở bên nhau. Cứ việc nhìn qua còn có rất sâu vết dạ giống như tùy thời đều có thể tổn hại giống nhau. Nhưng cuối cùng có thể một lần nữa thành lập cùng thân Úc tinh thần liên tiếp, lang kỳ tuyết thử ý niệm vừa động, dùng thân Úc đi bao vây hàn băng tinh thạch, thật đúng là có thể làm được. Thiên thiên, ta thành công. Lang kỳ tuyết kích động ôm chặt đông phương linh thiên. Là nha, ta tuyết nhi là lợi hại nhất. Đông phương linh thiên mặt lộ vẻ mỉm cười, có thân ốc tuyết nhi tự tin càng đủ. Chúng ta đây hiện tại liền đánh ra đi. Lăng kỳ tuyết trong lòng nghẹn một cổ khí, gấp không chờ nổi liền muốn đánh đi ra ngoài. Nói làm liền làm. Lăng kỳ tuyết không chế kính trận động tác càng nhanh, phần phật liền đem đông phương kim vây quanh ở bên trong. Nhưng đông phương kim chạy trốn tốc độ vĩnh viễn là nhanh nhất, không đợi hàn băng tinh thạch tế ra, liền chạy, chỉ còn lại có nhất Bang thủ hạ còn ở ngạnh kháng. Lăng kỳ tuyết phẫn nộ đem thủ hạ của hắn toàn giết, trợ trụ vi ngược, những người này xứng đáng. Đông phương kim chạy trốn thủ hạ của hắn toàn quân bị diệt. Lăng kỳ tuyết tìm được giam giữ ngô ninh phong địa phương, đem người thả ra. Nghĩ nghĩ, ném mấy quyển công pháp cho hắn, làm hắn cấp càng nhiều người xem, bồi dưỡng lớn hơn nữa thế lực, miễn cho ở cao thủ trước mặt liền đánh trả thực lực đều không có. Lại làm tuyết linh đan dược phô quản sự phái người đi một chuyến hòa bình thành, nói cho hòa bàn tử, bọn họ rời đi. Lăng kỳ tuyết càng thấy, đông phương kim chạy, về sau nhất định vẫn là cái thai họa. Nhưng bọn hắn cũng không có cách nào, người nọ chạy trốn lên ai đều không có biện pháp truy thượng. Trở lại ma tộc lâu đài lúc sau, Lăng Kỳ Tuyết một nhà liền rất thiếu ra hôn độn thế giới, đại bộ phận thời gian cũng dùng ở tu luyện thượng. Đại gia trong lòng đều nghẹn một cổ khí, đặc biệt là Phương Bất Dịch, thực hiểu chuyện cơ hồ đem sở hữu thời gian đều dùng ở tu luyện thượng. Vẫn luôn có chút lười nhác vân diệp thấy thế, ngượng ngùng lại lười biếng, cũng nghiêm túc tu luyện. Thời gian nhoáng lên 3 năm đi qua. Đông Vương Linh Thiên cấp bậc thăng cấp tới rồi 15 cấp, Lăng Kỳ Tuyết cấp bậc cũng thăng cấp tới rồi 12 cấp. Nhất thật đáng mừng chính là Vân Huy, con tuổi nhỏ liền thăng cấp tới rồi huyện Linh một bậc. Vân Diệp chỉ có Linh Tôn hậu kỳ, vì thế, hắn còn thường xuyên mắng Vân Huy là cái biến thái, nhưng Lăng Kỳ Tuyết nghe ra hắn ngự khí bên trong không có ác ý, càng có khuyên hướng nói giỡn, liền không có để ở trong lòng, thậm chí đi theo Vân Diệp cùng nhau hủy bỏ Vân Huy cái này tiểu biến thái. Bản thân tu luyện ngồi hỏa tiễn cũng không mang theo hắn như vậy. Mỗi khi cho tới Vân Huy, Đông Phương Linh Thiên sau khi trở về đều sẽ tự hào nói, kia còn không phải bởi vì ta gen hảo. Lăng kỳ tuyết nhưng không tán đồng, ngươi chỉ chiếm mắt thường đều nhìn không tới nho nhỏ một cái, đó là ta công lao. Hai người nháo thành một đoàn, nhưng Lăng Kỳ tuyết tưởng sinh cái nữ nhi tâm nguyện vẫn luôn không có hoàn thành, mặc kệ Đông Phương Linh Thiên như thế nào nỗ lực thầy thấy. Nàng cũng chưa có thể lại hoài thượng một cái hài tử. hai tử sự tùy duyên phân, lăng kỳ tuyết cũng không đổi, dù sao có Vân Diệp cùng Vân Huy này đối kẻ dở hơi ở, đi đến nơi nào đều sẽ không cảm thấy nhàm chán. Tám tuổi Vân Huy Diệp đã lớn lên cùng cao, có chút trẻ con phì khuôn mặt, tuấn mị trắng nón, bắt đầu hiển lộ ra một thế hệ cao xoáy khí chất tới. Bất dịch so với bọn hắn muốn lớn hơn 2 tuổi, 10 tuổi tiểu nữ hài thực hiểu chuyện, Mỗi ngày Lăng Kỳ Tuyết yêu cầu bọn họ cần thiết hoàn thành thể năng tu luyện, nàng đều sẽ nghiêm túc đi hoàn thành. Thế cho nên Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy nàng chỉ cần trợ giúp bọn nhỏ chế định tu luyện kế hoạch, cho bọn hắn tìm kiếm tài nguyên, liền chuyện gì đều không cần đi rồi. Đến nỗi vân huy, kia càng là làm Lăng Kỳ Tuyết không có cảm giác thành tự hóa, giống như từ sinh ra đến bây giờ, hắn liền không có làm Lăng Kỳ Tuyết phiền não quá sự tình hỗn độn thế giới thời tiết vĩnh viễn đều là mưa thuận gió hòa, lăng kỳ tuyết dược điển diện tích lại mở rộng, nàng con ở bên trong loại thượng rất nhiều trái cây cùng một ít rau dưa. Nếu không phải không có luyện hóa tiểu tỏa tinh huyết, bên trong không thể tiến vào vật còn sống, nàng đều tưởng dưỡng một ít loại nhỏ ma thu ở bên trong. Hôm nay, thiên thanh vân thư, người một nhà liền ngồi ở hỗn độn thế giới nói chuyện thiếm. Bởi vì tiểu tỏa hào phóng, ma vương, ma vương hậu cùng lăng kỳ niên. Tử Ngọc đều luyện hóa nàng tinh huyết, có thể vào được. Người một nhà nệ tránh trần thế ồn ào náo động ở vây ở một chỗ nướng bờ bờ quỳ tâm sự thiên, là đẹp nhất bất quá sự tình. Nhưng trường kỳ ở hỗn độn thế giới, ngoại giới người lại sẽ hoài nghi cái gì. Hôm nay không có việc gì, đại gia cũng không có đi vào, đều đến trong hoa viên uống trà nói chuyện thiếm. Trải qua hai năm sửa chữa, Hoàng Cung lại khôi phục nguyên lai phồn hoa. Có phương bất dịch tại bên người. Vân Diệp thật lâu đều không có ma lăng kỷ tuyết làm nũng. nay không, lại đi theo Phương Bất Dịch phía sau, vẻ mặt lấy lòng. Bất Dịch, ta cùng ma ma học xong luyện đàn. Đây chính là ta luyện chế ra tới đệ nhất viên đăng dược, tặng cho ngươi. Phương Bất Dịch vui mừng tiếp nhận Vân Diệp đưa lên đen Tuyền đăng dược, tùy tay cho Vân Diệp nàng mới vừa làm được điểm tâm. Diệp Diệp vất vả, cái này là tưởng thưởng cho ngươi. Sau đó, Vân Diệp liền tung ta tung tăng phủng điểm tâm nhạc ga đi kia tiền đồ, ai ra, ta bạch bạch đau mấy năm tôn tử sắp biến thành nhà người khác lạc. Ma vương hậu chế nhạo nói. lão bà tử, nếu là ngươi vất vả yêu thương hài tử không bất biến thành nhà người khác, ngươi lại đến lượt cấp lạc. Ma vương cũng hiến vận quý tửa cầm trong tay điểm tâm hướng ma vương hậu bên miệng thấu. Lao tu ân ái, cũng không sợ kích thích chúng ta những người trẻ tuổi này thần kinh. Lăng kỳ niên đối này đối lao phu lão thê hành vi tỏ vẻ bất mãn. Nào có luôn làm trò nhi nữ trước mặt tú ân ái? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tú, nếu không vẫn là an bài ngươi đi ngoài thành xử lý khoáng sản sự đi? Ma vương hậu ngoài cười nhưng trong không cười, tiểu tử này tám phần lại là xương cốt ngứa nghĩ ra đi lưu đẩy một đoạn thời gian. Đừng nha, ta không dám còn không được sao. Nói đến đi ra ngoài xử lý khoáng sản, lăng kỳ niên sắc mặt đều thay đổi, lần trước vừa đi chính là nửa năm, kia nửa năm tử ngọc còn không có bế quan. Lãng phí nửa năm ở bên nhau thời gian, hắn tiếc hận thật lâu mới hồi quá mức tới. Ma vương hậu chỉ là cười, nhìn ngươi đem tiền đồ. Lăng kỳ niên không quên cãi lại, ta tiền đồ, bằng không ngươi cũng thử rời đi phụ vương nửa năm thử xem xem. Lúc này, tất cả mọi người trầm mặc. Hai năm trước Mai Phi bắt cóc ma vương hậu bóng ma còn ở. Lăng kỳ niên ý thức được tự mình nói sai, xấu hổ khụ khụ, khi ta miệng tiện. Ma vương hậu lại bình thường trở lại. Thế giới này luôn có quá nhiều người nhớ thương ngươi, muốn hãm hại ngươi, tổng không thể cái gì cũng không đề cập tới đi. Ngươi làm miệng tiện, bất quá chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút, Mai Phi đào tẩu, hề tuấn cũng đào tẩu, sợ thần con ở hôn mê bên trong, ta liền sợ mấy năm nay bình tĩnh là báo táp trước ấp ủ a. Ấp ủ đến càng sâu trầm, bộc phát ra lực lượng liền sẽ càng lớn. Hào Hào, nói này đó làm gì? Ma Vương chừng mắt nhìn Ma Vương hậu liếc mắt một cái. Khó được đại gia hảo hứng thú, làm gì nói này đó mất hứng. Chương 687 bản thân nhi tử. Phụ vương, mẫu hậu, các ngươi chính là ngày thường nhật tử quá đến quá khẩn trương, mới có này cảm khái, chiếu ta nói, chúng ta tiểu tâm cùng không, địch nhân đều sẽ đến, chỉ cần ngày thường phòng hộ làm tốt, thực lực đề cao, mới không cần lo lắng, tiểu tâm có thể, nếu là quá mức cẩn thận, ảnh hưởng chính mình sinh hoạt, ngược lại không hảo. Nói chuyện chính là lăng kỳ tuyết. Đã từng nàng cũng là như thế này lo được lo mất, vẫn là Đông phương linh thiên một câu đánh thức nàng. Hiện giờ xem ma vương hậu cùng năm đó nàng không sai biệt lắm, Lăng Kỳ Tuyết liền mở miệng nhắc nhở nói. Ta cũng biết, nhưng kia hai cái tiện nhân không có chết, trong lòng ta liền luôn bất an. Lăng Kỳ Tuyết biết ma vương hậu trong miệng tiện nhân là ai, một cái mai phi, một cái hề tuấn, hai cái đều là ma tộc trung bại hoại. Các ngươi đại nhân thật là, khó được hôm nay người một nhà ra tới chơi. Các ngươi liền không thể không cần đề này đó lệnh người không thoải mái đề tại sao. Vân Diệp hồ mặt, nộn sinh nộn khí bộ giáng đầu đến đại gia ha hạ cười. Các đại nhân tâm tư luôn là quá mức phức tạp, mà hai tử thế giới đều quá mức thuần khiết. kia hảo, ma ma đề điểm lệnh người thoải mái, tiểu Diệp, Diệp, nghe nói ngươi ngày hôm qua lại cùng cha học xong một khoản tân đến thái sắc, có phải hay không đêm nay cấp ma ma làm đâu, như vậy ma ma sẽ thực thoải mái nha. Lăng Kỳ Tuyết một bộ ta thực nghiêm túc biểu tình, trên thực tế trong lòng đã sớm không nín được muốn cười. "Mama, ngươi liền biết khi Dễ tiểu hài tử." Diệp Diệp chân một dậm, hướng Phương Bất Dịch bên người đi đến, "Vẫn là tỷ tỷ hảo, tỷ tỷ sẽ không khi dễ ta." Hai câu lời nói, một động tác, đầu đến đại gia cười vang. Vân Diệp một chút ngượng ngùng ý thức đều không có, mà là lấy lòng nhìn phía Phương Bất Dịch, "Tỷ tỷ Ngươi cả đời đều sẽ không khi dễ ta có phải hay không? Phương bất dịch chớp thủy linh linh mắt to, gật đầu, đúng vậy. Tuy rằng nàng tưởng không rõ nàng ngày thường làm cái gì, làm Vân Diệp hiểu lầm đến nàng sẽ khi dễ chuyện của hắn. Vậy ngươi cả đời đều sẽ đều rất tốt với ta có phải hay không? Vân Diệp đồng dạng chớp vô tội đôi mắt, nhìn Phương bất dịch ánh mắt, phỏng tử có thể véo ra thủy tới. Lăng kỳ tuyết tức khắc đỡ chán, đây là nàng tám tuổi nhi từ sao? Cũng rõ ràng là một cái phúc hắc tỉnh trường tay già đời được không? Nàng tính tình lãnh, Đông Phương Linh Thiên cũng là lãnh lánh đạm đạm, ai tới nói cho nàng, Vân Diệp tiểu tử này là như thế nào di chuyển, một rốt cuộc di chuyển đến ai? Phương Bất Dịch không biết này đó đại nhân trong lòng suy nghĩ, cảm thấy Vân Diệp rất kỳ quái nha, hắn là nàng đệ đệ, A Di vẫn là nàng ân nhân, nàng không cả đời đối hắn hảo, đối ai hảo? Đúng vậy. Phương Bất Dịch gật đầu nhẹ giọng nói. Vân Diệp kia non nứt trong mắt hiện lên một màn ánh sáng, ôm chặt phương bất dịch, tỷ tỷ ngươi thật tốt. Lăng kỳ tuyết tức khắc có chút lý giải ma vương hậu nói, đau mấy năm nhi tử biến thành bản thân cảm giác. Nói tiểu tử này, nơi nào học được như vậy nhiều tâm địa gian dảo? Hắn mới 8 tuổi A. Hào đi, Lăng kỳ tuyết cũng biết, ở thời đại này, hai tử giống nhau 14 tuổi liền có thể cấp quan, nói cách khác lại quá mấy năm con trai của nàng liền cấp quan cập quan về sau liền có thể cưới vợ. Tính, Thanh Mai trúc mã thuần thuần cảm tình mới là nhất duy mỹ, Lăng Kỳ tuyết cũng không có nghĩ tới đi khống chế, thuần theo tự nhiên đi. Nhưng thật ra Vân Huy đang xem bên này liếc mắt một cái sau, lại từ nạp giới móc ra một quyển sách, chậm rãi phẩm phạm nhìn. Lăng Kỳ tuyết phục cái này đại nhi tử, lại đây đem thư tịch cấp đi, hôm nay là Nga người một nhà đoàn tụ nhật tử, ngươi vẫn là thành thành thật thật cùng chúng ta chơi đi. Vân Huy bất mãn ngó lăng kỳ tuyết liếc mắt một cái, nói, chúng ta người một nhà thiên thiên đều ở bên nhau, kia một ngày không phải đoàn tụ, ma ma ngươi khiến cho ta xem bái. Quan trọng là hắn thấy được một cái rất kỳ quái nói, đó là hắn nhận thức chưa từng có xuất hiện quá. Ngươi có thể xem hiểu những cái đó sao? Lăng kỳ tuyết thở dài, đứa con trai này yêu thích nàng là hiểu biết, nếu là hắn gặp hắn phi thường thích sự, hắn mới có thể ở ma vương hậu trước mặt cũng phụng một quyển sách. Như vậy không lẽ phép sự hắn cũng là rất ít làm? Có thể, ngươi không biết. Vân Huy tới hứng thú, thư tịch thượng nói, ở khoảng cách thiên vực đại lục rất xa một vùng biển thượng, có một cái tam giác hình khu vực. Mặc kệ người nào hoặc là vật trải qua nơi đó, đều sẽ bị hít vào đi, rất ít có còn sống khả năng. Nói đến này, ma vương kinh hái nhìn Vân Huy, thơm ảo như vậy thư tịch ngươi cũng có thể xem hiểu. Vân Huy, đúng vậy, ông ngoại. Mặc danh, lăng kỷ tuyết nhớ tới trên địa cầu ma quỷ tam giác, bét mù đa tam giác. Cũng là như thế, mặc kệ là người vẫn là vật, chỉ cần trải qua bét mù đa tam giác, đều sẽ bị hít vào đi. Ma ta còn không có xem xong, quyển sách này là thần tộc thực cổ xưa một quyển sách, chờ ta xem xong liền cho các ngươi nói nói kế tiếp phát sinh chuyện gì. Vân Huy ánh mắt một khắc đều không rời đi bị lăng Kỳ tuyết cướp đi thư. Người một nhà ở bên nhau làm gì đều cảm thấy là ấm áp, dù sao bọn họ thiên thiên đều ở bên nhau, cũng không để bụng vân huy nhiều xem này trong chốc lát thư. Làm trên địa cầu ít có hiểu được tu luyện nguyên lực nàng, từ nhỏ liền đối bét mu đa tam giác tràn ngập tò mò, thậm chí cùng thực giống nhau đều ảo tưởng, có phải hay không bét mu đa tam giác là một cái thời không đường hầm, đi thông một thế giới khác? Chẳng lẽ cái này tam giác khu vực cũng là một cái thời không đường hầm, đi thông một thế giới khác? Lăng kỳ tuyết nghĩ như thế, Vân Huy nâng lên thư tịch nghiêm túc thoạt nhìn. Còn lại phu thê hai nên tu ân ái tu ân ái, khu khụ. tiểu vân diệp cùng phương bất dịch cũng ngồi ở một bên thấp giọng thảo luận cái gì. Chỉ là, sâu thẳm ánh mắt dừng ở Vân Huy trên người, bọn họ đều là có đôi có cặp, tiểu tử này một mình, năng lực thừa nhận tâm lý còn không phải giống nhau cường A. Lăng kỳ tuyết nhớ thương cái kia cái gọi là tam giác khu vực án, không đợi tiểu vân Huy chủ động nói ra. Nhớ ra rồi, liền hỏi hắn, xem xong rồi sao? Có đáp án sao? Mau nói cho mama Vân Huy vẫn là lần đầu tiên nhìn đến lăng kỳ tuyết như thế gấp không chờ nổi truy vấn hắn, tắc tắc cười. Ma không phải nói bên ngoài bà trước mặt đọc sách là thực không lệ phép sao? Lăng kỳ tuyết liền biết tiểu tử này mang thù đâu, cũng giảo hoa cười. Ta đây vẫn là đem sách vợ thu hồi đến đây đi, trong cung điện những cái đó thư tịch, cũng đều cùng nhau thu hồi tới vừa nghe nói hắn thích nhất thư tịch đều phải bị lăng kỳ tuyết thu hồi tới vân huy nơi nào còn chấn định được xuất đứng lên mama ma ngươi quá xấu rồi đó là mama ma chính là một cái hư mama ma. sở ngươi phải cẩn thận nói không chừng ngày đó hư mama ma liền sẽ đem sở hữu thư tịch đều thu hồi tới vân huy hết châu nói rồi hắn biết mama ma là sẽ không làm như vậy chỉ là hù dọa hù dọa hắn mà thôi hư mama ma, hù dọa tiểu hài tử thực hảo chơi sao Đứa con trai này rất ít nói giỡn, Lăng Kỳ Tuyết đều cảm thấy hắn so nàng còn lao, thấy nàng hứng thú giặt giảo cùng nàng nói giỡn. Lăng Kỳ Tuyết trong lòng ấm áp, lúc này cuối cùng giống một chút tiểu hài tử giống nhau, sẽ làm nũng, sẽ cùng nàng nói giỡn. Hù dọa người khác không hào chơi, nhưng là hù dọa tiểu huy huy liền rất hào chơi. Lăng Kỳ Tuyết rất là ác liệt lại đây khắp một phen tiểu vân huy khuôn mặt. Ai ra, gầy gầy, một chút thịt đều không có, nàng liền không rõ. Ăn đồng dạng đồ ăn, vì sao Vân Diệp là có thể trưởng thịt, mà Vân Huy một ngày so với một ngày gầy. Hử! Ta muốn nói cho cha, xem cha như thế nào thu thập ngươi. Vân Huy cười xấu xa. Lăng kỳ tuyết tức khắc cảm thấy sởn tóc gáy. nếu nói như vậy là từ đại nhân trong miệng nói ra, nàng sẽ cảm thấy thực bình thường. Nhưng này từ một cái tám tuổi hải tử trong miệng nói ra, nàng tức khắc không biết cái gì tư vị. hai tử thực hồn nhiên. Nhưng nghe ở đại nhân lỗ thai, liền không phải như vậy một chuyện. Không đợi lăng kỳ tuyết có điều phản ứng, bên kia vân diệp cũng ồn ào, là nha là nha, mỗi lần cứu cứu không ăn, mợ liền nói xem ta không thu thập người, kỳ thật diệp diệp rất tò mò đầu, vì cái gì mỗi lần đều không có nhìn đến mợ như thế nào thu thập cứu cứu, cứu cứu liền thành thật Khu khu, khu khu, nay một phòng đại nhân đều thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sạch chết. đồng ngôn vô kỵ. Nhưng ở này đó đại nhân trong ánh mắt, liền không phải như vậy một chuyện. Lăng Kỳ tuyết chỉ có thể ngượng ngùng đem thư tịch còn cấp Vân Huy, "Huy Huy à, chúng ta vẫn là tới nói nói cái kia thần bí tam giác khu vực chuyện xưa đi." Nói tam giác khu vực, Vân Huy hứng thú liền cao lên, nghiêng đầu nhỏ, tựa hồ ở ấp ủ từ ngữ, "Mama, quyển sách này là thần tộc nhất cổ xưa thư tịch chí nhất, ghi lại thiên vực đại lục lấy Bắc Hải vực, có một cái tam giác hình khu vực." Mặc kệ ai đi vào kia khối khu vực, đều sẽ bị hít vào đi. Vân Huy cố ý út, út mở mở, các ngươi biết đây là vì cái gì sao? Bởi vì đó là một cái đại hình trận pháp, mặc kệ ai tiếp cận nơi đó đều sẽ bị trận pháp hít vào đi. Ma vương như là ở hồi ước cái gì giống nhau, kỳ thật ma tộc tương quan thư tịch cũng có cùng loại ghi lại, về sau Huy Huy muốn nhìn thư vẫn là nhìn xem ma tộc thư tịch đi. Mỗi người đều sẽ vì chính mình chủng tộc tiêu ngạo. Ma Vương cũng không ngoại lệ, hắn nhất kiêu ngạo chính là sinh ở ma tộc. Kêu ông ngoại còn biết càng nhiều sao. Vân Huy thực thích cùng Ma Vương nói chuyện, Ma Vương mấy chục vạn tuế tuổi tác, sinh hoạt lịch duyệt là phong phú nhất, hiểu được cũng là những người này bên trong nhiều nhất, nói với hắn lời nói được lợi rất nhiều. Tự nhiên biết, nói đó là một cái trận pháp cũng nói được qua đi, nhưng nói không phải trận pháp cũng có thể. Ma Vương lập tức lâm vào hồi ước bên trong, khi đó ta còn nhỏ. Cũng thường xuyên nghe ta già già nói lên cái kia trận pháp, hình như là thiên địa pháp tắc tự nhiên hình thành, chỉ cần có thể thông qua cái kia trận pháp, là có thể đi thông một thế giới khác. Nghe nói thế giới kia cùng chúng ta thế giới này hoàn toàn không giống nhau, thế giới kia linh khí loãng, căn bản là vô pháp tu luyện, còn có rất nhiều đại hình ma thú, bất quá này chỉ là nghe nói, ta cũng không có đi qua. Ma vương nói khiến cho lăng kỳ tuyết hương thú, hắn nói hoàn toàn chính là địa cầu sao. Địa cầu chính là như vậy, linh khí loãng, cơ hồ vô pháp tu luyện, nhưng thông minh nhân loại vẫn là dùng chính mình biện pháp, tu luyện ra một ít nguyên lực tới. Càng muốn, Lăng Kỳ Tuyết càng cảm thấy cái này trận pháp là đi thông địa cầu. Đây là một cái cùng địa cầu tương đối song song thế giới, mà trên địa cầu một cái khác trận pháp, Bermuda Tam giác cuối cùng xuất khẩu chính là thế giới này. Lăng Kỳ Tuyết trố mắt gian, Vân Huy ngạc nhiên nhìn Ma vương một hồi lâu, ông ngoại ngươi giỏi quá thần tộc thư tịch thượng chính là như vậy ghi lại hắn vẻ mặt hướng về ta hảo muốn đi thám hiểm đi xem thế giới kia rốt cuộc là thế nào tử ma vương hậu dọa không nhẹ ngàn vạn không thể đi đi liền không về được vân huy ngẩn ra rốt cuộc là tuổi con nhỏ ngẽ con mới sinh không sợ cọp ta đây cũng muốn đi khẳng định có người trở về qua bằng không không có khả năng sẽ có như vậy đi lại Lăng kỳ tuyết tâm tư chuyển lên lúc này ma vương liền có mấy chục vạn thuế Khi đó nhân loại vừa mới khởi bước, nếu là ma vương tổ tiên đi qua địa cầu, kia đến là nhiều ít năm a, sợ không chừng khi đó vẫn là dù giả xịp thời đại đi, hắn trong miệng rất nhiều đại hình ma thú liền nói đến đi qua. Khi đó còn có nhân loại, càng đừng nói có cái gì tu sĩ. Chẳng lẽ trên địa cầu cái gọi là ngoại tinh nhân lưu lại dấu vết, chính là lúc ấy thế giới này người qua đi lưu lại dấu vết. Chẳng lẽ... Địa cầu nhân khẩu chung theo như lời ngoại tinh nhân chính là thế giới này người. Ngoan ngoãn, lang kỳ tuyết vì chính mình nhận thức cảm thấy một trận kích động, nếu là cái dạng này lời nói, kia nàng chẳng phải là có thể thông qua cái này khu vực trở lại địa cầu. Ngắm lại liền kích động A. Bất quá nàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút, muốn mạo sinh mệnh nguy hiểm bỏ xuống người nhà đi chơi chơi, nàng nhưng không vui. Mama, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Trong chốc lát như mày. Trong chốc lát cười, Vân Huy mắt sắc phát hiện lăng kỳ tuyết dị thường. Không có gì cùng ngươi tưởng giống nhau, có chút muốn đi mạo hiểm. Lăng kỳ tuyết nhàn nhạt nói, này nhưng đem ma vương hậu cấp sợ hãi, kiên quyết không cho phép các ngươi đi. Huy huy còn nhỏ không hiểu chuyện, chẳng lẽ ngươi còn nhỏ sao? Ta chính là không cho phép các ngươi đi. Ma vương hậu thanh âm đều phá, nàng thật vất vả mới mong trở về nữ nhi, nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng mới mong đến cháu ngoại. Nàng không nghĩ ra một chút ngoài ý muốn. Thân tộc chán ghét quỷ thường xuyên tới quấy rối liền tính. Đây là không thể tránh nẽ nhân tố. Nhưng này hai mẹ con thế nhưng nói muốn đi thám hiểm. Này không phải muốn đem nàng lao ra hỏa này bệnh tim cấp bức ra được không? Lăng kỳ tuyết có thể lý giải ma vương hậu tâm tình. Nàng cũng là mẫu thân, cũng hy vọng chính mình hài tử cả đời bình an, mà không phải nơi nơi đi mạo hiểm. Cười an ủi ma vương hậu, mẫu hậu ngươi cứ yên tâm đi. Ta như thế nào bỏ được bỏ xuống các ngươi đi mạo hiểm, này bất quá là thuận miệng nói nói, ngài đừng khẩn trương. Ma vương hậu tức giận trừng lăng kỳ tuyết, ai biết ngươi là thuận miệng nói nói vẫn là thật sự đánh như vậy chú ý, tóm lại ngươi là vui đùa cũng hảo, nói nói cũng hảo, ta chính là không cho phép ngươi đi ra ngoài. Sẽ không đi, mẫu hậu. Ma vương hậu không yên tâm lại đây nắm tay lăng kỳ tuyết, làm nàng ngồi ở nàng bên người, như vậy. Nghiệm nhiên đã ở đề phòng Lang Kỳ Tuyết sẽ trộm đi rồi. Lăng Kỳ Tuyết dở khóc dở cười, hảo đi, nàng là từng có trộm đi tiền khoa, cũng trách không được ma vương hậu không tín nhậm nàng. Lúc này, vẫn luôn trầm mặc Đông phương linh thiên chen vào nói, kỳ thật ta cảm thấy liền tính cái kia trận pháp có thể thông hướng một thế giới khác, chúng ta cũng không thể đi, tuyết nhi ngươi còn nhớ rõ sao. Chúng ta từ Hoàng Diệp Đại Lục đi lên, đã từng trải qua cái kia mương hác, Đại lục cùng đại lục chi gian còn nơi nơi đều là bấy dập, húng chi thế giới cùng thế giới chi gian, này tồn tại không xác định nhân tố càng sâu, chúng ta sống được hào hảo, không cần phải cùng chính mình không qua được đi làm một ít nguy hiểm sự tình. Đông phương linh thiên đây cũng là sợ lăng kỳ tuyết sẽ đột nhiên tâm huyết dâng trào liền phải đi xem cái kia cái gì tam giác khu vực, vạn nhất bị hít vào đi, bị không gian loạn lưu gây thương tích, hắn làm sao bây giờ? chương 689 quỷ dị Ta biết, ta nói ta chỉ là thuận miệng nói nói, ta không như vậy ngốc, An ổn Nhật tử còn không có quá đủ liền vội vàng đi chịu chết. Lăng Kỳ Tuyết cũng tức giận trừng liếc mắt một cái Đông Phương Linh Thiên. Nghe Lăng Kỳ Tuyết nói không có đi ý tứ, Vân Huy kia thật dài lông mi liền buông xuống xuống dưới, hắn muốn đi đâu? Nhưng ma ma nói rất đúng, An ổn Nhật tử còn không có quá đủ, như thế nào cũng chờ An ổn Nhật tử quá đủ rồi mới đi thôi. Lăng Kỳ Tuyết không biết Vân Huy trong lòng ý tưởng cũng không có chú ý tới hắn có chút héo héo biểu tình, vì làm ma vương hậu yên tâm, nàng lại bảo đảm nói, mẫu hậu không biết thiên thiên ngươi còn không biết sao. Ta kỳ vọng nhất quá chính là an ổn nhật tử, như thế nào sẽ tự tìm khổ ăn đi mạo hiểm, lại không có bảo bối có thể tìm ra. Đông phương linh thiên tự nhiên hiểu biết lăng kỳ tuyết, nàng liền tính muốn chạy, cũng là nơi nơi đi du ngoạn, mà không phải sẽ đi nguy hiểm địa phương mạo hiểm kia chờ thêm một đoạn thời gian chúng ta liền đi lạc thiên đại lục du ngoạn. Hắn nghĩ, dù sao hắn cấp bậc cũng lên đây, có tuyết nhi hôn độn thế giới ở, giống nhau thần tộc người cũng không thể lấy hắn như thế nào, vong linh nhất tộc càng không cần phải nói. Đến bây giờ, phệ tâm của huy hiếp không sai biệt lắm có thể giải trừ đi. Nói đến đi chơi, vân diệp đôi mắt đều sáng. Cha ta cũng phải đi chơi, lớn như vậy, ta chỉ ở ma tộc lâu đài trùng. Nơi nào cũng không có đi qua, ta muốn đi chơi. Vân Huy cũng là vẻ mặt chờ mong. Nam nhân đều là trời sinh mạo hiểm cấp, bọn họ thích đi thăm dò không biết sự vật, mà không phải ngốc tại trong nhà. Nghĩ đến đã từng, nàng cùng thiên thiên liền du lịch quá hoàng diệt đại lục sở hữu khối, lang kỳ tuyết cũng động tâm, ăn nhàn không sai, nhưng hài tử còn nhỏ, nhiều dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi chơi, đối bọn họ về sau tính cách cũng có chỗ lợi. Lăng kỳ tuyết suy nghĩ đã lâu mới đáp ứng xuống dưới. Ta cũng muốn đi. Lăng kỳ nên nói. Từ ngọc cũng muốn đi đâu. Đại gia cùng nhau đi ra ngoài du ngoạn một vòng. Nói không chừng sẽ ở du ngoạn trong quá trình đối sinh mệnh có điều hiểu được. Do đó thăng cấp. Chúng ta đây đi lạc thiên đại lục. Lăng kỳ tuyết đề nghị. Thiên vực đại lục có thần tộc tồn tại. Thực dễ dàng bị phát hiện. Hơn nữa nơi này nơi nơi đều là rừng rậm. Cũng không có gì hảo ngoạn. Hảo đi. Lăng kỳ tuyết thừa nhận nàng tưởng nghiệm lạc thiên đại lục nhân loại những cái đó mỹ thực. Không thành vấn đề. Đông phương linh thiên tán thành. Từ ngọc cơ hồ rất ít rời đi ma tộc lâu đài, đối bên ngoài thế giới cũng tràn ngập tò mò, cũng tỏ vẻ tan đồng. Ma vương hậu cùng ma vương liếc nhau, những người trẻ tuổi này rõ ràng là tưởng ma tộc việc vật giao cho bọn họ này hai cái lao ra hỏa. Nói tốt, chuẩn bị tốt, ngày kế liền xuất phát. Lăng Kỳ Tuyết vẫn là lần đầu tiên đi ra ngoài không có đem Vân Huy cùng Vân Diệp nhốt ở hốn độn thế giới. Ngôi truyền tống trận đi vào Hòa Tát Thành, trở lại Lạc Thiên Đại Lục, thành hòa quốc thủ đô Hòa Tát Thành, cùng Ngô Ninh phong trào hỏi qua lúc sau. Lăng Kỳ Tuyết chạm thứ nhất chính là qua đi nhận thức những cái đó mị thực cửa hàng. Từ Ngọc tuy rằng tuổi rất lớn, nhưng vẫn là lần đầu tiên đi vào thế giới nhân loại, đối cái gì đều biểu hiện ra tò mò, như là một cái tò mò bảo bảo giống nhau. Nhìn thấy không quen biết liền hỏi, so với Vân Diệp lần đầu tiên ra ma tộc lâu đài vấn đề còn nhiều. So sánh với tử ngọc diễu dít, Vân Diệp liền có vẻ an tính nhiều, rất nhiều đồ vật hắn tuy rằng cũng không quen biết, nhưng có tử ngọc vị này tò mò bảo bảo mợ ở, hắn không cần hỏi cũng có thể biết kết quả có phải hay không. Hai năm không có trở về, hoa tắt thành so lần trước còn phồn hoa. Lần trước cùng Đông phương kim chiến đấu khi lưu lại đổ nát thê lương đã trung kiến. Toàn bộ hòa tắt thành người không hề có đã chịu ảnh hưởng, như cũ nên như thế nào quá vẫn là như thế nào quá. Ma vì cái gì cái kia thúc thúc nhìn chầm chầm vào chúng ta xem. Vân Huy chỉ vào nơi xa một cái bạch đi thì thanh niên hỏi. Theo Vân Huy ngón tay vọng qua đi, lang kỳ tuyết nhìn đến góc đường, nô dĩnh trường thân mà đứng, đứng ở chỗ nào, hướng bên này nhìn qua. Người quên mất sao? Cái này là Ngô thúc thúc ca. Phương Bất Dịch cùng Nô Dĩnh đã từng cùng nhau bị nhốt ở thần tộc trưởng lao trong điện, lại đã từng cùng nhau ở ma tộc lâu đài trung trụ quá một đoạn thời gian. Đối Nô Dĩnh cũng tương đối quen thuộc, liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Nô Dĩnh. Vân Huy lúc này nhưng thật ra nhớ tới có Nô Dĩnh như vậy một mình tồn tại. Nô Dĩnh ở ma tộc lâu đài trụ khi hắn cơ bản ở tại hỗn độn thế giới, rất ít ra tới, cũng rất ít tiếp xúc Nô Dĩnh, nhưng là hắn cảm thấy trong trí nhớ Ngô Dĩnh cùng hiện tại cái này, Ngô Dĩnh có rất lớn khác biệt đâu. Lăng Kỳ Tuyết mỉm cười hướng góc đường đi qua đi, không thể tưởng được ở chỗ này nhìn đến Tiểu Vương gia, hai năm không thấy, ngươi lại xoáy khí rất nhiều a. Lăng Kỳ Tuyết đã từng ở lão Vương gia gia tộc trụ quá một đoạn thời gian, cùng Ngô Dĩnh rất quen thuộc. Chỉ là, Lăng Kỳ Tuyết phát hiện, nàng cùng Ngô Dĩnh chào hỏi khi, Ngô Dĩnh thế nhưng một chút phản ứng đều không có. Lăng Kỳ Tuyết cho rằng hắn đang suy nghĩ cái gì, không có chú ý nghe, lại đến gần vài bước, tăng lớn âm lượng, "Ngô Dĩnh." Kết quả đối phương vẫn là không có trả lời. Trên đường cái, người đến người đi, trên thế giới giống nhau người nhiều đi, chẳng lẽ bọn họ nhận sai, cái này không phải Ngô Dĩnh. Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy có khả năng, nhìn kỹ, cái này Ngô Dĩnh cùng nàng nhận thức Ngô Dĩnh vẫn là có khác biệt, tỉ như cái này Ngô Dĩnh càng xoáy khí. A zi Thúc thúc như thế nào không quen biết chúng ta phương bất dịch nghi hoặc hỏi rốt cuộc ở trưởng lão trong điện cùng đã làm bạn tù phương bất dịch rất có lễ phép chào hỏi thúc thúc ngài hảo ngươi còn nhận thức ta sao ta là phương thành chủ tiểu nha đầu phương bất dịch a chỉ là nô dĩnh như cú ngốc ngốc nhìn phía trước không có phản ứng bọn họ cái này tình huống cũng quá quỷ dị không biết như thế nào lang kỳ tuyết người được âm lưu hương vị nhưng lại không hề căn cứ Nàng cũng không thể nói cái gì, chỉ là cảm thấy trong lòng khó chịu. Có lẽ là bởi vì đã từng bạn tốt mất trí nhớ, mới cảm thấy khó chịu đi, kỳ thật không có gì âm u. Lăng kỳ tuyết như thế an ủi chính mình, lại vẫn là cảm thấy không thích hợp. Tuyết nhi, hắn không phải là khái đến đầu mất trí nhớ đi. Đông Phương Linh Thiên nói thầm như vậy một câu. Kỳ thật hắn không nghĩ tuyết nhi như vậy trắng ra nhìn mặt khác nam nhân. Hắn làm tuyết nhi trượng phu về điểm này toàn kính lại nảy lên tới. Ta xem khả năng. Phương Bất Dịch nói, bằng không thúc thúc là sẽ không không để ý tới chúng ta. Chính là chúng ta rời đi khi thúc thúc vẫn là êm đẹp, vì cái gì sẽ đột nhiên mất trí nhớ đâu. Phương Bất Dịch lầm bầm lầu bầu, đối với cái này đã từng cộng hoạn nạn thúc thúc tỏ vẻ khổ sở. Nô Dĩnh, ngươi có nhớ hay không ta không quan hệ, ta mang ngươi về nhà đi. Theo bản năng. Lăng Kỳ Tuyết nghĩ đến Đông Phương Linh Thiên mất trí nhớ lúc ấy, chỉ số thông minh lùi lại rất nhiều năm, cảm thấy Ngô Dĩnh cũng là như thế này, nói chuyện ngự khi đều như là đối đãi một cái tiểu hài tử, duỗi tay liền phải đi kéo Ngô Dĩnh tay nhi. Ngô Dĩnh nghe xong nàng lời nói, chẳng những không có cùng nàng đi ý tứ, ngược lại ở tay Lăng Kỳ Tuyết tiếp xúc đến hắn nháy mắt cất bước liền chạy. Hoàng loạn bên trong, Lăng Kỳ Tuyết cảm giác có cái gì chui vào nàng lòng bàn tay giống nhau lại không rảnh lo này đó, cũng không có nghĩ nhiều chạy nhanh đuổi theo đi, nhưng Ngô Dĩnh lại chạy trốn càng nhanh. Lăng Kỳ tuyết sợ kinh hách đến Ngô Dĩnh, chỉ có thể từ bỏ, xoay người trở về cùng Đông Phương Linh Thiên hội hợp. Nàng cảm thấy nàng cần thiết đi hỏi một chút Ngô Ninh Phong, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chương 690 không thích hợp. Nói đi là đi, Lăng Kỳ tuyết cảm thấy việc này là nàng cùng Ngô Ninh Phong chi gian sự. Liền làm phương bất dịch mang theo tử ngọc bọn họ ở hòa tắt thành chung chơi, ước định buổi trưa ở Hoàng Cung cửa thấy, mà nàng cùng Đông Phương Linh Thiên một lần nữa trở lại Hoàng Cung bên trong, tìm được Ngô Ninh Phong. Hoàng Cung ở lần trước đánh nhau bên trong đã tổn hại, đây là Ngô Ninh Phong tiêu phí một năm thời gian trùng kiến Hoàng Cung, tuy rằng thời gian hấp tấp một chút, nhưng lại so với qua đi cũ Hoàng Cung càng thêm nguy Nga khi thế. Ngô Ninh Phong đang ở cùng mấy cái tâm phúc thương lượng các thành chi gian sự, Lăng Kỳ Tuyết liền xông vào. Ngô Ninh Phong, sao lại thế này? Có phải hay không ngươi sợ Ngô Dĩnh đoạt ngươi ngôi vị hoàng đế, đem hắn lộng choáng váng? Lăng Kỳ Tuyết đến bây giờ đối Ngô Ninh Phong vẫn là không có thật tốt ấn tượng, cũng không sợ va chẳng ai, dù sao luận đánh, Ngô Ninh Phong cũng đánh không lại nàng. Ngô Ninh Phong đành phải đem những cái đó đại thần bình lui, trên mặt khiếp sợ không thua gì Lăng Kỳ Tuyết vừa rồi nhìn đến Ngô Dĩnh khi kinh hãi, cái gì? Ngươi nói Ngô Dĩnh choáng váng? Hắn ba tháng trước mới đi xem Ngô Dĩnh, vẫn là hảo hảo, như thế nào lập tức liền biến tròn váng? Người không biết sao? Lăng Kỳ Tuyết xem Ngô Ninh Phong biểu tình không giống như là giả vờ, trong lòng cũng nổi lên nghi hoặc, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ở Lăng Kỳ Tuyết chất vấn Ngô Ninh Phong thời điểm, Đông Vương Linh Thiên vẫn luôn yên lặng chú ý Ngô Ninh Phong mặt, muốn từ hắn trên mặt nhìn ra điểm cái gì, lại cái gì cũng nhìn không tới. Ngô Ninh Phong là một quốc gia hoàng đế, Nô Dĩnh tuy nói là cái vương gia, cũng chỉ là một cái nhàn tản vương gia, không có thức quyền. Cùng Ngô Ninh Phong gặp mặt cơ hội rất ít, tình huống của hắn Ngô Ninh Phong sẽ không biết cũng thuộc về bình thường. Ta thật sự không biết, lần trước nhìn thấy hắn vẫn là lao vương gia ngày dỗ. 3 tháng trước. Ngô Ninh Phong nói, mấy năm nay thành hòa quốc ở ngũ quốc trung địa vị có điều bay lên, ta có rất nhiều sự muốn xử lý, căn bản không có quá nhiều thời giờ đi chú ý Nô Dĩnh. Nếu ngươi kiên trì cảm thấy là ta làm, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Ta chỉ là lo lắng hắn, ngươi cũng biết, lao vương gia sinh thời nhất không bỏ xuống được chính là nô dĩnh. Lăng kỳ tuyết ngữ khí cuối cùng mềm xuống dưới, ngươi tới phái người đi ra ngoài tìm một chút đi, vừa rồi ta liền không nên làm hắn đi. Ta hiện tại liền phái người đi ra ngoài tìm hắn. Nô Ninh Phong là một cái hành động phái, nói liền đem thị vệ kêu tiến bảo, đem nhiệm vụ phái phát đi xuống. Lại nói tiếp cũng là ta sơ sót, thế nhưng không có phái người đi chiếu cấu Nô Dĩnh, làm hắn một mình một người ở nhà, nếu là Lao Vương ra đã biết, nên đau lòng. Nô Ninh Phong tự trách nói. Nô Ninh Phong đều này thái độ, Lăng Kỳ Tuyết còn có thể nói cái gì, trước mắt cũng chỉ có thể cầu nguyện Nô Dĩnh bình an trở về. Buổi trưa cũng mau tới rồi, Lăng Kỳ Tuyết ngồi không được, liền lôi kéo Đông Phương Linh Thiên đến Hoàng Cung cửa chờ chờ phương bất dịch mang theo tử ngọc bọn họ tiến đến. Lúc sau, Lăng Kỳ Tuyết liền mất đi du ngoạn hứng thú, vốn là tới du ngoạn, lại ngoài ý muốn gặp được Nô Dĩnh, còn phát sinh như vậy sự, như thế nào còn có thể có tâm tình. Biết được Lăng Kỳ Tuyết là tới du ngoạn, Nô Ninh Phong cho nàng ở trong Hoàng Cung An Bài chỗ ở, cũng chuyên môn phái người mang tử ngọc đám người đi hỏa tắt thành du ngoạn. Có Nô Ninh Phong chuyên gia hướng dẫn du lịch, Lăng Kỳ Tuyết tiến lòng, nghĩ đến Lao Vương ra trong phủ nhìn xem, nói không chừng Nô Dĩnh chính mình về nhà. Đông phương linh thiên bồi lăng kỳ tuyết, đi ở dần dần xa lạ trên đường phố, yên lặng đếm kỹ đã từng lăng kỳ tuyết một mình ở Hòa tát Thành, vì đi thiên bực đại lục tìm kiếm hắn mà phấn đấu dấu chân. Huy phong thổi tới, lăng kỳ tuyết có chút hề hoài, từ đi vào cái này lạc thiên đại lục lúc sau, mọi việc cùng nàng bạn thân đều tăng mệnh. Thiên thiên, ngươi nói có phải hay không làm bằng hữu của ta đều thực xui xẻo. Này không phải ngươi sai. Đông phương linh thiên nắm tay lăng kỳ tuyết nắm thật chặt. Tuyết Nhi, ngươi muốn bắt người xấu làm sai sự tình tới trừng phạt chính mình, này hết thể đều không phải ngươi sai. Ta biết, ta biết. Lăng kỳ tuyết hít hít cái mũi, ta vẫn luôn đều biết ở, này hết thể đều là người xấu mang đến, nhưng nếu bọn họ không phải bằng hữu của ta, cũng sẽ không tao ngộ đến như vậy kết cục ca. Nàng tuy rằng tính tình cực lãnh, nhưng không đại biểu nàng sẽ đối sở hữu sự tình đều thờ ơ, những người này đã từng trợ giúp quá nàng. Lại bởi vì nàng cùng Đông Phương Linh Thiên thân phận gặp đến thai họa ngập đầu. Nàng quá không được trong lòng kia quan. Ta không giết bà nhân, bà nhân lại bởi vì ta mà chết. Đông Phương Linh Thiên dừng lại bước chân, đột nhiên lập tức đem lăng Kỳ tuyết ôm lấy. Hán kiên hậu ngực kia một sợi ấm áp ấm áp nàng sơn mặt, cũng an ủi kia viên lạc tịch tâm. Thiên thiên, ta về sau cũng không dám nữa giao bằng hữu. Đây là nàng trong lòng lời nói. Bởi vì không nghĩ bọn họ nhân nàng đã chịu thương tổn, cũng bởi vì một khi bằng hữu thu được thương tổn sau, nàng sẽ chịu không nổi. Năm đó phương miểu đám người xảy ra chuyện, nàng hoa thật lớn tinh lực mới đem tâm tình bình phục xuống dưới. Một không cẩn thận, ở trở lại hòa tắt thành trở lại ngô dĩnh lúc sau, kia viên ngo ngoe rụt dịch thương tâm lại giết ra tới. Đông phương linh thiên ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Trước kia hắn nhận thức lăng kỳ tuyết là cái không nhận thua nữ hài tử. Cho dù là tao ngộ lại đại khó khăn, cũng sẽ không tối đầu. Hôm nay làm sao vậy? Không phải hắn đa tâm, mà là thế giới này nơi nơi đều tràn ngập nguy hiểm, đặc biệt là vong linh nhất tộc. Nơi nơi đều là nhìn không thấy nguyền rủa cùng cổ, chẳng lẽ là lăng kỳ tuyết chúng cổ? Thiên thiên! Lăng kỳ tuyết muốn nói lại thôi, ngẩng đầu lên, biểu tình nó nhìn. Làm sao vậy? Đông phương linh thiên nhíu mày! Cái này hắn có thể khẳng định lăng kỳ tuyết là thật sự không thích hợp. Thiên thiên, lòng ta không thoải mái. Lăng kỳ tuyết thấp giọng nỉ non. Đúng vậy, trong lòng thập phần không thoải mái, phản phất có một cái sâu đang không ngừng toàn á toàn, muốn chui vào nàng trái tim bên trong đi. Đông phương linh thiên nơi nào còn lo lắng đi tìm nô dĩnh. Bế lên lăng kỳ tuyết liền hướng trong hoàng cung mặt đi. Nô ninh phong nhìn đến đông phương linh thiên nhanh như vậy liền đã trở lại cho rằng bọn họ tìm được rồi ngô dĩnh, liền hỏi, có phải hay không tìm được ngô dĩnh, hắn ở đâu, ta muốn đi xem hắn. Đều không phải, ta mang nàng về trước ma tộc lâu đài, đợi chút ta nhi tử bọn họ trở về, người giúp ta nói cho bọn họ, tuyết nhi đã xảy ra chuyện. Đúng vậy, ốm lăng kỳ tuyết, ở trở về trên đường, lăng kỳ tuyết liền có chuyện. Vốn đang nói với hắn vài câu thương cảm nói tuyết nhi, đột nhiên liền không nói. Sau đó liền lâm vào ngủ say bên trong. Sở thần còn ở ma tộc trong hoàng cung ngủ say, hắn không nghĩ tuyết nhi bước sở thần vết xe đổ. Đông vương linh thiên quyết đoán khởi động truyền tống trận huy ma tộc lâu đài. Ma tộc lâu đài. Một cái lớn lên có chút đáng khinh tuổi trẻ nam tử tay cầm trường kiếm, hai mắt màu đỏ tươi, giống như sát nhân cùng ma giống nhau, không ngừng thu hoạch chứ ma tộc người thường tánh mạng. Ma vương biết được tin tức tới rồi sau. Trong tay hắn đã giết mấy trăm nhân tính mệnh. Hề Tuấn, vung trong tay kiếm, mau mau thúc thủ chịu chói. Ma vương vận đủ linh lực chiều Hề Tuấn phương hướng quát. Chỉ là, hắn trong lòng cũng minh bạch, hắn kêu cũng là kêu không lên tiếng. Hề Tuấn sao có thể ngoan ngoan thúc thủ chịu chói. Cho dù chết ta cũng muốn kéo một ít đềm lưng. chương 691 trở giờ khắc này. Hề Tuấn điên cuồng múa may trong tay trường kiếm, màu đen linh lực giống như thị huyết cuồng xả. Không hề kết cấu hướng đám người bơi lội. Hắn muốn trả thù. Hắn cùng thần tộc hợp tác đến hào hảo. Thần tộc đột nhiên thư muốn cùng Mai Phi hợp tác. Thỉnh hắn giật dây bắt cầu. nhiên, thần tộc cùng Mai Phi hợp tác lúc sau không lâu. Cảm thấy Mai Phi tác dụng so với hắn đại. Trực tiếp đem hắn cấp vứt bỏ. Theo đạo lý tới nói, hắn là hẳn là đi tìm thần tộc. Mà không phải ma tộc trả thù. nhiên hắn ngay cả thần điện đại môn còn không thể nào vào được. Nói gì trả thù. Có chút người ở trong lòng cực độ không cân bằng dưới, luôn là sẽ muốn trả thù thế giới, chẳng sợ thế giới này là như vậy vô tội với hắn. Hề Tuấn Chính là như vậy một loại người. Mất đi thần tộc hợp tác, cơ hồ cung cấp với mất đi sinh mệnh. Bởi vì hắn vì được đến lăng kỳ tuyết, được đến ma vương chi vị, đã sớm phản bội ma tộc. Ma tộc dung không giới hắn, thần tộc cũng không cần hắn, hắn chỉ có thể ở trong rừng rậm du đãng, vận khí tốt, có thể sống lâu một chút. Vận khí không tốt, gặp được một đám hung thú tập kích, đó chính là sinh mệnh trọng điểm đứng ở. Cùng với bị hung thú ăn đến thi cốt vô tồn, hắn cảm thấy còn không bằng trở lại ma tộc lâu đài, sát vài người cho hả giận, ít nhất ở chết phía trước, cũng tìm một ít người trôn cùng. Vì thế hao hết tâm tư trà trộn vào ma tộc lâu đài, liền có hôm nay một màn này. Hắn đầu tiên là bất động thanh sắc trà trộn vào lâu đài, tiếp theo tìm một người nhiều địa phương, xuất kỳ bất ý đánh lén. Một hơi giết vài người. Khởi điểm đại gia còn phản ứng không kịp, chờ có người phản ứng lại đây. Toàn bộ hướng hắn vây công lại đây khi, hắn đã lại giết mười mấy người. Hề tuấn tuy không kịp sở thần, nhưng cũng là lá gan cùng thiên phú, cũng là ma tộc bên trong người xuất sắc, sát một ít người thường năng lực vẫn phải có. Chờ có người đi đăng báo, ma vương tự mình dẫn người tiến đến khi, hắn đã giết hơn trăm người. Ma vương thả ra tàn nhẫn lời nói đồng thời. Một bên ngưng tụ ra màu đen linh lực trưởng, hướng hệ tuấn trên người tạp qua đi. Ma vương cấp bậc gấp 2 với hệ tuấn, cường đại linh lực trưởng lập tức tạp chúng hắn. Hắn hét lên rồi ngã gục, ngã vào đường phố người nhiều địa phương. Ma vương lập tức ý bảo thủ hạ qua đi đem người nâng hồi hoàng cung, lưu lại một ít thị vệ giải quyết tốt hậu quả, hắn đi theo đội ngũ trở về hoàng cung. Bọn họ tìm hệ tuấn rất nhiều năm đều không có tìm được, này khẽ ngược, bọn họ còn không có ra tay. Hề Tuấn lại chạy ra tới, Ma Vương không hiểu, lấy hắn hiểu biết Hề Tuấn là cái thực tích mệnh chủ nhân, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở Ma tộc trên đường phố tìm chết, nghĩ trăm lần cũng không ra. Người tới, đi đem lão luyện đan sư mời đến, chờ lão luyện đan sư tới lúc sau, Ma Vương liền tự mình mang theo lão luyện đan sư đi thiên lao, giam giữ Hề Tuấn địa phương. Hề Tuấn bị hắn đánh một trường, bị thực trọng nội thương, một chốc một lát là tỉnh bất quá. Lão luyện đan sư đi vào thiên lao về sau, liền ngưng tụ ra một cái màu xanh lục linh lực mang, bao bọc lấy hệ tuấn thủ đoạn. Hắn bị thực trọng thương, là vừa mới bị ma vương đánh, nhưng hắn còn trung cổ. Lão luyện đan sư nhiều năm kinh nghiệm là sẽ không làm lỗi bởi vì không thể tưởng tượng, hắn kia hoa dâm dâu lông mày rối dám thành một đoàn lộn xộn đông. Hồi lâu, thở dài một tiếng, đối ma vương nói, hắn chúng ngủ say xa, vừa rồi là bị đánh thức cho nên mới sẽ giết ma tộc người. Lại vào lúc này, một người cao lớn thị vệ chạy tiến vào, thần thở ra một hơi, không lưng nói, vậy hạ, chúng ta phòng ngự trận pháp bị thần tộc công kích, còn có vẫn luôn ở ngủ say sở công tử đã tỉnh lại, điên cuồng công kích ngài thiết hạ kết giới, như vậy như là muốn đem người ăn giống nhau. Ngủ say xa. Ma vương tức giận đến cắn răng, cái này ngủ say xa là rất nhiều rất nhiều năm trước, nhiều đến hắn đều nhớ không rõ năm trước. Là thần tộc bình thường nhất sử dụng độc dược, có thể nói là cổ độc. Rõ ràng yên lặng rất nhiều năm, vì sao lại đột nhiên toát ra tới. Nguyên lai, like, sở thần như vậy nhiều năm đều hảo hảo không có phát tác, chỉ là vì giờ khắc này cùng hề tuấn đồng thời phát tác. Hề tuấn trở thành thần tộc khí tử, ở thần tộc trong mắt đã mất đi tác dụng, ở hắn nơi này, càng không có tác dụng. Ma vương ngưng tụ ra linh lực trường, một trường trụng thoái hề tuấn đỉnh đầu. Làm hắn chết đến không thể càng chết Hê Tuấn hắn có thể lập tức giết chết Nhưng sở thần không giống nhau Sở thần là ma tộc đệ nhất dũng sĩ Là cái này chủng tộc ngày mai Hắn không thể từ bỏ sở thần Thần tộc người muốn công kích phòng ngự trận pháp Khiến cho bọn họ công kích đi Hắn tin tưởng vững chắc Đông Phương Linh Thiên bố trí phòng ngự trận pháp Có thể ngăn cản một đoạn thời gian Cũng đủ hắn đem sở thần xử lý tốt trở ra Nói nữa Cho dù hắn không ra còn có chuyên môn phụ trách phòng thủ trưởng lao ở bọn họ sẽ xử lý lão luyện đan sư bổn vương đi trước còn làm ơn ngươi ma vương thực cung kính tuổi lão luyện đan sư nói sau đó khí hung hăng nhất chân hướng cấm chế sở thần địa phương đi đến lão luyện đan sư thở dài một tiếng cũng đi theo ma vương hướng cấm chế sở thần địa phương đi đến hắn ý tưởng cùng ma vương giống nhau sở thần là ma tộc ngày mai mặc kệ trả giá cái gì đại giới đều phải đem sở thần trước khỏi Nhiên, nhiều năm như vậy đi qua, hắn vẫn như cũ tìm không ra biện pháp, hắn trong lòng là một chút đế đều không có. Tại đây đồng thời, Đông Phương Linh Thiên ôm lăng kỳ tuyết từ chuyển tống trận ra tới, đi vào ma tộc lâu đài trước cửa không xa xuất khẩu, trở lại ma tộc lâu đài bên trong. Đông Phương Linh Thiên ôm lăng kỳ tuyết, cơ hồ là một đường chạy như điên trở lại Hoàng Cung bên trong. Mới trở về liền nghe được bọn thị vệ ra ra vào vào bận rộn. Nhìn thấy hắn đơn giản sương hô một tiếng cô ra liền hướng một phương hướng chạy tới. Đông Phương Linh Thiên trong lòng một cái lộn bộ, đã xảy ra chuyện. Đi ra ngoài ru ngoạn phía trước, rõ ràng sở hữu hết thể đều là hảo hảo, bọn họ mới yên tâm đi ra ngoài. Mới là đảo mắt trong ngay mắt, một ngày công phu không đến thời gian, ma tộc liền phát sinh đại sự. Đông Phương Linh Thiên ôm lăng kỳ tuyết trực tiếp hướng cung điện bên trong đi đến, trở lại bọn họ phòng, ở trên đường gặp được sở y y Liền làm sở y chạy nhanh đi đem lão luyện đan sư cùng ma Vương Hậu mời đến bởi vì ma Vương hậu so lão luyện đan sư gần sở y ở trải qua thư phòng khi trước đêm Đông Phương linh thiên ý tứ chuyển đạt ma Vương hậu lại đi thỉnh luyện đan sư ma Vương Hậu đang ở xử lý ma tộc chung việc vặt nghe nói Đông Phương linh thiên là ôm lăng kỳ tuyết trở về cảm xúc thiếu chút nữa liền mất khống chế cùng quýt buông trong tay sự vật đi tìm Đông Phương linh thiên. thiên thiên phát sinh chuyện gì, Trải qua quá một lần mất đi nữ nhi thống khổ, ma vương hậu e sợ cho lại lần nữa mất đi. Bởi vì khẩn trương, nàng thanh âm đều trở nên khàn khàn lên, sớm biết rằng nàng như thế nào cũng không cho những người này đi ra ngoài. Thực xin lỗi mẫu hậu, là ta không có bảo vệ tốt tuyết nhi, ta đáng chết. Đông phương linh thiên túi đầu, khô giáo bàn tay to gắt gao nắm lấy lăng kỳ tuyết mềm mại tay nhỏ mà, chúng ta ở lạc thiên đại lục hết thể đều hảo hảo. Tuyết Nhi ở nhìn thấy một cái cố nhân sau liền thành như vậy, ta đành phải trước mang nàng đã trở lại. Ta đây cháu ngoại đâu? Ngươi như thế nào đem bọn họ ném xuống? Ma vương hậu cơ hồ thất thanh, nàng không dám tưởng tượng vạn nhất hai đứa nhỏ bị thần tộc người bắt đi, sẽ là như thế nào một bộ thảm cảnh? Chương 692 Trung Cổ Thực xin lỗi, mẫu hậu, ta một lòng nghĩ Tuyết Nhi, liền làm cho bọn họ tối nay trở về. Đông phương linh thiên túi đầu biết chính mình làm như vậy thực thái quá, cũng dễ dàng đem ba cái hài tử cùng lâm vào nguy hiểm bên trong. nhưng nếu lại làm hắn tuyển một lần, hắn vẫn là sẽ ném xuống hài tử trước mang tuyết nhi trở về. có tử ngọc cùng lăng kỳ nên ở, hai tử không nhất định có nguy hiểm, nhưng nếu là tuyết nhi liền không giống nhau, nếu là không thể kịp thời đưa về tới, vạn nhất đã xảy ra cái gì, hắn phải làm sao bây giờ? hơn nữa, đông vương linh thiên tin tưởng vững chắc có vân huy cái kia tiểu quỷ đầu ở. Cho dù tao ngộ tới rồi thần tộc người, bọn họ cũng sẽ bình an không có việc gì trở về. Ma vương hậu bất đắc dĩ thở dài một hơi, nàng có thể lý giải Đông phương linh thiên, nhưng hai tiểu hải tử ở bên ngoài, còn có một cái phương bất dịch kéo chân sau, nàng chính là không an tâm tới. Mẫu hậu, kia tuyết nhi liền giao cho ngươi, ta đi đem hải tử trực tiếp trở về. Ma vương hậu không nói, Đông phương linh thiên còn không cảm thấy, như vậy nhắc tới khởi. Đông Phương Linh Thiên đột nhiên liền lo lắng lên. Ngay lúc đó tình thế không phải do hắn nhiều dừng lại, hiện giờ đem Tuyết Nhi an toàn đưa về ma tộc lâu đài, có Ma Vương hậu chăm sóc, lại có lao luyện đàn sư ở, hắn vẫn là tự mình đi đem Hải Tử tiếp trở về tương đối yên tâm. Ma Vương hậu cũng cảm thấy Đông Phương Linh Thiên tự mình ra mặt mới có thể an tâm, nói, "Vậy ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem Tuyết Nhi chiếu cố tốt." "Cảm ơn mẫu hậu." Đông Phương Linh Thiên xoay người ra phòng. Trên đường gặp lão luyện đan sư, hỏi một chút tình huống, liền rời đi. Lão luyện đan sư bước nhanh đi vào lăng kỳ tuyết trong phòng, cảm thán mấy năm nay ma tộc phát sinh phá sự, hắn liền không rõ, vì sao thần tộc nhất định phải nhằm vào ma tộc. Nghe nói ở thật lâu thật lâu trước kia, thần tộc cùng ma tộc vẫn là thực hữu hảo, vì sao sẽ đột nhiên biến thành cái dạng này. Lão luyện đan sư, ngươi mau đến xem xem, tuyết nhi nàng ra sao. Ma Vương hậu lo lắng từ Lăng Kỳ Tuyết mép giường đứng lên, đem vị trí nhường cho Lão luyện đan sư ngồi xuống. Nàng ngồi ở chỗ này trong chốc lát cũng nhìn không ra Lăng Kỳ Tuyết rốt cuộc ra sao. Tựa hồ từ sở trưởng lão ở chỗ này thở dài vài lần sau, nơi này mọi người đều thu được lây bệnh, cũng đều hái thở dài. Lão luyện đan sư chỉ là thở dài liền ngồi xuống dưới, ngưng tụ xuất lục sắc linh lực cuốn lấy tay Lăng Kỳ Tuyết cổ tay, cảm thụ nàng mạch tượng. Trong chốc lát. Lao luyện đan sư sắc mặt đại biến. Vương hậu, công chúa Trung Cổ. Hắn là nhất cổ xưa ma tộc luyện đan sư, đối vong linh nhất tộc cổ thuật đặc biệt chú ý, Trung Cổ cùng không hắn là sẽ không nhìn lầm. Cái gì? Ma vương hậu cả người sắc mặt đều trắng, tuyết nhi mới đi ra ngoài trong chốc lát, hảo hảo như thế nào liền Trung Cổ. Nếu là nói thần tộc người đã sớm chờ ở lạc thiên đại lục ở, chỉ chờ lăng kỳ tuyết xuất hiện tùy thời hạ cổ, kia thần tộc cũng thật là đáng sợ. Có thể tốn thời gian lâu như vậy tới chờ đợi một cái không nhất định cơ hội. Ma vương hậu thực lo lắng, lão luyện đan sư, cầu xin ngươi cứu cứu Tuyết Nhi. Vương hậu nghiêm trọng, ta nhất định sẽ cứu công chúa. Bất quá, chúng ta ma tộc khuyết thiếu một loại dược liệu, loại này dược liệu ở thần tộc địa vực mới có, tưởng cứu công chúa còn muốn đi một chuyến mới được. Lão luyện đan sư đem chính mình biết đến không chút nào giữ lại nói cho ma vương hậu, cũng làm nàng phái người đi đoạt lấy tới. Nếu là trước đây, lão luyện đan sư nhất định sẽ không dùng đoạt cái này tự, thật sự là thần tộc người quá đắng giận, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến bọn họ, bọn họ không ra đánh, thật đúng là cho rằng bọn họ ma tộc chính là dễ khi dễ. Ma vương hậu cũng cảm thấy, là thời điểm cấp thần tộc một chút nhan sắc nhìn một cái. Thần điện bọn họ là không có năng lực đi tấn công, nhưng thần tộc ở thiên vực trên đại lục rất nhiều dược liệu căn cứ, rộng mở căn cứ. Bọn họ đi làm điểm động tác nhỏ vẫn là có năng lực này. Nhiên, ma vương hậu lại khó xử. Hiện tại thần tộc đang ở công kích bọn họ phòng ngự trận pháp. Nếu là lúc này đem nhân lực phân tán đi ra ngoài vì lăng kỳ tuyết đoạt dữ liệu, vạn nhất thần tộc người đem phòng ngự trận pháp công phá, bọn họ chẳng phải là sẽ khuyết thiếu rất nhiều sức chiến đấu. Một bên là chính mình nữ nhi, một bên là toàn bộ ma tộc. Ma vương hậu do dự trong chốc lát, vẫn là quyết định phái người đi vì lăng kỳ tuyết đoạt dữ liệu. Bọn họ lăng ra không nợ toàn bộ ma tộc cái gì, thượng vài lần người thưởng toái ngôn toái ngự thật sâu thương tổn tuyết nhi cùng đông phương linh thiên, cũng chính là này hai đứa nhỏ không có theo chân bọn họ so đo, mới đổi lấy hôm nay tường an không có việc gì, bọn họ có thể đối với các nàng hoàng gia lệ nhạn nàng cũng không cần phải hy sinh chính mình nữ nhi đi thành toàn bất luận kẻ nào. Ma vương hậu thừa nhận nàng lích kỷ, nhưng ai không lích kỷ đâu, chúng chi ma tộc lâu đài phòng ngự trận pháp không nhất định sẽ phá, nhưng tuyết nhi trung hạ cổ lại một ngày đều không thể trì hoãn. Vương hậu không cần nghĩ nhiều, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi. Lão luyện đan sư an ủi ma vương hậu. Là ma tộc nhất cổ xưa luyện đan sư, hắn nhất có cơ hội thể hội loại này tâm tình. Liên như hắn luyện đan, không biết đã từng trợ giúp quá bao nhiêu người. Sau đó đâu? Những người này bên trong làm theo có rất nhiều không hiểu cảm ơn người. Làm theo cảm thấy hắn bất quá là mua danh chuộc tiếng hạng người. Hắn đạt được ma tộc 99% tôn trọng, nhưng không phải trăm phần trăm. Cho nên, hắn nhất có thể thể hội ma vương hậu tâm tình. Cảm ơn lão luyện đan sư. Ma vương hậu đem người phái ra đi lúc sau, liền canh giữ ở lăng kỳ tuyết bên người chiếu cố nàng. Lão luyện đan sư thấy vậy, đi trước rời đi, đi vào cấm chế sở thần địa phương. Sở thần lọt vào ngủ say xa xâm hại. Đã thần chí không rõ Không ngừng ngưng tụ ra màu đen linh lực Đánh ra ở vô sắc kết giới thượng Kết giới cùng linh lực va chạm Khi phát ra rung trời tiếng vang Chấn đến hắn nội thường Phun ra một búng máu Nhưng hắn chút nào cảm thụ không đến đâu Tiếp tục ngưng tụ linh lực công kích kết giới Ma vương là từ nhỏ liền nhìn sở thần lớn lên Hơn nữa cùng sở trưởng lão giao hảo Hắn cơ hồ đem sở thần trở thành là một cái khác nhi tử tới đau Nhìn hai mắt dại ra Làm việc lại hung ác sở thần, hai hàng lao nước mắt không cấm lã trá rơi xuống. Thần nhi, ngươi mau mau tỉnh lại đi, ta là người ma vương thúc thúc a. Ma vương ngẹn ngào, ngưng tụ ra linh lực, ra cố kết giới. Phóng ta đi ra ngoài. Sở thần phẫn nộ giết gào, một chút chi giác đều không có, chỉ có lặp lại giết gào cùng công kích kết giới động tác. Thần nhi, ngươi thực mau liền sẽ tốt, tin tưởng thúc thúc, lao luyện đan sư cùng tuyết nhi sẽ đem người chưa khỏi. Ma Vương cũng nhất biến biến khuyên bảo Sở Thần, nhưng nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, cái gì hiệu quả đều không có. Tuyết Nhi, dại ra trạng thái Sở Thần đột nhiên một đốn, vô ý thức lặp lại một chút Ma Vương nói. Giống như Tuyết Nhi là hắn người nào, nhưng hắn quên mất. Lúc này, Sở trưởng lão cũng bị Ma Vương người kêu tiến cung tới, nhìn thấy Sở Thần phi đầu tán phát, giống như phát cuồng ác ma, Sở trưởng lão đương trường liền rơi lệ. Ma Vương rất muốn khinh thường phun hắn. Lao ra hỏa, khóc cái gì khóc gà, quan trọng nhất chính là nghị cách cứu chế phục sở thần A. Nhưng ma vương cuối cùng vẫn là không có phun hắn, đổi làm là ai, tôn nhi biến thành cái dạng này, đều sẽ thương tâm rơi lệ. Hùng chi chính hắn không phải cũng là rơi lệ sao? Là nha, ngươi ngâm lại tuyết nhi, đã từng chúng ta còn tưởng rằng ngươi cùng tuyết nhi là một đôi đầu, bất quá sau lại tuyết nhi gả chồng, ngươi lại đơn. Ma vương nói xong liền hối hận. Chương 693 mất tích. Hắn muốn gì chỉ nghĩ kích thích kích thích sở thần, xem hắn có thể hay không nhớ tới cái gì tới. Nhưng như vậy kích thích chẳng phải là cao hơn sở thần. Năm đó sở thần đối Tuyết Nhi tâm ý, cơ hội toàn bộ ma tộc không có bế quan người đều biết, Tuyết Nhi lại cuối cùng gả cho thần tộc người, vì thế sở thần còn bế quan thật lâu. Nay chẳng phải là muốn đem sở thần hướng càng thêm điên cuồng địa phương kích thích đi. Ma vương cẩn thận quan sát đến sở thần. Cũng may hắn không có tiếp tục hướng không thể vãn hồi phương hướng phát triển, ngốc ngốc đứng ngừng lại, thở phào nhẹ nhõm Nghe được tuyết nhi tên, sở thần an tĩnh lại, ma vương liền đầy đủ lợi dụng tuyết nhi tên. Ngươi bị thương, tuyết nhi cùng ngươi như vậy hảo, nàng khẳng định hy vọng ngươi bình bình an an, nếu là ngươi không an tĩnh dương thương, tuyết nhi sẽ thương tâm. Ma vương hướng dẫn từng bước, rất có kiên nhẫn cùng sở thần nói chuyện. Hắn không có gặp qua ngủ say xa, Lại cũng nghe lão luyện đan sư nói qua này chúng độc dược khủng bố, nếu là sở thần không thể an tĩnh lại, cuối cùng làm cho rất có thể là lưỡng bại câu thương. hắn chỉ nghĩ nhìn đến một loại kết quả, đó chính là sở thần sẽ tỉnh lại, hào hào. Sở trưởng lão lão lệ tung hành, cũng nghẹn ngào nói, thần nhi, ngươi nhất định phải kiên cường lên, không thể bị thần tộc người không chế. Tuyết nhi đã từng nói qua, nếu là ngươi tỉnh lại, khiến cho ngươi làm nàng hài tử chan nuôi Tuyết Nhi sinh một đôi song bảo thai Nhi tử nha, bọn họ đều thực đáng yêu, thực khôi hài thích. Ngươi ngẫm lại, nếu là làm bọn họ chăn nuôi, về sau ngươi liền có thể thường xuyên nhìn thấy bọn họ. Sở Thần chỉ cảm thấy mông lung bên trong, chung quanh phảng phất có một cổ vô hình áp lực, gông cùn xiềng xích hắn, áp bách hắn, làm hắn thấu bất quá khí tới. Hắn muốn tránh thoát, hắn muốn giải thoát, vì thế hắn không ngừng hướng kia một cổ vô hình áp lực công kích, dùng hết toàn lực công kích. Lại như thế nào cũng tránh thoát không được này một cổ vô hình lực lượng áp chế. Mông lung bên trong, là truy ở kêu gọi, rất quen thuộc thanh âm. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi là ai? Hắn chỉ biết người này đối hắn rất quan trọng. Vì thế hắn đỉnh chỉ công kích, muốn nghe, ai là Tuyết Nhi? Ai nói nàng có hai cái nhi tử, còn nhận hắn làm chan nuôi, hắn quan trọng nhất người nhi tử nhận hắn làm cha nuôi, thật tốt. Sở thần an tĩnh lắng nghe thanh âm kia, rất quen thuộc a. Là ai? Hắn lại là ai? Sở thần thực bình tĩnh tự hỏi, rốt cuộc là ai? Nhiên, kia cổ vô hình áp lực có tới. Giống như một tòa núi lớn rời non lấp biển hướng hắn áp lại đây, ép tới hắn thấu bất qua khi tới. Từ từ, làm hắn tưởng đêm này cổ áp lực tiếp xúc tới đang nghe cái kia quen thuộc thanh âm. Ma Vương nói, cho rằng như vậy là có thể trấn an trụ cường táo sở thần. Lại vào lúc này, sở thần hét lớn một tiếng lại lần nữa phát động thế công công kích kết giới ma vương phản ứng cũng thực mau ở sở thần công kích kết giới đồng thời một tầng tầng ra cố kết giới nếu là có thể hắn tưởng đem sở thần gõ vượng nhưng là chúng ngủ say xa trừ phi là cho hắn trầm xuống ngủ xa người chủ động từ bỏ nếu không chẳng sợ đem hắn giết chết hắn giống nhau giống như một cái giật dây rối gô giống nhau sẽ tiếp thu đến từ nơi xa không chế vừa rồi đánh vượng hề tuấn là cái ngoài ý muốn Hắn nhưng không cho rằng ở thần tộc người trong mắt, sở thần tác dụng so hề tuấn thấp. Quan trọng nhất chính là, hắn liên tiếp bị thương sở thần. Sở trưởng lão phục hồi tinh thần lại, cũng trợ giúp ma vương già cố kết giới, đến nỗi trận pháp phòng ngự, giao cho những cái đó các trưởng lão được, bọn họ phân thân thiếu phương pháp. Đông phương linh thiên ngồi truyền tống trận trở lại hòa tắt thành, trở lại hoàng cung bên trong. Nô ninh phong sắc mặt trắng bệnh, nơm nớp lo sợ đi tới, thần. Ta không phải thần vương, có chuyện gì nói thẳng đi. Đông phương linh thiên thấy ngô ninh phong cái dạng này, trong lòng một cái giật mình, mười có tám chín đã xảy ra chuyện. Tại hạ người tìm không thấy người ngươi. Cái gì? Đông phương linh thiên tức khắc đại náo chỗ trống, tìm không thấy bọn họ. Từ ngọc cùng lăng kỷ niên không phải ở sao? Sao có thể tìm không thấy? Chuyện gì xảy ra? Đông phương linh thiên gấp không chờ nổi truy vấn. Dựa theo ngài theo như lời. Ta một bên phái người đi tìm lô Dĩnh, một bên phái người đi tìm ngài người nhà, đem ngươi dặn dò nói truyền đạt. lại như thế nào cũng tìm không thấy bọn họ. Nô Ninh Phong mồ hôi lạnh ròng ròng, nếu là Đông Phương Linh Thiên truy cứu lên, hắn toàn bộ thành hòa quốc đều phải chôn cùng. Như thế nào sẽ tìm không thấy, không phải ngươi phái người dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi sao? Đông Phương Linh Thiên tận lực khắc chế không đem tức giận phát ở Ngô Ninh Phong trên người. Ta cũng kỳ quay à. Những người này vẫn là ta tín nhiệm nhất Tâm Phúc, hảo hảo, như thế nào liền sẽ đột nhiên mất tích đâu. Nô Ninh Phong cũng không dám giải thích cái gì, an ngay nói thật, e sợ cho Đông Vương Linh Tiên một cái không hài lòng liền lấy hắn hết giận. Kia phía trước ngươi này đó Tâm Phúc từng có cái gì kỳ quái địa phương sao? Đông Vương Linh Tiên hỏi. Lần trước nữa bọn họ trở về, Hoa Bình Thành Chủ trong phủ người liền toàn bộ bị đổi đi giết người, lúc sau dùng bọn họ ra mặt làm thành nhân mặt nạ ra mang ở chính mình trên mặt giả mạo thành chủ phủ người. Không có, này đó tâm phúc vẫn luôn đều ở ta bên người xử lý một chút sự tình, nếu không phải lăng đại luyện đan sư thân phận đặc thù, ta cũng sẽ không phái những người này đi cho bọn hắn làm hướng dẫn du lịch. Nô Ninh Phong thập phần chắc chắn, đại nhân không cần hoài nghi, này đó ta sở hữu cấp giới đều có thể làm chứng, nói nữa, lừa gạt người ta cũng không có chỗ tốt. Đông Phương Linh Thiên trầm ngâm một lát, Nương Mục nhìn nhìn cung điện bên ngoài không trung. Không trung thoạt nhìn như vậy xanh thẳm, nhiên, hiện thực lại là như vậy u ám. Tuyết Nhi còn ở hôn mê bên trong, nếu là làm nàng biết hắn đem ba cái hài tử đánh mất, hắn có cái gì thể diện trở về thấy Tuyết Nhi? Không được, hắn tuyệt đối đừng làm Tuyết Nhi khổ sở. Đông Vương Linh Thiên xoay người ra cung điện, mũi chân chỉ xuống đất, thả người nhảy lên cung điện đỉnh chót, cường đại huyền linh 15 cấp thần thức lực ngoại phóng, tràn ngập mở ra. Hắn phải dùng thần thức tìm tòi thành thị này hay không có thần tộc người lưu lại dấu vết? Nô ninh phong sắc mặt dọa đến bạch đến đã không thể lại trắng. Không phải hắn nhắc gan, lạc thiên đại lục người trên liền tính lại kiêu ngạo, cấp bậc cũng bất quá là linh thánh hậu kỳ, nhưng đông phương linh thiên bất đồng. Hắn rõ ràng cảm nhận được đông phương linh thiên cấp bậc, có thể một tay đem toàn bộ cùng giải á thành cái hủy diện. Hiện tại không phải nói này đó thời điểm, người trên tay có thể dùng người đều phái ra đi tìm đi. Đông Phương Linh Thiên còn có thể nói cái gì, nếu không phải hắn đi trước, có lẽ liền sẽ không phát sinh như vậy sự. Nhưng hắn trong lòng có loại trực giác, cho dù hắn lưu lại à, cũng giống nhau phát sinh như vậy sự. Có lẽ mất tích, từ Ngô Ninh Phong phái người mang theo bọn họ đi ra ngoài chơi thời điểm liền bắt đầu. Nô Ninh Phong rất phối hợp Đông Phương Linh Thiên, thực mau liền đem đại lượng thị vệ tụ tập lại đây, tùy ý Đông Phương Linh Thiên sai phái. Hoa ba ngày thời gian. Đông Phương Linh Thiên đem toàn bộ hòa tắt thành lật qua tới, vẫn như cũ không có tìm được bọn nhỏ. Đông Phương Linh Thiên lúc này mới bình tĩnh lại, cảm thấy như vậy không được, nếu là việc này là thần tộc người làm, kia bọn họ sẽ như thế nào? Nếu là hắn, nhất định sẽ đem bọn nhỏ mang về thần điện, chỉ có thần điện mới là an toàn nhất. Nhưng nếu là Đông Phương Kim Đâu, hắn một lòng chỉ nghĩ lăng kỳ tuyết trong tay bà bối. Chương 694 Cổ trùng. Đông Phương Kim vì được đến bảo bối, lại sẽ không đem bọn nhỏ mang về thần điện, nhất định sẽ không, hắn sẽ đem hải tử tư tăng lên, chờ một cái cơ hội liền dùng bọn họ tới cùng Tuyết Nhi trao đổi bảo bối. Chính là, Tuyết Nhi đã xảy ra chuyện, Đông Phương Kim không có khả năng ở bảo bối tới tay phía trước làm Tuyết Nhi xảy ra chuyện. Vậy chỉ có một loại khả năng, việc này, là thần tộc phái người làm. Đông Phương Linh Thiên quyết định đánh cuộc một eo. Khoảng cách thần điện gần nhất truyền tống trận đi thông lạc thiên đại lục không không quốc, nếu là thần tộc người làm, bọn họ nhất định sẽ trải qua không không quốc truyền tống trận xoay chuyển trời đất vượt đại lục. Đông Vương linh thiên lập tức dựa theo gần nhất lộ tuyến, từ Hoa tắt thành xuất phát, hướng không không quốc mà đi. Hắn đã ở Hoa tắt thành trì hoan ba bốn thiên, chỉ có thể không biết ngày đêm đến lên đường, hy vọng còn có thể có cơ hội đuổi ở thần tộc người phía trước tới không không quốc. Bên này... Ma vương hoa thật lớn sức lực cùng sở trưởng lão hợp lực đem sở thần cấm chế lên. Thần tộc công kích phòng ngự trận pháp người cũng bị bảo hộ ma tộc lâu đài trưởng lão cùng cao thủ đánh lui, tạm thời được an bình. Ma vương hậu phái ra đi lang ra quân cũng thuận buồm xuôi gió, mỗi ngày đều hữu dụng bọn họ ma tộc đặc thù phương pháp liên hệ, nói hết thể đều thực thuận lợi. Như thế, chỉ chờ những người đó đem dược liệu cấp được tay liền có thể luyện chế cứu trị tuyết nhi đan dược. Ma vương hậu một tấc cũng không rời canh giữ ở Lăng kỳ tuyết bên người, e sợ cho bên người ra kẻ phản bội, đem Lăng kỳ tuyết hại. Mà lúc này, Đông Phương Linh Thiên ngày chính đêm không ngừng lên đường, hướng không không quốc mà đi. Vừa đi, một bên hỏi thăm, có hay không người mang theo ba cái hải tử cùng hai cái đại nhân đến rồi nơi này. Công phu không phụ lòng người, rốt cuộc ở tới không không quốc biên cảnh khi, có người nói cho hắn, hắn đã từng nhìn đến có một đám người, cấp bậc cao thâm khó đoán. Mang theo ba cái biểu tình dại ra hài tử, cùng hai cái biểu tình đồng dạng dại ra đại nhân, hướng không không quốc thủ đô đi. Biểu tình dại ra, chẳng lẽ là Trung Cổ? Tựa hồ thần tộc người yêu nhất làm đó là Hạ Cổ. Đông Phương Linh Thiên một đường đuổi theo đi, hy vọng có thể đuổi ở bọn họ phía trước tới không không quốc thủ đô. Hắn vừa mới bắt đầu từ tụ năng tháp chạy ra tới khi, cũng là thông qua cái này chuyển tống trận đi vào Lạc Thiên Đại Lục, đối nơi này còn tính có chút hiểu biết. Cho nên, không hề có đi đường vòng chạy tới không không quốc thủ đô. Nói trở về. Ngày đó, Nô Ninh phong phái tâm phúc mang bọn nhỏ cùng Tử Ngọc bọn họ đi chơi. Tử Ngọc cảm thấy bọn họ không hiểu biết hòa tất hành, có người hướng dẫn du lịch cũng là chuyện tốt, liền đồng ý. Những người đó dẫn bọn hắn đi địa phương, cũng thật là hảo địa phương, mặc kệ ăn, chơi, đều thực tận hứng. Thời gian lặng lẽ đi vào trạng vạng, chơi nửa ngày bụng đói kêu vang bọn họ liền thỉnh Ngô Ninh Phong tâm phúc dẫn đường, tìm được một nhà mỹ thực cửa hàng, nếm thử nhân gian mỹ vị. Cũng không biết như thế nào, Tiểu Vân Huy cảm thấy mấy thứ này không thể ăn, liền không có hạ đũa. Từ Ngọc còn khuyên bảo hắn vài câu, nói lại không nhiều lắm ăn một chút đồ vật, lấy ngẫu nhiên càng gầy liền trường không lớn. Vân Huy hồi nàng, trường không lớn mới hảo, cả đời trường không lớn liền cả đời có cha mẹ yêu thương. Từ Ngọc vô ngữ, lại vào lúc này Cũng không biết như thế nào, ý thức có chút mơ hồ, cảm thấy trước mắt nhân nhi xuất hiện bóng chồng. Lại sau đó, Vân Huy phát hiện trừ bỏ hắn, những người này đều hôn mê qua đi. Nghiêm trọng nguy cơ ý thức gặp vào trong lòng tới, hắn tức khắc minh bạch, có người ở mỹ thực trung động tay động chân. Liên ở hắn nghĩ như thế nào mới có thể đem tử ngọc đám người đánh thức khi, cửa truyền đến tiếng bước chân, hôn loạn một ít người nói chuyện thanh. Yên tâm đi. Lần này khẳng định không có vấn đề. Lang kỳ tuyết nhất định sẽ không nghĩ đến, chúng ta thần tộc người ở chỗ này trường kỳ nằm vùng, chỉ cần bọn họ xuất hiện liền đem ngô ninh phong bên người người đổi đi. Đem tử ngọc đám người đánh thức là không còn kịp rồi, Vân Huy Linh cơ vừa động, đầu phục đến trên bàn đi, cũng làm bộ hôn mê bộ dáng. Dùng phương tiện cảm giác tình huống thực dễ dàng bị phát hiện, Vân Huy ở làm bộ hôn mê là đôi mắt để lại một cái phùng. hắn lông mi rất dài. Giống như hai thanh quạt hương bổ giống nhau lông mi che khuất cái kia phùng, thần tộc người thế nhưng không có phát hiện đi, kỳ thật Vân Huy đôi mắt vẫn là mở. Vân Huy rõ ràng nhìn đến bọn họ mỗi người lấy ra một cái cái chai, hướng ở đây mọi người trên người một phóng, bao gồm hắn. Hắn rõ ràng cảm nhận được có một con cổ trùng chui vào thân thể hắn. Muốn như thế nào làm đâu? Vân Huy nhớ tới hắn đã từng xem qua thư tịch có ghi lại phong tỏa cổ trùng biện pháp, thử thử. Thật đúng là thành công đem cổ trùng phong tỏa nơi tay chỉ chỗ, làm nó vô pháp làm hại. Chỉ là, như thế nào mới có thể đem tử ngọc đám người trên người cổ trùng cũng cùng nhau xử lý đâu. Vân huy nào tế bảo cao tốc vận hành lên, hắn ở thần tộc cổ xưa thư thịch thượng nhìn đến quá co ghi lại, loại trừ cổ trùng biện pháp. Nhưng bây giờ còn chưa được, hắn phát hiện cổ trùng chui vào thân thể lúc sau, tử ngọc đám người thế nhưng mở to mắt, biểu tình dại ra đứng lên. Đi theo thần tộc người đi ra ngoài. Hắn cũng mở to mắt, đi theo đi ở mặt sau. Mở to mắt hảo A, càng phương tiện hắn nhớ kỹ những người này bộ dáng. Nhiên, hắn cảm thấy nhớ kỹ những người này bộ dáng cũng một có ích lợi gì, chỉ cần những người này nguyện ý, tùy thời đều có thể biến hóa ra một cái khác bộ dáng. Bởi vì hắn nhìn đến ở gia hòa tắt thành lúc sau, những người này thế nhưng đem mặt sẽ xuống dưới, biến thành một khắc phúc bộ dáng. Sau đó triệu hồi ra phi hành ma thú, ngồi trên phi hành ma thú, hướng hắn không quen biết địa phương bay đi. Ta cảm giác ta không chế cái này cổ trùng giống như sinh bệnh, như thế nào tinh thần liên hệ rất nhỏ a Vân Huy nghe được có người nói, khẩn trưng lên, nếu là người này phát hiện cổ trùng kỳ thật bị hắn không chế, có thể hay không xuống tay trước giết hắn. Cũng may, cái kia chỉ là lẩm bẩm một câu, không có nói cái gì nữa. Vân Huy nghĩ thầm. Chỉ cần liền cơ hội nhất định trước giết hắn, miễn cho hắn phát hiện cái gì. Nhưng hắn nhưng vẫn không có chờ đến cơ hội, bởi vì những người này trong đất căn bản là không có dừng lại quá. Mãi cho đến một quốc gia xa lạ, xa lạ thành thị, bọn họ mới dừng lại tới. Vân Huy bởi vì muốn làm bộ bị mê hoặc bộ dáng, cũng không dám làm được quá khác người, chỉ là đi ở trên đường cái khi, khỏe mắt dư quang ngắm tới rồi không không quốc ba chữ. Những người này không có ở trọ mua một ít đồ vật lúc sau liền ra khỏi thành, tiếp tục phi. Vân Huy nhớ rõ, cha đã từng nói qua, thần tộc phụ cận truyền tống trận đi thông chính là Lạc Thiên Đại Lục không không quốc. Tức khắc nóng nảy, những người này tưởng đem bọn họ đưa tới thần điện trung đi. Nếu là bị bọn họ đưa tới thần điện trung đi, kia bọn họ chạy thoát cơ hội càng nhỏ. Vân Huy nói cho chính mình, tuyệt đối không thể làm những người này đem Vân Diệp bọn họ đưa tới thần điện trung đi. Nếu không, một ngày nào đó Bọn họ sẽ bị thần tộc người lợi dụng, dùng cho đối phó ma ma cùng bà ngoại. Mặc kệ kết quả như thế nào, ma ma đều sẽ thương tâm. Là ma ma thông minh nhất như tử, hắn cần thiết đem mỡ đám người cứu ra đi. Những người này không phải nóng lòng chạy tới không không quốc thủ đô sao. Kia hắn liền nghĩ cách kéo dài. Vân Huy nghĩ ra 100 loại biện pháp đều bị phủ nhận, bởi vì mặc kệ sử dụng nào một loại biện pháp, đều không thể dùng một lần đem tất cả mọi người cứu ra đi. Chương 695 Kế Hoạch Một khi bại lộ một lần, hắn đem người cứu ra đi cơ hội liền càng nhỏ. Hắn rốt cuộc mới 8 tuổi, chẳng sợ ngày thường lại ổn trọng vững vàng, lần đầu tiên đối mặt chuyện như vậy, trong lòng vẫn là có chút không có nắm chắc, nhưng tên đã trên dây, không thể không phát. Hắn cần thiết đem tử ngọc đám người liền đi ra ngoài, nếu không ma ma sẽ bị thần tộc người uy hiếp. Vân Diệp sẽ luyện đàn, hắn cũng sẽ hơn nữa hắn luyện đan trình độ so vân diệp cao hơn rất nhiều. Duy nhất may mắn chính là, những người này ở khống chế được bọn họ thời điểm, không có đem hắn nạp giới lấy đi. Đương nhiên, này cũng không phải những người này có bao nhiêu nhân tử, mà là hắn nạp giới bên ngoài tô lên một loại kích độc, nếu là không có chuyện trước dùng giải dược chạm vào nạp giới, sẽ trúng độc, vô giải mà chết. Những người này có điều kiên kỵ, mới không có lấy hắn nạp giới. Nạp giới chung có rất nhiều ngày thường ở ma thuốc tê ngoài ruộng thuận hạ dữ liệu, độc dược cũng có không ít. Vân Huy yêu cầu suy xét chính là, khi nào luyện chế độc dược, mới sẽ không bị phát giác. Những người này không rơi mà liền sẽ không có cơ hội, như thế nào mới có thể làm những người này rơi xuống đất đâu. Vân Huy nghĩ tới linh tuyển thủy, nếu là trên mặt đất có một bình lớn linh tuyển thủy, lấy những người này khíu giác, hẳn là không khó người được đi. Nói làm liền làm. Vân Huy lặng lẽ từ nạp giới bên trong lấy ra một lọ linh tuyền thủy, đem cái ni mở ra, ném văng ra. Bay ra một khoảng cách, những người này thế nhưng còn không có tri giác. Vân Huy may mắn ngày thường hắn cất chứa đến nhiều, nạp giới chung có rất nhiều bình linh tuyền thủy, một lọ không được lại ném một lọ, nếu là này đó thần tộc người còn không thể phát hiện, thì hắn cũng có thể dựa vào linh lực đem những người này đánh nghiêng. Quả nhiên, ở ném ra đệ nhị bình khi, có người lẩm bẩm một câu. Các người có hay không người được rừng dậm bên trong có linh tuyển thủy khí vị? Lập tức có người tỏ vẻ nghe thấy được. Chúng ta đây đi xuống nhìn xem, nói không chừng có thể được đến bảo bối. Không được, chúng ta không thể cành mẹ đẻ cành con, kỳ thật ta đã sớm nghe thấy được. Như thế nào sẽ là cành mẹ đẻ cành con đâu? Chúng ta có thể được đến bảo bối a? Ta cảm thấy vẫn là đường đi nữa đi. Ta muốn đi, người không đi ngươi liền chính mình đi trước. Dù sao ta là nhất định phải được đến những cái đó linh tuyển thủy, nơi này là lạc thiên đại lục, nơi này nhân loại đều không phải chúng ta đối thủ, không đi bạch không đi. Người nọ không chế được phi hành ma thú liền rơi xuống đất, hướng linh tuyển thủy địa phương chạy đi. Những người khác thấy thế không cam lòng lạc hậu, cũng theo ở phía sau. Cái kia sợ cành mẹ đẻ cành con người thấy vậy, cũng chạy nhanh theo ở phía sau, mọi người đều đi, hắn không đi chính là ngốc tử. Vân Huy trong lòng vui mừng. Rốt cuộc rơi xuống đất. nhiên rơi xuống đất không đại biểu bọn họ sẽ trên mặt đất dừng lại bao lâu, hắn có thể sử dụng thời gian không nhiều lắm. Mọi người rơi xuống đất lúc sau, liền đem Vân Huy bọn họ ném ở chỗ này. Ở bọn họ trực giác, Vân Huy bọn người đã chịu cổ trùng không chế, là sẽ không rời đi, đại gia liền buôn linh tuyển thủy phương hướng chạy đi. Chờ thần tộc người vừa đi, Vân Huy lập tức từ nạp giới bên trong lấy ra một lọ linh tuyển thủy, bên trong hơn nữa độc dược. Đưa đến phi hành ma thú bên miệng. Hán thời gian không nhiều lắm, thân tộc người đã sớm ở không chung là có thể tỏa định linh tuyển thủy vị trí, có lẽ một phút không đến bọn họ liền sẽ trở lại. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Vân Huy cho mỗi một con phi hành ma thú uy song có độc linh tuyển thủy, những người đó liền đều đã trở lại. Có người vui mừng khôn xiết, cũng có người cao mày, vừa thấy liền biết hai bình linh tuyển thủy không đủ những người này phân. Tốt nhất bởi vì không đủ phân đánh một trận mới hảo. Vân Huy hoán hận nghĩ, luôn nhớ thương bọn họ ma tộc, người xấu, giết hại lẫn nhau mới hảo. Nhưng hắn có chút thất vọng, những người này không có đánh nhau, vớt lên bọn họ liền ngồi trên phi hành ma thú phía sau lưng, chuẩn bị cất cánh. Không tốt, phi hành ma thú phi không đứng dậy. Chúng độc. Không đúng. Thân tộc người lớn tiếng kêu lên, phát hiện phi hành ma thú không thích hợp. Mới nói, những cái đó phi hành ma thú toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình. Thần tộc người sắc mặt toàn bộ rất khó coi lên, bọn họ cho rằng chỉ là ngắn ngủn một phút không đến thời gian, là sẽ không ngoài ý, chính là bọn họ vẫn là xem nhẹ ngoài ý muốn phát sinh xuất. Ngắn ngủn nửa phút thời gian, bọn họ phi hành ma thú thế nhưng toàn bộ đều tử vong. Nơi này là rừng rậm, nếu là mất đi phi hành ma thú, bọn họ phải không được đi đến không không quốc thủ đô. Đều tại người. Một hai phải tìm cái gì Linh Tuyên Thủy, hiện tại đã xảy ra chuyện đi. Trách ta, đừng nói ngươi không nghĩ xuống dưới, nếu không nghĩ xuống dưới, ngươi xuống dưới làm gì? Thần tộc người bên trong bắt đầu tranh chấp lên, vân huy trong lòng càng là đại hỷ, nếu là những người này đánh lên tới mới càng tốt, đánh cái ngươi chết ta sống, hắn liền ngồi thu ngư ông thủ lợi, kia những người này toàn bộ giết chết. Sau đó liền có thể luyện chế đan dược đem cổ trùng từ tử ngọc bọn họ trên người bước ra tới. Các ngươi đừng xảo. Hiện tại quan trọng nhất chính là nhanh lên hướng không không quốc thủ đô đuổi, không thể bởi vì một chút ngoài ý muốn hàng việc, nếu là các trưởng lao trách tội xuống dưới, chúng ta ai cũng gánh bác không dậy nổi. Nói chính là, chúng ta đây chạy nhanh hướng không không quốc phương hướng đi, ta nhớ rõ hướng tây đi một đoạn là có thể đi đến trên đường lớn, nếu là gặp được nhân tộc đoàn xe, chúng ta liền đoạt một cái tới ngồi, đến lúc đó cũng có thể thực mau tới không không quốc thủ đô. Kia còn không mau đi? Này đó nhưng nói tốt, chúng ta cũng không thể vì cái gì lại dừng lại. Nói mọi người đều đi theo đi đầu thần tộc người hướng một phương hướng đi đến, Vân Huy cũng làm bộ biểu tình dại ra đi theo tử ngọc mặt sau. Hắn nghĩ thầm, những người này vô pháp cười phi hành ma thú, buổi tối luôn là sẽ dừng lại nghỉ ngơi, thừa dịp những người này nghỉ ngơi thời điểm. Hắn liền có thể luyện đan, trợ giúp tử ngọc đám người đem cổ trùng loại trừ ra tới, còn có thể đồng thời phối chế một ít độc dược. Nhưng hắn không có nhiều ít tin tưởng phối chế ra tới độc dược đối này đó thần tộc người hữu hiệu. Có một có hiệu quả cũng muốn thử một lần mới cam tâm. Đi rồi một ngày, Vân Huy cảm thấy hắn tiểu chân dài đều sắp đi chặt ước. Này đó thần tộc người lại còn không có dừng lại ý tứ, thật không biết này đó thần tộc người là nghĩ như thế nào, chẳng lẽ bọn họ không mệt sao. Nhưng xem vương bất dịch bọn họ đều đi theo thần tộc người mặt sau, ngốc ngốc, một chút mệt mỏi ý vị đều không có. Hắn cũng không dám biểu hiện quá mức rõ ràng, chỉ có thể cắn răng kiên trì, trong lòng đêm này đó thần tộc người đau mắng mấy trăm lần. Đi đến ước chừng nửa đêm thập phần, thần tộc nhân tài dừng lại, ngay tại chỗ lộ thiên rửa vào đại thụ liền nghỉ ngơi. Ai ra, đã lâu không có đi lộ, nếu không phải này ba cái tiểu quỷ, chúng ta có thể ngự không phi hành. Cũng không phải là sao. Nếu không ngày mai bắt đầu chúng ta thay phiên tới cong này ba cái tiểu quỷ, bay đến không trung đi. Ta cảm thấy vẫn là từ bỏ, chính mình phi đều phải mệt chết, còn con tiểu quỷ, vạn nhất bay đến một nửa không có sức lực, chẳng phải là càng thêm liên lụy hành trình. Nói cũng có đạo lý, ta cũng như vậy cảm thấy. Vân Huy nghe những người này thảo luận bối bọn họ, trong lòng cũng là đại hỷ, nếu là những người này con hắn, hắn có thể ở sau lưng động thủ. Nhưng những người này cuối cùng vẫn là quyết định không bối hắn, hắn lại mặt khác lại nghĩ cách đi. Đừng nhìn nửa đêm. Thần tộc người vẫn là cảnh giác lưu lại hai người gác đêm, phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Chương 696 thành công. Vân Huy nhìn kia hai cái gác đêm thần tộc người mí mắt đều sắp không mở ra được, lại vẫn là cố nén buồn ngủ, tiếp tục giám thị bọn họ. Hắn có chút may mắn những năm gần đây, hắn vẫn luôn thích thức đêm, cũng hình thành thức đêm thói quen, cứ việc ngủ gà ngủ gợ, còn có thể thói quen tính nhịn xuống. Kia hai cái thần tộc người cũng không phải làm bằng sát. Đi rồi nửa ngày lộ, lúc này cũng là ngủ gật liên tục. Trời tối không đại biểu bọn họ nhìn không tới, hai người kia thần thức ngoại phóng, giám thị nơi này hết thảy đâu. Vân Huy động tác rất nhỏ từ nạp giới trung móc ra ở lăng kỳ tuyết dược giá thượng lấy tới mê hồn tán, thật cẩn thận giải đi ra ngoài. Thần tộc cổ xưa thư tịch có ghi lại, nửa trong suốt linh lực nhưng thần không biết quỷ không hay xâm lấn đối phương thức hải, còn có thể lợi dụng nửa trong suốt linh lực tu luyện một loại công pháp có thể đem một mình hành động phong tới nhẹ nhất. Hắn từ nhỏ liền tu luyện loại này công pháp, lúc này là loại này công pháp phát sáng dõi lúc. Hắn nhìn không thấu này hai cái thần tộc người cấp bậc, không biết đối bọn họ có không hình thành hữu hiệu hôn mê tác dụng, cũng chỉ có thể cầu nguyện cái kia không đáng tin cậy ma ma, phối chế mê hồn tán có thể đem hai người kia cấp hôn mê. Vân Huy cẩn thận tính toán thời gian, nếu là mê hồn tán nên phát huy hiệu quả thời gian trôi qua. Hai người kia còn không có bị hôn mê, hắn liền thay đổi phương pháp. Vân Huy hiếp mắt, lưu lại một cái phùng giám thị này hai cái thần tộc người. Thời gian một chút một chút quá khứ, kia hai cái thần tộc người không có bị hôn mê, nhưng là mí mắt đánh nhau lại là rõ ràng so vừa rồi kịch liệt, xem ra vẫn là có điểm hiệu quả. Nhưng bọn hắn còn vẫn duy trì cuối cùng lý trí, hắn như cũ không thể rời đi. Vân Huy thật muốn một kiếm đem hai người kia thứ chết tính, miễn cho bọn họ vướng bận. Phụ thân trời sinh tính lãnh, mẫu thân cũng là cái tàn nhẫn nô gắt. Cứ việc ngày thường bọn họ đem nhất ôn nhu một mặt cho hắn cùng diệp diệp, nhưng hắn biết đã từng cha mẹ thân vì ở bên nhau cũng là bước qua vô số người xấu thi thể, nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đáng mới ở bên nhau. Vân Huy nghĩ chậm rãi hướng kia hai người di động, kinh hỉ phát hiện bọn họ thế nhưng không có phát giác hắn di động vị trí. Hai người kia vì phương tiện có thể chiều ứng lẫn nhau, kê tại cùng nhau. Ngồi rất gần, cũng cho hắn động thủ cơ hội. Tiểu Vân Huy khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, lần này, chỉ có thể một kích tức thành, chỉ cần có nửa phần khác biệt, không thể một kiếm thứ chết hai người, hắn sẽ mất đi sở hữu cơ hội, còn sẽ đem chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong. Có thể là nuốt nước miếng thanh âm kinh động hai cái thần tộc người, có người bừng tỉnh. Người có hay không cảm thấy có cái gì thanh âm? Nơi nơi đều là ma thú gạo giống thanh âm, sao có thể không có thanh em đâu? Không đúng, ta nhớ rõ cái này tiểu quỷ vừa rồi là ở nơi đó. Ta không nhớ được, nếu là ngươi nhớ kỹ ngươi liền đem hắn dịch hồi tại chỗ. Dù sao bọn họ trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay, quản hắn ở nơi nào. Là nha, vẫn là trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi, đi rồi một ngày, mệt chết ta, ngày mai còn phải đi lộ, vẫn là trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Vân Huy Tâm đều nhắc tới cổ học thượng, cũng may hai người kia không có tiếp tục dối dám hắn vị trí di động vấn đề. Hắn không có sốt ruột, mà là kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi một cái cơ hội, chờ đến này hai cái thần tộc người một lần nữa lâm vào ngủ ga ngủ gật trạng thái, hắn liền có thể một kích tức trung. Bởi vì mê hồn tán quan hệ, này hai cái thần tộc người thực mau liền lâm vào buồn ngủ trạng thái, nhưng không nổi tinh thần tới. Vân Huy không dám đem sát khí ngoại phóng, sợ hai người kia bừng tỉnh, như cũ kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đến hắn nhìn đến hai người trương đại miệng ba, Đôi mắt đều mau không mở ra được khi, đột nhiên nhảy mà ra, đồng thời từ nạp dưới rút ra ma ma cho hắn bị trường kiếm tới. Nửa trong suốt linh lực ngưng tụ với mũi kiếm, mạnh mẽ quét ngang, một kiếm liền cắt đứt hai người kia yết hầu. Nhìn nhìn lại mặt khác ngủ say thần tộc người, Vân Huy nổi lên sát tâm, những người này bất tử, rất có thể chết chính là hắn cha ma ma, hắn đừng làm chuyện như vậy phát sinh. Vân Huy lặng yên không một tiếng động sờ đến trong đó một mình trước người. Lưng tụ ra cái giới, một kiếm thứ chết. Không kinh động những người khác, hắn dùng như vậy phương pháp giết chết sở hữu thần tộc người. Nay một năm, hắn tăng tuổi. Nhìn bết máu loang lổ thi thể, hắn một chút không cảm thấy sợ hãi. Ngược lại, có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Rốt cuộc có thể thoát khỏi này đó thần tộc người. Một khác cũng không dám trì hoãn, Vân Huy lập tức từ nạp giới bên trong lấy ra một cái lò luyện đàn. Bắt đầu luyện chế đem cổ trùng bức ra đan dược tới. Thằng đến trời đã sáng, hắn mới đem đan dược luyện chế ra tới, cho mỗi người huy thực một viên, chính mình cũng ăn xong một viên, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, đem cổ trùng bức ra tới. Nơi này lăng kỳ niên cấp bậc là tối cao, hắn trước hết tỉnh lại. Nhìn đến tất cả mọi người ở trong rừng rậm ngồi xếp bằng ngồi, chung quanh còn có mấy thi thể, ngẩn người. Vân Huy cảm giác được lăng kỳ niên đã tỉnh, cũng mở to mắt, vui vẻ nói, cứu cứu ngươi đã tỉnh. Huy Huy! Đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Kỳ nên hỏi, bọn họ không phải ở hòa tắt thành trung du mà sao? Như thế nào sẽ ở cái này rừng núi hoang vắng? Chúng ta bị thần tộc người am toán, bất quá ta không có trung chiêu nhưng mãi cho đến cái này địa phương mới có cơ hội đem các ngươi trên người cổ trùng giải trừ, người cấp bậc thâm hậu, là cái thứ nhất tỉnh lại, mở bọn họ khả năng còn muốn trong chốc lát mới có thể tỉnh lại. Vân Huy rốt cuộc là cái tiểu hải tử, nhìn này đầy đất thi thể. Trong lòng có chút e ngại, cảm thấy khả năng diệp diệp bọn họ tỉnh lại lúc sau, nhìn đến nơi này sẽ sợ hãi, liền cỏ cỏ đứng lên, chạy đến lăng kỳ niên trước mặt, cứu cứu, chờ mợ đã tỉnh, các ngươi mỗi người có một cái, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi nơi này đi, ta sợ. Sợ ngươi còn dám giết chết bọn họ. Lăng kỳ niên cũng không nói ra, hắn là sợ diệp diệp bọn họ đã tỉnh sẽ sợ hãi đi. Một cổ khó có thể miêu tả cảm xúc này lên trong lòng. Hắn đường đường 17 cấp huyễn linh cao thủ, cư nhiên muốn một cái huyễn linh nhị cấp tiểu thí hải cứu giúp, mặt đều ném đến bà ngoại trong nhà đi. Nhiên, cái này tiểu thí hải là hắn cháu ngoại trai, hắn lại cảm thấy kiêu ngạo. Hắn vẫn luôn cảm thấy muội muội thực ưu tú, đông phương linh thiên cũng là làm tốt lắm, bọn họ hài tử cũng nên là ưu tú. Cái này ưu tú trình độ vượt qua hắn đoán trước, kinh hỉ rất nhiều bố mặt cảm khái, trời cao quả nhiên là công bằng. Tuy rằng đem hai người kia đặt ở hai cái bất đồng trợ doanh, nhiều lần trải.